Truy cập trang web đầu đi ổ truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, treo máy cày tiền trò chơi. Trầm Lãng, đi, không phải đã nói cùng một chỗ chơi bóng rổ sao? Trầm Lãng nghe bạn cùng phòng Lý Gia Đồng cầm bóng rổ tự nhủ lời nói, đầu hơi choáng váng. Có chút mơ mịt mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, làm sao đột nhiên trở lại đại nhất tốc xá? Lúc đầu Trầm Lãng tại muốn thi nghiên cứu phòng đơn bên trong, xem thi nghiên cứu tư liệu quá mệt mỏi, Trầm Lãng quyết định buông lỏng một chút. Tại thi nghiên cứu trong lúc đó cũng không dám chơi nhiều điện thoại, hôm nay quyết định để cho mình chậm rãi. Cho nên trầm lãng nhàm chán hạ cái trò chơi, đột nhiên đầu có chút chứng, làm sao đột nhiên lại trở lại phòng ngủ. Nhớ kỹ lúc này ở bên ngoài trường thuê phòng, an tâm chuẩn bị kiểm tra. Phòng ngủ càng là không có người sẽ về qua, tất cả mọi người là ở bên ngoài thuê phòng ôn tập thi nghiên cứu. Chẳng lẽ mình đi theo Trảo Lưu cũng chung xinh. Trầm lãng khoát khoát tay, ta có chút không thoải mái, các ngươi đi thôi. Tạ hơi nhức đầu. Lý Gia Đồng bọn hắn im lặng, đối Trầm Lãng thả bọn họ bổ câu ra hỏa dưỡng dưỡng ngon giữa, sau đó một đám người trời bóng rổ đi. Trầm Lãng nuốt nuốt huyết thái dương, đi từ từ ra phòng ngủ đi vào phòng ngủ lâu bên trên ban công, sửa sang một chút có chút loạn đầu. Trầm Lãng cũng phát hiện thời gian không thích hợp, lập tức năm thứ năm đại học hơn nửa năm về tới vừa lên đại học nào sẽ, đây cũng là Trầm Lãng có chút không rõ địa phương, cái trò chơi cho mình làm chủng sinh. Trầm Lãng lấy ra trong túi điện thoại, không xài Trầm Lãng nhớ mang máng đây là thi bên trên đại học, Lao Ji ban thượng phát số cơ tiểu mễ, điện thoại di động này cũng đổi bạn Trầm Lãng hơn 1 năm về sau mới đổi. Nhìn một chút trên điện thoại di động này, 2014 năm ngày 9 tháng 8 ngày, vừa mới kết thúc xong huấn luyện quân sự, tựa hồ hẳn là nhàn rỗi nhất cả chứng một đám người quyết định chơi bóng rổ. Ân, sau đó liền hoa lệ lễ lễ trùng sinh. Trầm Lãng nhìn một chút dưới lầu đóng siêu thị, siêu thị Trầm Lãng nhớ kỹ rất rõ ràng, siêu thị chạy đến Trầm Lãng năm thứ 3 đại học. Lao bạn ra sao nam, kiếm được tiền sau một bộ lão tử nhu bước nhất, kết quả cùng phòng cháy làm, trực tiếp bị đẩy. Về sau người một nhà xám xịt chạy, nhiều lần đều chưa từ bỏ ý định muốn lại đóng siêu thị đều không thành công, dù sao đều là tố thép đóng siêu thị, chi phí không có nhiều, siêu thị nghe người khác nói một năm có thể kiếm hơn 1 triệu. Dù sao trầm lãng bọn hắn đều có chút trướng mắt ra nhân kia kiếm ít tiền nhu bước hống hống dáng vẻ, giống như thiên lão đại hắn lão nhị giống như. Trầm lãng phát hiện điện thoại xuất hiện ứng dụng ô biểu tượng Ân. Đây không phải ta trước đó cái kia cái trò chơi sao? Cũng đi theo tà trung sinh. Trầm Lãng điểm xuống cái kia cái trò chơi, sau đó nhìn thấy trò chơi hình tượng mở ra, thanh âm cũng rất quỷ dị ra hiện tại trầm Lãng trong đầu. Trò chơi đang loạn. Khóa lại thành công. Đột nhiên một rất giống trầm Lãng phim hoạt hình nhân vật ra hiện tại trò chơi trong tấm hình, phía trên rõ ràng biểu hiện ra. Người chơi, Trầm Lãng. Tuổi tác, 19. Cấp bậc, Lv1, 0100. Trầm Lãng có chút tò mò nhìn trò chơi hình tượng, phía trên tồn tại trò chơi giới thiệu, đây là một cái treo máy tiền tài trò chơi, không, có nhiệm vụ, độ tự do cực cao, không có cái gì động một chút lại gạt bỏ loại hình. Giống Trầm Lãng trước mắt là lở vở một cấp bậc, mỗi phút đồng hồ có thể treo máy thu hoạch được 10 nguyên phúc lợi, mỗi tiêu phí 10 ngàn tính gộp lại thành một điểm kinh nghiệm, thăng cấp hậu phúc lợi sẽ càng thêm hậu đãi. Nhìn rất nhu bức dáng vẻ, mỗi phút đồng hồ có thể treo máy 10 nguyên. Cái kia 1 giờ thời gian 600 nguyên. Một ngày nhanh 15 ngàn. Như bức như vậy a. Cho không dùng tiền, trò chơi này sợ không phải cái kệ ngu. Nhìn xuống thời gian hiện tại là 9 giờ sáng chung, về phần là thật là dạ một hồi liền biết. Lung lay còn có chút chóng mặt đầu, Trầm Lãng cầm lấy trên đất dựa mặt buồn, bên trong đệ đó dầu gọi, rửa mặt ngại cái gì đi hướng phòng tắm. Trầm Lãng còn tại thế đứng, dù sao đổi ai lập tức 2018 năm trực tiếp trùng sinh đến 2014 năm cũng sẽ rất không thế đứng. Dùng nước lạnh rửa mặt, Cảm giác mình tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, nhìn xem trên tường rán tấm gương. Chuyện cua. Tui đốt nẹt trầm lãng có chút im lặng, vậy mà xuyên Việt về tới vẫn là dáng rấp như vậy bình thường. Trên mặt còn có không ít tiêu ngạo thanh xuân đầu quật cướng sinh trưởng. Mặc dù trầm lãng thân cao không thấp có 1m82, thể trọng lại có hơn 170 cân, nhìn rất khỏe mạnh. Ấn, điển hình Đông Bắc Đại Hán không thể nghi ngờ. Thế nhưng là cái dạng này thật có thể tìm tới bạn gái sao. Về phấn nhan trị loại vật này Trầm Lãng chỉ muốn nói có được người khác không có đặc biệt linh hồn, đương nhiên ai không muốn có đẹp mắt tối đa. Trầm Lãng đột nhiên đối với mình tràn đầy hoài nghi, bất quá thoáng qua ngẫm lại đạt được cái kia tựa hồ cái gì treo máy cày tiền cho chơi, đây là thỏa thỏa nhân vật chính mình a. Nhớ kỹ khi đó mới vừa lên đại nhất cũng chính là vừa khai giảng thời điểm liền thích trong lớp một tên nữ sinh, nhưng là không có cách nào nhàn trị là không may lại thêm điều kiện gia đình, nữ sinh kia bị cái khác chuyên nghiệp một nam sinh cho lại ra. Bất quá Lúc này lão tử thế nhưng là có học nam nhân, đời này không bao giờ còn có thể có thể như vậy áp chế. Thầy xong thâu về sau, trở lại phòng ngủ đem buồn rửa mặt thả lại qua, trong túi lấy điện thoại di động ra. Trầm Lãng nhìn xuống điện thoại, phát hiện đã rồi 9:20. Đúng, nếu là trò chơi kia là nói thật, có thể đem tiền sách hiện ra. Trầm Lãng xem xét cửa sổ trò chơi, tiền tài đã có 200 nguyên, hiếu kỳ điểm xuống bên cạnh xuất hiện. Kiến thiết ngân hàng số đuôi 8360 đi vào 2000 nguyên. Dư Lam Nguyên. Thứ nhất tin nhắn triệt để chấn kinh Trầm Lãng. Ngoa Tào 666. Lại là thật. Đây là muốn đi đến Nhân Sinh Đỉnh phong tiết tấu a. Trầm Lãng leo lên kiến thiết ngân hàng áp xem xét quả nhiên Dư tăng lên 200, đây hết thảy đều là thật. Không nên hỏi vì cái gì dùng kiến hành thể, bởi vì Trầm Lãng trường học phát thư thông báo trúng tuyển thời điểm liền cho kiến hành thể, thống nhất nộp học phí dùng. Thật vất vả kết thúc huấn luyện quân sự, Trầm Lãng dám đen không ít, hôm nay hẳn là hảo hảo khao thưởng một cái. Trầm Lãng nghĩ tới đây liền tìm một kiện màu trắng một nửa tay áo cùng màu đen quần đuổi chân đạp một đôi màu trắng lưới giày, về phần nhan chỉ tạm thời không nói, dù sao mặc rất dễ chịu. Đi đang quen thuộc mà có chút lạ lẫm trên đường, một đường đi vào lầu chính, lầu chính là trường học duy nhất có kiến thiết ngân hàng máy rút tiền lâu, Trầm Lãng cắm vào thẻ ngân hàng điền mật mã vào sau đó trực tiếp đem 1200 nguyên toàn lấy ra. Hướng đảo bảo mua 20 nhiều khối giá rẻ trong ví tiền lắp đặt 12 chương 100 nguyên tờ, Trầm Lãng trong lòng có không ít lực lượng. Lao Ngô theo lên Hầu Ca cùng Ôn Hân, Sơn Thành nổi lầu đi lên. Trầm Lãng cho phòng ngủ dưới giường bạn cùng phòng Ngô Lâm bằng gọi điện thoại. Có thể nói ba cái là mình trước đó bên trên thời đại học chơi bằng hữu tốt nhất, trùng sinh ngược lại là có một chút tương đối không sai. Cũng bất đi cùng bạn cùng phòng Từ Từ Ma Hợp, trực tiếp cùng mình chơi đến người tới tiếp xúc liên tốt. Ngoa Tào, chờ lấy chúng ta, cửa chính đúng không? Lãng Ca Huy Vũ, ta một hồi liền cùng Hầu Ca đến. Ba người cũng chính là 10 phút chỉ gặp ba cái ra hỏa liền đến cửa chính, hầu ca nhỏ gầy nhưng rất hèn mọn. Ôn Hân một bộ đặc biệt trung thực cùng ngốc ngoãi dáng vẻ, nô lâm bằng một cái bước xo so sánh yêu cùng muội tử nói chuyện chơi đất tiểu thơ. Trầm Lãng bên trên trường đại học này là Đan Giang Y học viện, 14 năm học y nhiệt, lúc trước cao trung trọng điểm trung học trong lớp 50 6 người vậy mà cuối cùng 36 điển viện y học trường học, lúc Đan Giang Y học viện lịch sử như bước nhất một lần tăng 80 phần. Thế nhưng là Trầm Lãng hối hận nhất không ai qua được học y, gì hết, thi nghiên cứu khó. Vào nghề càng khó, kiếm tiền đều là cái kia chút số tuổi lớn. Tuổi quá trẻ chỉ còn lại có khổ ép kiếm chút tiền, còn muốn đứng trước các loại khảo hạch, cả không tốt lại bị cái kia người bệnh cho chém chết, coi như gg. Trầm Lãng tồn tại cải biến nhân sinh học, chỉ cần tại trong đại học hảo hảo tiêu xái không có việc gì lái hảo xe bong bóng bóng tự dệ tiger, đừng nói ngươi không nghĩ, đổi ai cũng muốn làm phú nhị đại không có điều kiện kia thôi. U, tới rất nhanh a. Trầm Lãng cười trêu ghẹo hầu ca bọn hắn ba cái. Hầu ca có chút hèn mọn. Nhịn không được hỏi tham, ngươi tiền sinh hoạt phí này nhiều như vậy à. Không thể cuối cùng để cho chúng ta mấy cùng ngươi à à. Chầm lãng cười lắc đầu, yên tâm, mặc dù không nhiều nhưng là mới các ngươi ăn cơm đủ rồi. Hôm nay lấy trước 1.200, không có việc gì nhưng kinh ăn. Ngoa tạo, thổ hào à. Nô Lâm bằng nhịn không được nói, vẫn là lãng ca ngưu bức, chúng ta qua cái kia làm lên à. Một trận này huấn luyện quân sự quán cơm làm quá khó ăn. Ôn hân cũng là đồng ý nói, đúng vậy à. Ngẫm lại tương lai 4 năm đều thức ăn đường, đau đến không muốn sống a. Trầm Lãng vô vụ ôn hơn bà bay, tương lai trước mặc kệ, hôm nay mang các người ăn mật qua. Bốn người đánh xe taxi, không thể không nói Sơn Thành Đan Giang thị xe taxi thực tại quá phá, Trầm Lãng ngồi phía trước sắp xếp, Hầu Ca cùng Ôn Hân hình thể đều rất gầy, nhưng là tăng thêm Ngô Lâm bằng vẫn là sếp sau tương đương trên. Sư phó, Sơn Thành nổi lẩu. Xe taxi rất mau đem Trầm Lãng bốn người đưa đến Sơn Thành nổi lẩu cầu bắc cửa hàng. Nhớ kỹ về sau sửa cầu trực tiếp đem tiệm cơm giao lộ phá hỏng, tiệm cơm cũng liền thất bại, hiện tại vẫn là nhân khí không sai. Đi vào tiệm cơm bốn người tìm thẻ dài ngồi xuống, trầm lãng điểm rất nhiều, không quan hệ ngoại trừ hầu ca bọn hắn ba cái điều rất có thể ăn, dùng nhiều điểm cũng không quan tâm. Chương 2, xoắn một vòng. Một bữa cơm tạo trầm lãng 300 năm, cũng không tính quá đắt, dù sao ăn được mới là trọng yếu nhất. Tiền loại vật này từ trầm lãng biết trong điện thoại di động trò chơi là thật. Liên rốt cuộc không đi nghĩ liên quan tới chuyện tiền bạc, tối thiểu đầy đủ tiêu sái. Đi thôi, nơi này cách đường dành riêng cho người đi bộ cũng không xa, chúng ta trực tiếp đi qua đi bộ một chút. Bốn người ăn qua trông đỡ, vừa vặn khi tiêu hóa, một đường cười cười nói nói ngược lại là thật có ý tứ. Chầm lãng nhìn xuống điện thoại di động thời gian, hiện tại đã rồi 11 giờ, cách điện thoại di động của mình trong kia treo máy cải tiền trò chơi bắt đầu đã rồi có 2 giờ. Mỗi phút đồng hồ mới nguyên, 2 giờ thời gian cái kia chính là 1 ngàn 2. Trước đó sách phát hiện 200, Trầm Lãng xem xét quả nhiên cửa sổ trò chơi dự biến thành 1000 đồng. Thoải mái. Nhìn xem nhân dân tệ không ngừng ở trong game gia tăng, loại cảm giác này thật thoải mái phấn nổ. Đối với Trầm Lãng tới nói, chỉ cần sóng là có thể, về phần kim tiền lãi lịch, cái trò chơi này biểu thị tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ người nào có thể điều tra ra. Cho nên, Trầm Lãng không chút do dự đem cửa sổ trò chơi bên trong 1000 đồng trực tiếp xuất hiện. Số đuôi 8360 đi vào nguyên. Dư Lam Nguyên. 666. Xem không thấy được, liền lãng ưu bực như vậy, cái tiền trò chơi quả nhiên thoải mái lật trời a. Trầm Lãng cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết, động một chút lại gật bỏ, hoặc là liền không thể nhân đạo, vẫn là loại này bản tay vàng tốt, độ tự do khá cao a. Đưa di động thả lại trong túi, đương nhiên những người khác nhìn thấy cái trò chơi này cũng không phát hiện được cái trò chơi này bí mật, nhiều lắm là tưởng rằng trên thị trường một cái bình thường trò chơi thôi. Trầm Lãng cùng hầu ca bọn hắn tán gẫu, ai Ngươi nói chúng ta chuyên nghiệp nhìn xem rất tốt, nữ sinh so nam sinh nhiều không ít, thế nhưng là lớn lên đẹp mắt lớp chúng ta cũng liền một ta. Không sai, viện y học muội tử sát thực nhiều, nhưng là cái kia là số lượng nhiều, khối lượng phương diện dù sao trầm lãng học gây tê chuyên nghiệp cũng có mấy cái để mắt. Hầu ca hèn mò nói, ta cũng không có cao như vậy ánh mắt, chỉ cần có thể chọn chúng ta không quá xấu xí ta đều có thể tiếp nhận. Ừm, câu nói này xác thực không có tâm bệnh, Hầu Kỳ Hầu Ca một mực độc thân đến tốt nghiệp bả nhân có thể nhìn chúng hầu ca nữ sinh đoán chừng còn tại nhà trẻ. Bốn người đi hơn 10 phút cũng liền đến đường dành riêng cho người đi bộ, không thể không nói đan Giang thị đường dành riêng cho người đi bộ còn là rất không tệ, lưu lượng khách rất lớn, đương nhiên mỹ nữ cũng rất nhiều. Nhưng là đi, động một chút thì là nam nữ cùng một chỗ đi đầy đường vùng thức ăn cho chó. Dù sao trầm lãng là có chút chịu không được loại đả kích này. Trong lòng không nhịn được nghĩ lấy về sau nói cái gì cùng cô Tạc Kê nhi xinh đẹp muội tử đến đường dành riêng cho người đi bộ vung vung thức ăn cho chó cho cái khác độc thân chó. Trầm Lãng trước khi trùng sinh lên đại học thời điểm đại nhất đại nhị thường xuyên cùng hầu ca bọn hắn buổi tối tới ăn cơm sau đó quán net bao đêm, năm thứ 3 đại học hầu ca thân thể không tốt về sau mọi người thì không đi được. Trầm Lãng đến đường dành riêng cho người đi bộ cũng là nhàn rỗi tản bộ, cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ tản bộ cũng coi là hồi tưởng trước kia hồi ức thôi. Dù sao trùng sinh về đại học trước trầm lãng cũng chính là một bình thường sinh viên, cũng không có gì hoành hoành liệt liệt sự tích, liền ngay cả một trận thổ lộ đều không có lá gan kia. "Đi thôi, chúng ta qua Mễ Mã Đặc Biệt tản bộ một vòng, ta đi mua hai bộ quần áo." Trầm Lãng cho Hầu Ca bọn hắn ba cái một người mua chai nước uống liền hướng Mễ Mã Đặc Biệt đi qua. Đan Giang Thị cũng liền Mễ Mã Đặc Biệt bán người trẻ tuổi mặc nam trang coi như không tệ, lâu năm nam trang có rất nhiều không sai bảng hiệu giá cả cũng coi như phù hợp. Trầm lãng bọn hắn đi dạo mới mã đặc biệt lầu năm, trước kia trầm lãng cho tới bây giờ cũng không dám thử y phục, không có cách nào mua không nổi à, một cái đồ lót đều 4-500. Bất quá, hiện tại hắn thế nhưng là có tiền, ăn cơm buổi chưa tăng thêm đón xe cái gì bỏ ra 400 khối, còn thừa lại 800 lại thêm sách phát hiện 1.000, hiện trên người trầm lãng có 1.800 khối, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Trầm lãng một tháng tiền sinh hoạt mới 1.500, lúc hiện tại một giờ thời gian liền có thể có 600 nguyên. Đây quả thực là trước kia trầm lãng không dám nghĩ. Có thể nói, nếu khó hạn chế trầm lãng trước đó sức tưởng tượng, mặc dù trầm lãng y nguyên không tính giàu có, nhưng là cũng có thể cải biến sinh hoạt trạng thái. Trầm lãng mang theo hầu ca bọn hắn tiến vào lầu năm một nhà dạ kệ dồn cửa hàng mua một bộ cửa người mẫu mặc quần áo, một kiện màu trắng một nửa tay áo tăng thêm màu đen hưu nhãn chín phần quần còn có một cái màu đen mỏng áo khoác, lại thêm một đôi màu đen giày thể thao, một bộ xuống tới vừa vặn 1500 nguyên. Trầm Lãng thử sau chiếu vào thử đồ kính nhìn một chút quả nhiên người là quần áo ngựa lại yên, xuyên qua thân người ta cửa tiệm tỉ mỉ phối hợp quần áo liền là không đồng dạng, sợi tổng hợp đều so trên người mình mặc tiện nghi thoải mái hơn. Đi, liền bộ này phải không? Mở hầm phiếu. Trầm Lãng hài lòng gật đầu đối phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên cũng cười cho Trầm Lãng mở tốt ngân phiếu định mức, để Trầm Lãng qua quẩy hàng thu phí tịnh sưng khen, ý đi phục này xuyên ngải trên thân thật là dễ nhìn. Quả nhiên là kim tiền lực lượng a. Trầm Lãng có chút nhổ nước bọt muội tử chẳng lẽ ngươi nói lão lương tâm sẽ không đau nhức. Anh em giải dạng này, trong lòng còn có thể không có điểm so số so sao? HTTP. Trầm Lãng đem cởi quần áo để vào mua sắm trong túi, Tiêu Sái mặc mua một thân quần áo mới mang theo hầu ca bọn hắn ba cái tiếp tục đi bộ. Ngô Lâm bằng nói đùa, Lãng ca, ngươi đây là phát tài a. Ngươi không phải nói mẹ ngươi liền cho ngươi một tháng 1000 rưỡi sao? Không phải là mẹ ngươi lấy cho ngươi miếng đất. Trầm Lãng cười nói, nào có. Đây chính là chính ta tổn tiền tiêu vặt. Mang theo mấy mua sắm túi, mặc một thân quần áo mới, lại dẫn Hầu ca bọn hắn ba cái về phía sau một nhà tiệm cắt tóc, trực tiếp tìm cửa hàng trưởng cắt tóc, 100 đồng giá cả xác thực không ít, nhưng là hiệu quả rất không tệ, tối thiểu Trầm Lãng nhìn thấy chính mình cũng đẹp trai không ít. Trầm Lãng mắt nhìn điện thoại, đều 1 giờ rưỡi, không cần phải nói buổi chiều tiếp tục này. Hầu ca, các ngươi trước qua không gian 8 độ muốn bao lớn, đợi xong việc đem tiền chuyển cho các ngươi, lại điểm chút đồ uống bắp rang cái gì? Ta đi mua một ít đồ vận. Trầm Lãng cảm thấy một cái nam nhân không có đồng hồ sao được. Nhìn xuống trong ví tiền còn có 200, 11 giờ đến 1 giờ rưỡi đây là 2 nửa giờ thời gian, lại là có thể sách hiện 1500 nguyên. Đem 1500 khối thuần thủ sách hiện đến thẻ ngân hàng, Trầm Lãng lần nữa đi vào máy mã đặc biệt lầu 1, lúc này Trầm Lãng là dự định mua cái đồng hồ đeo tay, dù sao mình tiền treo máy tới dễ dàng như vậy, không có đạo lý không mua điểm đồ tốt khao khao. Trầm Lãng chọn trúng một cái lôi nạc người máy biểu, giá cả ngược lại là cũng không tính quá đắt, đương nhiên đối với một một học sinh tới nói, nhất là đan Giang thị loại này tam tuyến chưa thành thị học sinh tới nói, cơ hội liền là bọn hắn một tháng tiền sinh hoạt. Chào mừng ngài lần sau quang lâm. Phục vụ viên cởi đưa cho Trầm Lãng mua sắm túi. Trầm Lãng bỏ ra hơn 1400 mua một khối màu đen người máy biểu, mang tại tay trái cảm thấy khí chất của mình đều tăng lên không ít giống như. Trầm Lãng thu được ôn hơn gửi tới tin nhắn, bọn hắn mở tốt phòng. Trầm lãng vừa vào nhà liền thấy bọn hắn ba cái đã bắt đầu ca hát chơi chính vui vẻ, trên mặt bàn thả mấy bình đồ uống ra nhập hai thùng bắp răng, nhìn ra được bọn hắn không nhiều mớn. Nô lâm bằng mắt sắc một cái nhìn thấy trầm lãng tay trái mang theo đồng hồ, ta qua, lãng ca ngươi ra qua một hồi liền lại mua một cái đồng hồ đeo tay A. Có thể A, này tay biểu bao nhiêu tiền A. Hầu ca lại gần. Trầm lãng lắc đầu một khối hơn một ngàn đồng hồ có gì đáng khoe khoang chứ, nếu là có một khối vệ tẹt phì lịp vệ còn tạm được. Không có gì, liền sai hơn 1400, lôi nặng, coi như có thể chứ. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Hầu ca bọn hắn biểu thị thổ hào có sự khác nhau. Ngụ nội nó, bọn hắn một tháng tiền sinh hoạt cũng bất quá 1500 khối mã thôi a. Loại này cỡ tờ vở bao lớn bình thường đều là 3 cái giờ thời gian, nhiều lời nói thêm tiền là được. Chầm lặng bọn hắn bốn chơi nửa giờ thời gian khoảng chừng, liền thấy Ngô Lâm bằng ra qua nhận cú điện thoại, sau đó sau khi đi vào sắc mặt có chút xấu hổ. Trầm Lãng ngẩn tạm dừng hỏi: "Thế nào?" Lô Lâm bàng lúng túng nói: "Cái kia, Lãng ca, ta có người bằng hữu cũng tại đường dành riêng cho người đi bộ, ta có thể mời nàng cùng đi chơi sao?" Trầm Lãng có chút hiếu kỳ: "Ai vậy? Bọn hắn mấy người?" "Các nàng có 6 người, Lãng ca hôm nay tiền này coi như ta, không có ý tứ a." Trầm Lãng khoát khoát tay: "Đừng nói cái kia chút, ta đã biết, Lưu San San." Khoan hay nói, Trầm Lãng thật đúng là nhớ tới chuyện này. Chuẩn xác mà nói đây tựa hồ là mới vừa lên thời đại học, Lô Lâm bằng mời cùng hắn cùng một chỗ mời một người nữ sinh ca hát, này lúc không có qua, nếu như không sai hẳn là chuyện này. Chương 3: Tiêu Kim Thương Thành. Quả nhiên không ra trầm lãng sở liệu, không lâu lắm trong bao xương phần phần tiến vào 6 người, 4 nam 2 nữ. Các ngươi tốt, không có ý tứ quấy rầy. Tiến vào mấy người trên thực tế trầm lãng hầu như đều có quân mặt, dù sao trước khi trùng sinh đại học chờ đợi hơn 4 năm, trên cơ bản đều có quân mặt. Cái kia hai nữ sinh bên trong một cái gọi lưu san san, lớn lên coi như xinh đẹp, rất trắng chỉ toàn, xem ra rất điểm đạm nho nhã, kết quả trong đại học đổi không dưới 5 6 đối tượng, nói ngắn gọn liền là sinh hoạt cá nhân có chút loạn. Khác một người nữ sinh là nàng bạn cùng phòng gọi Lưu Hiểu, là một xuyên tỉnh mụ tử, cũng không biết thế nào liền nhìn trầm lãng không vừa mắt, đã từng nói không ít trầm lãng nói xấu, dẫn đến trầm lãng qua nàng nhõm phòng ngủ một mụ tử thời điểm, cứ như vậy thôi. Về phần cái kia bốn nam sinh cũng là một phòng ngủ. Trong đó có một nam sinh muốn đuổi theo cái kia Lưu San San liền mang theo phòng ngủ bạn cùng phòng cùng một chỗ thêm can đảm một chút, cái kia bốn nam sinh vừa mời xong Lưu San San ăn cơm, không phải sao, Lô Lâm bằng lại dự định mời người Ta Ka hát. Đối với cái này không thể không nói, lớn lên đẹp mắt thật có thể muốn làm gì thì làm a. Lãng Ka, đây là Lưu San San, vị này là Lưu Hiểu, mấy nam sinh cũng là chúng ta chuyên nghiệp. Lô Lâm bằng cho Trầm Lãng bọn hắn giới thiệu nói. Trầm Lãng cũng cười cùng bọn hắn chào hỏi. Nguyên lai like đều là đồng học ca, vừa khai giảng mọi người thật đúng là không quen, đừng khách khí, la Ngô Lâm bằng bằng hữu liền là bằng hữu của ta, tùy tiện chơi. Trầm Lãng mở ra bao sương gọi phục vụ viên lên mấy đại mâm đựng trái cây, lại tới mấy bình đồ uống, dù sao đều là học sinh, Trầm Lãng cũng không hi vọng uống rượu sau xệ ra chuyện. Đều là vừa tới đại học rời nhà người trẻ tuổi, rất nhanh bầu không khí liền náo nhiệt lên, chỉ có Ngô Lâm bằng cùng một phương khác phòng ngủ một tên tiểu tử có chút tâm tình phức tạp, đoán chừng đây chính là tình địch. Trầm Lãng nhìn sau lắc đầu, cái này thời đại vẫn phải là mình có năng khiếu, hoặc là dáng dấp đặc biệt đẹp trai, hoặc là đặc biệt có tiền, hoặc là khu khu kê nhi đặc biệt giải, bằng không nơi nào truy đến muội tử. Trầm Lãng kỳ thật biết Lưu San San cái kia cô nàng rất hư bình, trên cơ bản đại học không tốn qua bao nhiêu tiền, ra đi ăn cơm à, mua sắm à, luôn có nam sinh cho mua đồ. Đương nhiên, và vài người bạn trai đi mượn phòng cũng là chuyện thường, đây cũng là Trầm Lãng trước kia nghe đồng học nói. Những nam sinh kia cũng là cầu còn không được nguyện ý cho người ta dùng tiền, đầu năm nay chỗ đối tượng cơ hồ đều là cái dạng này, tìm người bạn trai trên cơ bản liền có một trường kỳ cân phiếu. Ân, người ta nữ sinh cũng không dễ dàng, tối thiểu tiểu lữ điểm loại hình cũng không phải không bội chúng ta qua, dùng tiền liền dùng tiền. Trên thực tế, nếu như trầm lãng luôn tán tỉnh Lưu San San đơn giản không nên quá e ạ si, trực tiếp mua cho nàng bao, mua hoa quả điện thoại, mua mấy bộ quần áo liền ok chủ yếu là Trầm Lãng không thích loại này có đóa hoa giao tiếp tiềm chất nữ hài tử, loại này nữ hài vẫn là đứng xa mà trông tương đối tốt, vạn nhất nhiễm cá tính bệnh coi như việc vui lớn. Đang phục vụ viên vào nhà mang lên mấy mâm đựng trái cây cùng một đống lớn đồ ăn vặt cùng đồ uống về sau, Lưu San San nhìn xem Trầm Lãng ánh mắt liền sáng lên mấy phần, nhìn xem Trầm Lãng hào phóng như vậy liền biết tối thiểu Trầm Lãng điều kiện gia đình không sai. Lưu San San trong nhà là đan trang thị phía dưới một huyện thành nông thôn, mặc dù lớn lên rất điểm đạm nho nhã xinh đẹp. Liên La tâm tư có chút nặng, mới vừa lên đại học liền câu đáp mấy học trưởng cùng đồng học. Mục đích đúng là tại mấy người theo đuổi chúng tuyển một cái điều kiện tốt nhất, đương nhiên, phú nhị đại là không còn gì tốt hơn. Bất quá, trầm lãng kiếp trước bên trên 4-5 đại học nhiều cũng cho tới bây giờ chưa có xem có ai mở vượt qua 300 ngàn trở lên trên xe qua học, 1 triệu trở lên xe thể thao càng là chưa từng có. Dù sao Đan Giang Y học viện cũng chính là tam lưu trường học, thành thị cũng là tứ tuyến thành thị mà thôi. Ngươi tốt là Lưu San San. Lưu San San ngồi tại chẩm lão bên cạnh chào hỏi. Chẩm lão nhàn nhạt cười, "Ngươi tốt, chẩm lão." Giống Lưu San San loại này, cô nàng căn bản không phải Ngô Lâm bằng loại này ra cảnh bẩn hàn học sinh có thể ngâm lên, nhưng là mới vừa lên học lúc này, nếu như nói thẳng cái kia Ngô Lâm bằng cũng quá không có tự tôn. Mọi người một mực chơi đến 6 giờ tối, chẩm lão lại tăng thêm 2 giờ thời gian, lại thêm lên mâm đựng trái cây cùng đồ uống đồ ăn vặt, tổng cộng bỏ ra chẩm lão hơn 500. Bất quá Đối với Trầm Lãng tới nói cũng không tính là gì, cũng chính là treo máy cày tiền một giờ thời gian sự tỉnh. Lưu San San chủ động tăng thêm Trầm Lãng vượt cỡ, đoán chừng cũng là muốn tiến một bước cùng Trầm Lãng câu thông, nhìn xem có thể hay không qua được Trầm Lãng. Lô Lâm bằng hấp tấp đi theo Lưu San San các nàng qua công viên đi chơi, Trầm Lãng mang theo Hầu Ca cùng Ôn Hân tại đường dành riêng cho người đi bộ tùy tiện tìm nhà nhà hàng ăn liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Trầm Lãng không cùng Hầu Ca bọn hắn lên mạng đi, vừa khai giảng mới rời khỏi phụ huynh họp thúc. Tất cả mọi người thỏa thích chơi, dù sao mới đại nhất cũng không có gì học tập nhiệm vụ. Nhan rỗi nhăn trán, Trầm Lãng tản bộ tới trường học sân bóng, quả cầu này trận vẫn là rất lớn, huấn luyện quân sự thời điểm cũng ở nơi đây, không thiếu nam nữ đang đánh cầu lông, chạy bộ các loại. Trầm Lãng lúc này không khỏi may mắn còn tốt không có trùng sinh đến huấn luyện quân sự thời điểm, đây chẳng phải là mệt muốn chết. Hiện tại lúc này mới là tốt nhất, chỉ cần sống là được rồi. Sân bóng cùng sân bóng rổ có một đại môn tương thông. Trầm Lãng nhìn thấy có không ít người khí thế ngất trời chơi bóng rổ, nếu như bên cạnh có nữ sinh quan sát cái kia càng là cũng dám cùng khoa bị đơn đấu. Ai, đúng, ta nhớ được giống như qua mấy ngày liền có trận bóng rổ, không sai. Trầm Lãng hai mắt to sáng, có thể nói xuyên qua phía trước đại học thực tại quá lâu, đơn giản cùng người đi đường giáp không có khác nhau, chưa từng có tại đại học lưu lại có thể lưu lại phong thái của mình. Nghĩ đến chút Trầm Lãng nhịn không được lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra ngồi tại sân bóng rổ bên cạnh chuẩn bị suy nghĩ một chút cái trò chơi này có cái gì còn không có vật phát hiện. Cửa sổ trò chơi bên trong ngoại trừ treo máy cải tiền chức năng này, Trầm Lãng phát hiện còn có tiêu kim thương thành công năng. Tiêu kim thương thành, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có chúng ta làm không được. Chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua sắm. Trầm Lãng ngay tức khắc cảm giác ngọa tào, còn tốt lao tử cái trò chơi này có cải tiền hặc, bằng không chẳng phải là rất hảm. Mỗi ngày khổ giống như in đến kiếm tiền, vậy nhân sinh còn có ý gì? Trầm Lãng mở ra tiêu kim thương thành, nhìn xem rực rỡ muôn màu các loại thương phẩm, sách kỹ năng, đơn giản sáng mụ trầm lãng mắt chó. Mỹ mà bao con nộm, tăng lên người chơi nhan trị, mỗi khóa bao con nộm tăng lên nhan trị một điểm. Lực lượng bao con nộm, tăng lên người chơi lực lượng, mỗi khóa bao con nộm tăng lên lực lượng một điểm. Hacker sách kỹ năng, tăng lên người chơi máy tính máy tính năng lực. Bóng rổ sách kỹ năng, tăng lên người chơi bóng rổ năng lực có được nở bờ a cự tinh năng lực không phải là ngẫu. Một CD thương phẩm đơn giản hoa mắt, Trầm Lãng nhịn không được chảy xuống một giọt nước bọn. Đương nhiên trong này bất luận cái gì thấp nhất cấp bậc thương phẩm giá cả đều tại 10.000 nguyên trở lên, không có tiền ngươi chỉ có thể trông mà thèm, cho nên nói chỉ có có được tài tiền công năng mới là tiêu kim thương thành chính xác nhất mở ra phương thức. Trầm Lãng phát hiện tiêu kim thương thành trang đầu có đánh giá thương phẩm, đưa tới Trầm Lãng chú ý. Do xét kính mắt, sơ cấp có thể phân tích người chơi cùng những người khác cơ sở số liệu. Giá bán, 100 ngàn. Chầm lãng chú ý tới con mắt này giá cả, ngoa tạo, có lầm hay không, lại muốn 10 vạt hối. Mũ nội nó. Người chơi lần đầu mua sắm thương phẩm, trước mắt cao nhất chỉ mở ra 100 ngàn phía dưới thương phẩm, 100 ngàn phía dưới thương phẩm lần đầu có thể đạt được giảm 10% ưu đãi, chỉ lần này 1 lần A. Tại lúc 6 giờ sách phát hiện treo máy soát tiền có 2.700 nguyên. KH vừa mới bắt đầu cho hầu ca thanh lý mở muyến phòng tiền tăng thêm đến tiếp sau chọn món ăn cùng 3 người đơn giản ăn cơm bỏ ra có thể có 700 nguyên. Mua đồng hồ còn lại có thể có hơn 200, cộng lại hiện tại cũng chỉ có hơn 2.200 nguyên, cùng một vạn khối còn kém không ít, bất quá, không quan hệ tiếp tục suất chính là đến 12 giờ khuya còn có 5 giờ thời gian có thể suất 3000 nguyên, cũng chính là chưa mai sự tình liền có thể đủ đủ mua hết giá 100.000 đánh gãy về sau 10.000 thương phẩm. Đến lúc đó mua 100 mỹ mà bao con nhộng cùng lực lượng bao con động, lão tử đến lúc đó mạo như Phan An, lực lượng đấu qua đại lực sĩ, cái gì cô nàng lãng ca không qua được. Chương 4, nhan trị tăng lên. Nghĩ đến sau này ngày tốt lành, trầm lặng trong lòng kích động một phen lại ở sân trường đi bộ một chút, nhìn sexy mỹ nữ liền trở về phòng ngủ, rửa mặt một phen, đơn giản chơi sẽ điện thoại liền chuẩn bị đi ngủ. Thật lan nằm mơ đều không nghĩ đến lại có thể 2018 năm trùng sinh về 2014 năm. Trầm Lãng hôm nay ngừng lại mua mua mua liền là hy vọng qua đêm nghiện, dù là thật là đang nằm mơ cũng đáng. Ngày thứ hai, Trầm Lãng liền bị phòng ngủ tán gâu âm thanh đánh thức, Trầm Lãng nghe một cỗ mùi khói nhíu nhíu mày. Trầm Lãng xoay người giường trên xuống đất, nói thật nếu có bạn gái, liên loại này mùi khói 10 phần phòng ngủ Trầm Lãng là tuyệt đối sẽ không ở. Dù sao phòng ngủ thực tại quá nhiều người, có đàn dương phụ cận huyền cấp thị bạn cùng phòng gọi Vương Đẳng, suốt ngày tại trong phòng ngủ hút thuốc, là Trầm Lãng đặc biệt phiền chán một tên mà khác ba cái bạn cùng phòng cùng trầm lặng cũng là quan hệ, không có gì quá nhiều giao lưu, cái này cũng có thể lý giải, dù sao trong đại học không phải tất cả mọi người có thể cùng ngươi chơi đến cùng đi. Qua phòng tắm rửa mà xong, mở ra điện thoại trò chơi xem xét, quả nhiên trong trò chơi đã rồi suất có một vật hối. Trầm Lãng trực tiếp đem cái kia giỏ sét kính mắt cho ra mua, phát hiện đột nhiên trong tay nhiều kính mắt hộ. Ta qua, Haka Kia. Trầm Lãng có chút mong đợi mở ra kính mắt hộ, xuất ra một bình thường đen bên cạnh kính mắt mang lên. Trầm Lãng phát hiện mình có thể dò xét bên người 10m trong vòng tất cả mọi người số liệu. Trầm Lãng, thân cao 182cm, lực lượng 55, thể lực 60, tốc độ 55, nhãn chỉ 55. Người bình thường bình quân chỉ giá là 60, nhãn chỉ 60 liền là thường nhân trong mắt xem qua qua loại kia, dựa vào, lão tử nhãn chỉ vậy mà lại bị cho rằng khó mà đập vào mắt. Trầm Lãng chiếu chiếu tấm gương phát hiện trên mặt thanh xuân đầu ảnh hưởng nghiêm trọng nhãn chỉ. Đối ai xem một mặt mũi muối tràn đầy đậu đậu tặc nhiều người cũng rất khó cảm thấy hắn tướng mạo không sai. Trầm Lãng cũng coi như hiểu rõ mình tình huống cụ thể, cho nên nói rõ xét kính mắt vẫn là rất có dụng đến, tối thiểu biết mình thêm điểm hướng phương nào hướng thêm điểm không phải. Cho nên mấy ngày nay Trầm Lãng đều tương đối là ít nội danh, an tâm cải thiện hèn mọn pháp dục, bất quá, vẫn là hầu ca mắt sắc. Hầu ca nhịn không được đứng tại Trầm Lãng trước mặt hung hăng nhìn, "Ngọa Tạo, ngươi làm sao trên mặt đậu đậu thiếu đi nhiều như vậy?" "Đúng a?" Quá thần kỳ, Lãng ca ngươi đây là dùng cái gì dựa mặt nải a? Cho ta thôi." Ngô Lâm Bằng cũng bu lại. Trầm Lãng cười cười, "Nào có, ta không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi úy chơi chút điện nào, máy tính phóng xạ lớn như vậy đậu đậu mới có thể nhiều." "Hầu ca," Ngô Lâm Bằng đối Trầm Lãng dựng dựng nó ở giữa, "Bất quá, Trầm Lãng coi như nói cho bọn hắn, bọn hắn cũng mua không nổi a, một viên mỹ mã bao con nhộng liền mẹ nó một vạt khối, bọn hắn mua nổi." "Hiện tại bất quá trò chơi đẳng cấp mới nhất cấp." Mỗi ngày cũng chỉ có thể soát 15.000 khoảng chừng, 4 ngày soát 60.000 nguyên toàn bộ mua nhan trị bao con động. Trầm Lãng, thân cao 182 cm, lực lượng 55, thể chất 60, tốc độ 55, nhan trị 61. Chính là mình mới nhất số liệu, nhan trị đã rồi trở lại người bình thường tiêu chuẩn online, có thể nói Trầm Lãng hiện tại nhan trị đã rồi tính được là có thể làm cho nữ sinh nhìn sẽ không ghét phiền hoặc là buồn nôn, có thân mật hơn giao lưu khả năng. Dựa theo trò chơi cho điểm nhan trị 70 phân có thể được xưng là đàn trang y học viện cao đẳng trình độ, đều không bao nhiêu có thể đạt tới cho điểm, cũng liền có 300 người khoảng chừng. Đây đối với hơn 8000 ở trường sinh ra nói quả thật rất ít. Về phần nhan trị cho điểm đạt tới 80 trình độ, có thể xưng nữ thần hình dạng nhan trị trình độ, đàn trang y học viện cũng sẽ không vượt qua 50 người. Nữ sinh nhan trị cao trên cơ bản đều có bạn trai, dù sao nhan trị cao như vậy khả năng không bị cua. Về phần nam sinh cao nhất ra hỏa kia cho điểm cũng mới 79. Đừng nhìn 79 cùng 80 tranh lệch không lớn, nhưng là trên thực tế cả hai ở giữa tranh lệch to lớn, đại suất ca cùng coi như suất khí, người nói tranh lệch lớn không lớn. Đương nhiên, chầm lãng mục tiêu tự nhiên là nhan trị 100, đẹp trai đến không có bằng hữu, toàn bộ trường học nữ sinh đều muốn tán tỉnh, cái kia mới là tốt nhất. Xin tha thứ kiếp trước tơ đã quen chầm lãng, nhan trị cũng đạt tới 61 chầm lãng lại thêm một thân dạ kẻ dồn quần áo cùng màu đen dày thể thao, toàn bộ người đều tinh thần không ít. Ngoa Tào, lãng ca ngươi cách An Mặc Phong phanh như vậy, muốn câu dẫn cái kia muội tử a. Lô Lâm bằng nhìn xem trầm lãng chảy tóc nhịn không được hỏi thăm. Vừa khai giảng tất cả mọi người nhàn rỗi nhất cả trứng, tự nhiên đối chỗ đối tượng yêu đương rất có hứng thú, bất quá dáng dấp đẹp mắt nữ sinh đơn giản liền là sói nhiều thì ít. Không chỉ có đồng học năm đồng học nhớ thương, ghê tởm hơn những niên trưởng kia cũng không có việc gì thông đồng học muội. Bị danh nó nói trợ giúp học muội dung nhập sân trường. Trầm Lãng biểu thị trước khi trùng sinh cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện này, chủ yếu là nhan trị là không may à, lại thêm điều kiện gia đình đồng dạng nào có điều kiện để cho mình xong a. Hắc hắc, đương nhiên là đem ta bản sinh đẹp nhất ngầm. Trầm Lãng cười mang hảo thủ biểu, toàn bộ người xem ra nói thế nào đâu, tiểu tử rất tinh thần. Mẹ nó, cầm thú a, vừa khai giảng liền phải đem Triệu Lâm ngầm, ngươi có người hay không tính. Hầu Ca nhịn không được tiêu gen. Triệu Lâm là trầm lãng trong lớp lớn lên xinh đẹp nhất một người nữ sinh, thân cao 165, làn da trắng nõn con mắt rất lớn, là trầm lãng ưa thích loại hình, tiếp trước trầm lãng thích nàng thích 4 năm. Nhớ kỹ vừa khai giảng trầm lãng còn đưa một lần lễ vật, về sau nhìn nàng bị Lâm Sảng chuyên nghiệp một tên tiểu tử ngâm, trầm lãng liền lại cũng không có cái gì cử động, dù sao mình là một không có tiếng tăm gì tơ. Triệu Lâm nói người bạn trai kia điều kiện gia đình không sai, cũng coi là bên trong cấp bậc tầng đi. Nghe nói có thúc thúc khi viện y học phó viện trưởng, vừa mở học coi như lâm sàng, cầu thang, giải. Viện y học nơi này đều là phân cầu thang giải cái gì, trợ giúp đạo viên quản lý một chuyên nghiệp, rất là uy phong, người ta vừa lên học liền không có lo lắng, đạo viên trực tiếp công bố cầu thang lớn lên vị trí liền là tiểu tử kia. Có thúc thúc làm phó viện trưởng liền là như bức a. Trầm lặng lúc này cũng không dự định tại như vậy ớt ức, nói thế nào cũng là có học nam nhân, tài tiền có thể ngược đến hắn tự ti. Tiêu Kim khắc đến hắn hỏi nghi nhân sinh. Hôm nay là tham gia xã đoàn thời gian, Trầm Lãng quyết định báo bóng rổ xã, ai bảo bóng rổ xã đoàn cuối cùng cử hành tranh tài hấp dẫn mọi tử. Không có khó khăn gì, liền là đi bao tên, giao xã đoàn hoạt động phí, dù sao vừa khai giảng rất nhiều xã đoàn đều sẽ tổ chức xã đoàn liên hoan, không có tiền sao được. Trầm Lãng mặc đẹp trai như vậy, chủ yếu là vì gia nhập hội học sinh, trên thực tế viện y học hội học sinh rèn luyện không là cái gì. Dù sao tất cả mọi người can thầy thuốc cũng không phải tiến vào công ty chỗ làm việc dốc sức làm. Trầm lãng trước kia lên đại học thời điểm thật nhiều đồng học đại nhị năm thứ ba đại học liền lui, dù sao hội học sinh sự tình cũng nhiều, không có ý gì. Nhưng là đi, hội học sinh cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu sinh đẹp mọi tử sẽ thêm, dù sao hội học sinh cũng là trường học bên ngoài, nhan trị quá kém trên hướng cơ bản đều không cái kia tự tin báo danh. Bất quá, Trầm lãng biết Triệu Lâm sẽ gia nhập hội học sinh. Lúc Lâm Sảng chuyên nghiệp gia hỏa kia cũng sẽ gia nhập hội học sinh, dù sao dựa vào phó viện trưởng thúc thúc, nhớ kỹ năm thứ 3 đại học liền lăn lộn đến hội chủ tịch sinh viên. "Đông học, ngươi cũng muốn gia nhập hội học sinh sao?" Một học tỷ nhìn xem trầm lãng cũng là hai mắt tỏa sáng, dù sao trầm lãng mặc rất có khí chất, nhan trị cũng thành công lên cao không ít, trên mặt đậu đậu cơ bản cũng không có. Người trên thực tế ấn tượng đầu tiên liền là xem mặt, cái gì khí chất a, tính cách á đều là vô nghĩa, không, có nhan trị còn nói gì? Học tỷ không thể nghi ngờ cảm thấy Trầm Lãng coi như rất tinh thần, một bộ quần áo nhìn xem thật không tệ, cũng nhiệt tình không ít. "Đúng vậy a, Học tỷ, ta muốn tham gia hội học sinh lịch luyện một cái." Trầm Lãng cười cùng Học tỷ chào hỏi. Học tỷ rất nhanh liền hoàn thành phỏng vấn, sau đó giúp Trầm Lãng hoàn thành gia nhập hội học sinh thủ tục cùng vật liệu a, dù sao hội học sinh có thể thêm điểm, đối với bình cái gì học sinh ba tốt loại hình đều có bổ trợ, cho nên nói tham gia hội học sinh học sinh vẫn là rất nhiều. Tóm lại, bước đầu tiên hoàn thành Chương 5, có sách kỹ năng liền là sâu. Làm xong gia nhập hội học sinh thủ tục, Trầm Lãng cùng học tỷ cáo tử trực tiếp đón xe qua giữa đường, Trầm Lãng cảm thấy điện thoại di động của mình quá lão. Không phải nói gạo điện thoại không tốt, mà là quá mẹ nó không tốt, chơi cái trò chơi nạp điện tốc độ còn không có hao tổn điện tốc độ nhanh, Trầm Lãng trước kia lên đại học cũng liền nhịn, hiện tại có học lại tại sao có thể nhẫn. Lại nói, ngươi cầm quả táo điện thoại cùng gạo điện thoại đơn giản không cùng một đẳng cấp, được không? không muốn nói gì phải khiêm tốn, có tiền không tốn mới là đàn độn. Trầm Lãng đón xe đến đường dành riêng cho người đi bộ tìm tới một nhà quả táo điện thoại cửa hàng, trực tiếp mua năm ngoái mới ra quả táo 5S 64GB bợ bạn bỏ ra Trầm Lãng 6888. Bất quá cũng coi là chiếc máy tốt nhất điện thoại, cùng Trầm Lãng trước khi trùng sinh khắp nơi trên đất toàn diện bình phong điện thoại, hơi một tí 250 6G kém xa lắm. Trầm Lãng tại đường dành riêng cho người đi bộ tùy ý đi dạo một hồi. Độc thân chó một người dạo phố thật sự là không có ý gì, tìm nhà hoa quả vớt cửa hàng, điểm một phần hoa quả vớt ngồi nghỉ ngơi lại. Có tiền thời gian thật rất tốt ta, 6888 hoa quả điện thoại nói mua liền mua, thời gian này liền là thoải mái, quả táo điện thoại cũng không hổ là thụ nhất truy cùng điện thoại, xét thực so với chính mình cái kia gạo điện thoại mạnh hơn nhiều. Trầm Lãng trực tiếp đem trò chơi truyền đến quả táo trong điện thoại di động, trò chơi này sẽ không khóa lại điện thoại, khóa lại trên người Trầm Lãng mà thôi đổi hay không điện thoại không quan trọng. Trầm Lãng mở ra trò chơi chuẩn bị cho ngày mai muốn báo cáo trận bóng rổ làm chuẩn bị, dù sao Trầm Lãng bóng rổ trình độ cũng chính là bình thường, muốn ngày mai đại xuất danh tiếng nhất định phải dựa vào tiêu kim thương thành mới được. Bóng rổ sách kỹ năng, cụ ba người chơi mua sắm sau có thể đạt được cụ ba đội vô địch, cầu thủ xuất ra đầu tiên cầu thủ bình quân trình độ. Cấp bậc này bóng rổ sách kỹ năng rất rẻ cũng liền 10.000 nguyên, nhưng là hiệu quả rất không tệ. Lập tức liền có thể để Trầm Lãng có được Cù Ba đội vô địch xuất gia đầu tiên cầu thủ bình quân trình độ. Không nói những cái khác khẳng định so viện y học những người này trình độ cường quá nhiều, nếu như Trầm Lãng có 100.000 liền trực tiếp mua cái kia Cù Ba quán quân hạch tâm cầu thủ bình quân trình độ. Bất quá, Trầm Lãng hiện tại tiền còn chưa đủ, mua quả táo điện thoại cũng liền sóng không có, phải đợi tiền đủ lại mua sách kỹ năng. Trầm Lãng lăn hoa quả vớt chơi lấy hoa quả điện thoại, thoải mái không muốn không muốn, nghỉ ngơi một hồi. Trầm Lãng lại qua một nhà nhịn khắc cửa hàng mua một thân vận động bóng rổ trang bị, bỏ ra có 3000 đại dương. Trở lại phòng ngủ, Hầu Ca bọn hắn lại một lần nhận bạo kích, Trầm Lãng tên này đi ra ngoài một chuyến lại mua một thân nhịn khắc cùng một cái quả táo điện thoại, cái này cần có nhanh 10000 đi. Bước tuyệt đối là phú nhị đại. Hầu Ca đi tới tại Trầm Lãng trước mặt sờ tới sờ qua, chậc chậc, đây chính là phú nhị đại sao? Lần thứ nhất tiếp xúc gần uối. Đừng làm rộn, đây không phải ngày mai trận bóng rổ sao? Liên ta trầm mỗ người thi thố tài năng thời điểm. Trầm Lãng cười cùng hầu ca bọn hắn nói đùa. Trong phòng ngủ bạn cùng phòng Lý Gia Đồng nghe cũng rất kinh ngạc, "Trầm Lãng, ngươi ngày mai cũng chuẩn bị ra sân. Chúng ta bây giờ còn chưa định ra đến ai bên trên đâu, đều không người nguyện ý tham gia à, cho ta xấu đến. Không có cách nào chỉ có thể để mấy mới 1,7 lên." Lý Gia Đồng cùng Trầm Lãng quan hệ cũng tạm được, bất quá hắn quá thích chơi trò chơi, Trầm Lãng đối trò chơi không có hứng thú gì, tự nhiên cũng không tính quá tốt. Đúng a, có thể hay không ngày mai cho ta một cơ hội a? Ta thân cao cũng chính là đạt được hậu vệ vị trí kia vẫn được." Trầm lãng mở miệng nói, "Ngày mai trận này trận bóng rổ thật sự chính là lý do đồng tổ chức, bọn hắn cũng luyện mấy ngày đều là loạn chơi, không có chính bắt kinh, huấn luyện qua, trình độ cũng đều rất đồng đều dạng. Được a, ta ngày mai từ nhỏ tiên phong, sát vách lao thay mặt đánh chúng phong, đại tiền phong nguyên đánh, nếu như ngươi đạt được hậu vệ, vậy liền để Vương Hạo Nam đánh cùng vệ." Nói đúng ra đây chính là kiếp trước trận kia trận bóng rổ ngoại trừ Trầm Lãng đội hình, đương nhiên, kết quả cuối cùng bị Lâm Sảng ngược rất thảm. Lâm Sảng có tiểu bản tử 3 phần ném đặc chuẩn, lại thêm có đại cao đoạt bảng bóng rổ tác lưu bước. Lâm Sảng lần kia thế nhưng là đại xuất danh tiếng, gây tê bên này bị ngược rất mất mặt, bất quá lúc này có Trầm Lãng tại, vậy coi như không nhất định. Trận bóng rổ này tiên, Trầm Lãng là bị Lý Gai đồng đánh thức, bọn hắn muốn trước qua làm nóng người, dù sao 10 điểm liền chính thức bắt đầu. Trầm Lãng nhìn xuống thời gian, Hiện tại 8 giờ vừa vặn rửa mặt, sau đó cùng Lý Giai đồng qua quán cơm ăn phần cơm, khác đến lúc đó đói bụng. Toàn bộ gây tê chuyên nghiệp 210 người toàn viên đến đông đủ, liền ngay cả đạo viên đường tĩnh cũng đến. Đường tĩnh cũng là năm nay vừa khi đạo viên không có kinh nghiệm gì, nhưng là nhiệt tình phương diện không chút thua kém. Lâm sàng khối kêu cũng tới hơn 400 người, hai bên cũng còn mang đến trống to, nhìn liền rất có khí thế. Chầm lãng cũng đem quyển kêu bóng rổ sách kỹ năng mùa, liền là cảm giác thân thể nóng lên. Sờ lấy bóng rổ đột nhiên cảm giác rất quen thuộc, tựa như cuối cùng luyện tập đập bóng đồng dạng. Chúng ta nhất định có thể thắng, đến, mọi người cùng nhau ủng hộ. Lý Giai Đồng là gây tê chuyên nghiệp phương diện đội trưởng, đem trên sân chầm lãng bọn hắn 4 cầu thủ đều để tới cùng một chỗ hô khẩu hiệu ủng hộ. Gây tê gây tê, ngoài ta còn ai, 14 gây tê, tất tháng. Phần phật hơn 200 người cùng một chỗ hô khẩu hiệu thành thế dung trời. Một khối sân bóng vây tại bên cạnh có 700 người. Đương nhiên Lâm Sảng Phương diện người vẫn là rất nhiều, Lâm Sảng hơn 500 người cũng cơ hồ là toàn viên đến đông đủ. Đại học ngay từ đầu mọi người tập thể vinh dự cảm giác vẫn là tương đối mãnh liệt, loại này tập thể hoạt động không có ai sẽ không đến. Trong đại học nhất là viện y học dạng này, nữ sinh nhiều trường học tìm đúng tượng không khó, chỉ cần ngươi biểu hiện ra sở trường của mình, nói không chừng cái kia cái nữ sinh liền chủ động truy ngươi. Trầm Lãng mặc mua nhịn khắc bóng rổ giày cùng quần đùi, mặc trên người lần này gây tê thống nhất định chế bóng phục màu trắng nửa tay áo, trầm lãng chọn lấy phù hợp số đo. Giáo viên thể dục làm trọng tài, nhìn vẫn rất chính thức, trầm lãng con mắt hướng Gay Tê nhìn bên này xuống, cầu thang nữ sinh đều đã tới, lâm sàng bên kia cũng tới nhanh 300 tên nữ sinh, nữ sinh cộng lại liền có nhanh 500 người. Trên sân đám người này, mọi người ạ điển lìn có thể nói cực tốc bài tiết, biểu hiện tốt nói không chừng cái kia cái nữ sinh liền đối với mình cảm mến. Triệu Lâm cũng cùng bạn cùng phòng đến cho Gay Tê đồng học cùng hộ. Loại này tập thể hoạt động mọi người đều bị ép buộc đến. Với lại lên đại học trước thêm một lâm sàng chuyên nghiệp nam sinh càng không ngừng cùng nàng trò chuyện, hai người hiện tại cũng coi như rất quen. Trầm Lãng nhìn Triệu Lâm một chút, cũng thông qua dò xét mắt kiếng dài Triệu Lâm Nhan Trị, quả nhiên không hổ trước khi trùng sinh ưa thích nữ sinh, Nhan Trị có 85 phân. Càng thêm đối đem Triệu Lâm ngầm tiểu tử kia chán ghét, tốt bao nhiêu cải trắng Á liển bị một lợn chết cho hủy. Trên sân bóng, Trầm Lãng phát hiện tham gia cuộc so tài bóng rổ mục tiêu chủ yếu, Trần Siêu Liên la cái kia về sau ngâm Triệu Lâm tiểu tử kia, lớn lên ngược lại là, con mắt cũng không lớn, xem ra cũng liền so Trầm Lãng không có mua mỹ mà bao con nhộng trước đó mạnh hơn một chút. Trần Siêu, thân cao 178 cm, nhan trị 60. Trầm Lãng thế mới biết nguyên lai like mình hiện tại nhan trị so cái kia Trần Siêu còn cao, huống chi có học ngược hắn liền cùng chơi giống như. Thật sự là đáng tiếc, nguyên lai like trước khi trùng sinh vậy mà bại bởi như thế thứ cặn bã cặn bã. Quả nhiên vẫn là nghèo khó gây ra hoa a. Không có tiền gặp được muội tử cũng không dám thổ lộ, mua bộ y phục đều không tiền. Trần Siêu còn một mặt ý cười cùng bên trên Triệu Lâm chào hỏi, trầm lặng lúc đầu, một hồi ngươi cứ vui vẻ không ra ngoài. Tranh tài bắt đầu, Lâm Sảng đánh trúng Phong Tiểu Tử kia thân cao tầm 1m9, nhưng là cũng đánh, đoạt bảng bóng rổ thật lợi hại, chủ yếu là có ưu thế thân cao. Trần Siêu là Lâm Sảng cầu than giải, đánh cũng là khống chế bóng hậu vệ, bất quá kỹ thuật cũng liền, Lâm Sảng bên này ném bóng thắng, Trần Siêu khống chế bóng. Lâm Sảng ủng hộ Gây tê tất thắng. Hai bên đồng học kêu tương đương ra sức, Trần Siêu nhịn không được trong lòng một kích động, trực tiếp đánh đơn Vương Hảo Nam, sau đó sóng ném không trúng. Ngày. Trần Siêu chửi nhỏ một câu, rất khó chịu, dù sao nhìn thấy Triệu Lâm cũng ở tại chỗ vừa nhìn bóng tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một cái, không thể nói trước Triệu Lâm liền bị anh dung của mình ráng người cho mê đảo. Gây tê bên này phát bóng, Vương Hảo Nam đột phá cũng không có cơ hội gì, Lâm Sàng bên này trùng phong 1m9, Đại Tiền Phong cũng 1m87. Thân cao phương diện lâm sàng chiếm rất lớn ưu thế. Hắc Trầm Lãng đưa tay muốn banh, Vương Hạo Nam xem xét người khác cũng không có vị trí, Trầm Lãng cơ hội vẫn rất tốt. Trầm Lãng tiếp vào chuyền bóng lung lay, đối diện tiểu bản tử giật nảy mình còn tìm nghĩ Trầm Lãng ném bóng đâu, trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu bản tử 3 phần tương đương chuẩn đương nhiên tại học sinh bình thường trong này, Trầm Lãng lắc mở tiểu bản tử, trực tiếp 3 phần giây ra ngoài tay. Bá. Bóng rổ bay vào vòng rổ. Quả nhiên Cuba đội vô địch xuất ra đầu tiên cầu thủ Bình Quân trình độ liền là không đồng dạng, ngược đám này tiểu thái điều quá dễ dàng. Mà xem như Trầm Lãng phòng thủ trọng yếu nhất, Trần Siêu thế nhưng là triệt để khổ bức, Cuba quán quân cầu thủ xuất ra đầu tiên cầu thủ Bình Quân trình độ chằm chằm phong một nghiệp dư gia hỏa, có thể nói Trần Siêu trở thành các loại hoa thức bối cảnh. Tại một lần Trần Siêu đột phá thời điểm, Trầm Lãng cố ý cho hắn cơ hội để hắn đột phá vào nội tuyến, Trần Siêu vui cho là mình rốt cục có thể lên Lam Đắc phân thời điểm. Trầm Lãng liền đều sớm chuẩn bị nhiều lúc, dùng sức một ngũ lớn đưa cho Trần Diêu. 3. Lý Gia Đồng bọn hắn hưng phấn cùng Trầm Lãng vỗ tay, "Trầm Lãng, quá nhu bức." "Cái mạo sâu." Trầm Lãng cười, điệu thấp, cơ bản thao tác. Một bên khác Trần Siêu sắc mặt đen như mực, nhìn xem đắc ý 10 phần Trầm Lãng, trong lòng lên cơn giận dữ. Chương 6: Tranh cử cầu tham giải. Có thể nói rõ mắt người đều có thể nhìn ra Trầm Lãng trình độ rất cao, tối thiểu so một đám cùng tuổi học sinh mạnh hơn nhiều. Nam sinh này chơi bóng thật lợi hại, lớn lên cũng rất tinh thần. Đúng vậy a, hắn là ban 7A. Chơi bóng đánh tốt, người lại tinh thần, tự nhiên rất chiêu nữ sinh ưa thích. Lâm Sảng bên này cũng không để ý trầm Lãng biểu hiện, dù sao bọn hắn cái kia tiểu bản tử 3 phần cũng không tệ. Kết quả tiểu bản tử tiếp vào đồng đội chuyền bóng, 3 phần vừa mới xuất thủ, liền bị trầm Lãng tay trái cho cái mạo. Sinh đẹp. Đẹp trai a, cái mạo a. Không ít người kinh hô. Lâm Sảng bên này không thiếu nữ sinh cũng rất kinh ngạc gay tê bên này có tên lợi hại như vậy. Trầm lặng nhặt lên bóng, hướng Lâm Sảng nửa chạng hướng về phía, sau đó tại cấm khu bên trong nhảy lên tay phải đệm bóng rổ chụp tiến vòng rổ. Hoa! Wow. Ném rổ, nhu bức. Quá đẹp rồi. Không thiếu nữ sinh đều thét lên không thôi, nam sinh cũng là rất giật mình, dù sao có thể ném rổ ở người dù sao cũng là số ít, nhất là trong trận đấu ném rổ càng là rất hiếm thấy. Trầm Lãng mua sắm bóng rổ sách kỹ năng không thể nghi ngờ làm ra tác dụng rất lớn. Thoải mái. Trầm Lãng nhìn thấy bên sân không thiếu nữ sinh trong mắt thả ra qua mang, có loại trở thành tiểu mê muội cảm giác, bất quá, cái kia nhanh 200 cân đại tỷ làm phiền ngươi không cần ánh mắt nhìn ta có được hay không? Triệu Lâm cũng là rất kích động cùng bạn cùng phòng cùng nhau gia nhập làm gây tê dẻo họ trong đoàn đội, dù sao mới vừa lên đại học mọi người tập thể ý thức vẫn là rất mạnh. Tiếp xuống Trầm Lãng triệt để đem tranh tài hóa vì mình chuyên trường. Toàn trường ba phần, chuyền bóng, ném rổ đơn giản không gì làm không được, đương nhiên tài nghệ này cũng chính là tại Đan Giang Y học viện loại này sinh viên đại học năm nhất bên trong hành hạ người mới. Nhất là Trầm Lãng cố ý nhắm vào dưới chân Siêu, cái kia càng là cả chàng trong trận đấu liền cùng trò cười giống như, nếu như hắn không phải cầu thắng, giải, sớm đã bị thay đổi. Trầm Lãng đã rồi thu được hơn mấy chục bình nước khoáng, đều là nữ sinh đưa tới, càng có thật nhiều nữ sinh nhao nhao nghe ngóng Trầm Lãng quậy ở, dù sao lúc này hệ chặt còn không lưu hành. Trầm Lãng chiều phong dẫn điệp không thể nghi ngờ để rất nhiều nam sinh ganh ghét, không có cách, dáng dấp tinh thần bóng rổ đánh tốt chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Có mấy muội tử cho Trầm Lãng đưa khăn tay, đãi ngộ để lý giai đồng bọn hắn biểu thị không ngừng hâm mộ, bất quá, ai bảo Trầm Lãng như vậy ngu bực. Tranh tài kết thúc, Trần Siêu rất khó chịu không chỉ có không có tại Triệu Lâm trước mặt biểu hiện tốt một chút, còn bị Trầm Lãng các loại hoa thức ngược, đơn giản mất mặt ném lại phát. Uy, về sau lại đánh một trận, có dám hay không? Trần Siêu đi tới nói với Trầm Lãng. Trầm Lãng nhún nhún vai, "Có thể a, các ngươi không sợ bị ngược, ta tùy ý." Trần Siêu khí đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó một tiếng không phát đi ra sân bóng. Triệu Lâm cũng tại gây T bên này nữ sinh bên trong, nhìn xem Trầm Lãng trong ánh mắt cũng nhiều một tia thưởng thức và hiếu kỳ. Hùng kỳ bệnh viện bên cạnh Vương nhớ tương xương đi lên, "Hôm nay ta mời khách." Trầm Lãng đối đồng đội cùng bạn cùng phòng hô một tiếng. Lãng ca vui vui. Hôm nay tranh tài năm người cùng Trầm Lãng phòng ngủ đều đi theo theo giao họ, hiện tại đối Trầm Lãng bọn hắn là hoàn toàn phục, chơi bóng rổ đánh thật hay, xuất thủ còn lớn hơn Vương, dạng này đồng chí đến một số. Trầm Lãng phòng ngủ đều biết Trầm Lãng hẳn là một phú nhị đại, nhìn xem Trầm Lãng hôm nay cầm về hơn 3000 nhịn khác một bộ, lại thêm quả táo điện thoại liên biết. Đối với Trầm Lãng tới nói có tiền không tiêu xái đều có lợi với chính mình, Trầm Lãng mang theo đồng đội cùng bạn cùng phòng Mên Ngông quần quật một đám người hướng viện y học bên trên Vương nhớ tương xương đi qua. Vương Nhược Tương Sương nhà này, tiệm cơm trầm lãng trước kia bên trên thời đại học không ý đến, đối trước kia trầm lãng tới nói giá cả có một ít xa xỉ, nhưng là đối với trầm lãng tới nói không tính là gì. Một ngày nhanh 15000 tệ tiền tốc độ vẫn là đủ trầm lãng hoa, trầm lãng bọn hắn tổng cộng 11 người điểm 18 đồ ăn, mọi người ăn uống no đủ bỏ ra trầm lãng hơn 800. Lãng ca uy vũ, quá hào phóng. Đối thôi, trước kia cũng không biết Lãng ca phóng khoáng như vậy. Lãng ca, về sau mang bọn ta bay. Trầm Lãng cười cùng bọn hắn nói chuyện tào lao, Trầm Lãng mời bọn họ ăn cơm cũng không tính thua thiệt, dù sao gây tê cầu thang bên này còn không có tuyển ra cầu thang giải. Lần này mang gây tê đạo viên là một người mới muốn làm một lần cầu thang bỏ phiếu, Trầm Lãng đoán chừng mình nói như thế nào cũng là chuyên nghiệp bên trong phong vân nhân vật đi, lại thêm đám gia hỏa này giúp mình bỏ phiếu, khi cầu thang lớn lên khả năng còn là rất lớn. Dù sao Trầm Lãng quyết định nếu đều trùng sinh một thanh, không sống phong tao có thể xứng đáng. Ban đêm Trầm Lãng lại mời đám gia hỏa này qua đan trang giỗn vườn hoa trung tâm tắm rửa, tắm rửa thêm tắm hơi tất cả mọi người thoải mái không muốn không muốn. Cùng lãng ca lan lộn, có tiền đồ. Đây là đám gia hỏa này tổng kết ra đạo lý, Trầm Lãng cũng không quan tâm điểm này, tiền trong phòng ngủ cùng hợp liền chỗ, không hợp được đến cũng không quan hệ, không sâu tiếp xúc liền tốt. Trầm Lãng vừa rạng sáng hôm sau thật sớm liền rửa mặt sạch sẽ, mua trước một viên mỹ mà bao con động, lần nữa đem nhan trị tăng lên một điểm, đã rồi 62 Không thể không nói loại này, mỗi ngày nhìn xem tấm gương phát hiện trở nên đẹp trai, thật cảm giác sảng khoái. Chỉ có phòng ngủ một đám bạn cùng phòng cảm thấy rất khó chịu, chủ yếu là mỗi ngày đều xem trầm lãng tên này trở nên đẹp trai, một đám người vẫn là xấu bức, trong lòng không công bằng đến bạo tạc. Lãng ca, người tên này lại mẹ nó trở nên đẹp trai. Ngay, lại có tiền lại đẹp trai, ta làm sao chúng ta cuộc sống sau này tràn đầy u ám. Lãng ca, tìm tới tẩu tử về sau, nhớ kỹ quan hệ hữu nghị a. Trầm Lãng cười ha ha một tiếng, "Đi, hôm nay xem ngươi Lãng Ca làm sao làm thượng giai bậc thăng giải, mang các ngươi bay." Một phòng ngủ 8 người qua quán cơm ăn điểm tâm, sau đó hướng cầu thang đi qua. Trên đường thời điểm cảm giác có chút mát, Trầm Lãng cảm thấy mình hôm nay hẳn là đi mua mấy bộ mùa thu mặc quần áo, trời giá rét hẳn là nhiều mua mấy bộ đổi lấy xuyên, Đông Bắc thời tiết so phương Nam muốn lạnh đến nhiều. Đi vào lầu chính cầu thang 13, gây tê chuyên nghiệp 220 người ngồi đầy nhốc chèo lên chèo lên. 7h20, Đạo Viên Tiến Giai Bậc Thang Học Các bạn học, chúng ta hôm nay gọi mọi người tới, chính là vì tuyển ra một giúp lao sư quản lý cầu thang đồng học, phía dưới xin hay chuẩn bị tranh cử cầu thang lớn lên đồng học lên đài. Đường tính sau khi nói xong liền trực tiếp tại bục giảng bên cạnh trở lấy. Tranh cử cầu thang lớn lên vẫn là trầm lãng trong trí nhớ cái kia mấy sử tiểu tân, trương thần, trương kiến thụ, ba cái bên trong sử tiểu tân liền là dựa vào lấy các nữ sinh vừa mới bắt đầu không hiểu rõ sau đó trắng trận bỏ phiếu. Trương Thần cũng là thua tại nữ sinh phiếu nhiều, về phần Trương Kiến Thụ bởi vì khẩu âm cùng hắn diễn thuyết cũng không có gây nên cầu thang đồng học đồng ý, cuối cùng cũng là nhất không có hy vọng. Trong trí nhớ không đồng dạng chính là, Trầm Lãng cũng tham gia cầu thang lớn lên tranh cử, Trầm Lãng đều đã rồi trùng sinh, Trầm Lãng cũng không tiếp tục muốn như vậy lảo vượt qua cuộc sống đại học. Mọi người tốt, ta là gay T ban 7 Trầm Lãng, ta muốn nhận lời mời cầu thang lớn lên vị trí đến ta tận hết khả năng vì bạn học cùng lão sư phục vụ, hy vọng mọi người ném ta một phiếu. Tạ ơn. Trầm lãng vừa ở vào sân liền hấp dẫn không thiếu nữ sinh chú ý, rất tự nhiên hôm qua làm thềm bậc thang làm vẻ vàng trầm lãng thắng được không ít đồng học hảo cảm, lại thêm hôm qua mời khách về sau, rất nhiều người cũng giúp đỡ bỏ phiếu. Hoa, hắn liền là ngày hôm qua chơi bóng rổ rất đẹp trai nam sinh kia. Đúng vậy à, hắn là ban bày đâu, ta muốn ném hắn. Kết quả, không chút huyền niệm trầm lãng trọn vẹn hơn 150 phiếu điểm số lớn dẫn trước được tuyển gây tê cầu thăng dài cũng coi là trầm Lãng con đường đại học bên trong lại một lần không nhỏ chuyển biến, một không có tiếng tâm gì học sinh bình thường biến thành quản lý hơn 200 người cầu thang giải, đây đối với trầm Lãng tới nói vẫn là rất mới lạ. Gây tê cầu thang lại phân làm 8 ban, trước đó đều là đại diện lớp trưởng, hôm nay cũng là chính thức tuyển ra 8 lớp trưởng, có giới người đi vậy có người ổn định lớp trưởng vị trí, chỉ có cầu thang giải vị trí này mới là lớn nhất chuyển biến. Chương 7, dạ phố. Trầm Lãng chúng tuyển cầu thang giải tâm tình cũng rất tốt đẹp trở lại vị trí của mình, cũng là bạn cùng phòng hỗ trợ chiếm được chỗ ngồi, hàng phía trước rất khéo liền là Triệu Lâm. Cầu thang ngọc tốt a. Triệu Lâm đối Trầm Lãng cười dưới, mắt to rất mê người, lại thêm một đầu gợn sóng tóc dài phối hợp tinh xảo trang dung, nhan trị có thể đạt tới 85 trách không được trước khi trùng sinh mê lâu như vậy. Trầm Lãng đối Triệu Lâm gật đầu, sau đó ngồi tại chỗ mình ngồi lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện cửa sổ trò chơi vậy mà xuất hiện nhân vật đằng sau điểm kinh nghiệm tăng trưởng không ít. Người chơi, Trầm Lãng Tuổi tác, 20. Cấp bậc, LV1, 1100. Ngắm lại mấy ngày nay bỏ ra đều đã rồi 10 vạn, cũng thật sự là đủ không thể tưởng tượng nổi. Trước kia cũng chính là một tháng một ngàn rưỡi tiền sinh hoạt mà thôi, ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền đã rồi bỏ ra hơn 10 vạn. Chủ yếu vẫn là hoa tải mua Mỹ mà bao con nộng tăng lên nhàn trị dùng. Buổi sáng hai mảnh khô khan công cộng khóa kết thúc, dù sao đại nhất cũng chính là bên trên công cộng khóa, chầm lãng chơi xe điện thoại. Hai ngày này gờ gờ thêm hảo hữu nữ sinh thật sự là không ít, đầu giống như bản thân nhàn trị cao có thể thêm một thêm, không có việc gì tâm sự giao lưu trao đổi tình cảm cũng là tốt mà. Triệu Na, Ninh Ninh, theo giúp ta qua đường dành riêng cho người đi bộ mua chút đồ vật có được hay không? Vừa vặn buổi chiều. Trầm Lãng nghe được hàng trước Triệu Lâm tụi hồ muốn qua đường dành riêng cho người đi bộ, nhịn không được có chút tâm động, có hay không có thể chế tạo một cái ngẫu nhiên gặp. Triệu Na cùng Ngô Đình Đình cũng đều là Triệu Lâm bạn cùng phòng. Bất quá hai người đã hẹn giữa chưa qua tắm rửa, bất quá trường học tắm rửa nữ sinh quá nhiều, chuẩn bị sớm một chút đi vậy liền không, có biện pháp đáp ứng Triệu Lâm đi dạo phố. Triệu Lâm bất đắc dĩ thở dài, "Tốt ta, vậy ta liền đi dạo phố đi, lấy lòng ngăn trở về thèm chết các ngươi." Trầm Lãng cùng Triệu Lâm vừa vặn một chiếc motô sau đi tới trường học cửa chính, Triệu Lâm vốn định ngồi xe bus qua đường dành riêng cho người đi bộ, bất quá chỉ là nhiều người có chút chen, do dự ở giữa vừa hay nhìn thấy Trầm Lãng. Triệu Lâm lung lay tay phải chào hỏi Trầm Lãng, ngươi cũng đi dạo phố sao? Trầm Lãng gật đầu, đúng a, ngươi cũng vậy sao? Ta chuẩn bị đón xe, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Triệu Lâm nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý, chuẩn bị trở về đến tiền xe nàng thanh toán, hai người trực tiếp tọa môn miệng xe taxi thẳng đến Tân Mã Đặc. Hiện tại Đan Giang Vạn Đạt quảng trường còn không có xây xong, Đan Giang thị mua sắm phía trên một chút cấp bậc lại thích hợp người trẻ tuổi mua sắm địa phương cũng chính là Tân Mã Đặc cửa hàng. Đây là Trầm Lãng cùng Triệu Lâm lần thứ nhất sóng vai cùng một chỗ dạo phố. Trước đó Trầm Lãng cũng chỉ là đơn giản cùng Triệu Lâm bắt chuyện qua, hiện tại tựa hồ có chút tình lữ dạ phố dáng vẻ. Trầm Lãng cho Triệu Lâm tại Tân Mã Đặc lầu 2 mua chén nước trái cây, sau đó Trầm Lãng cười nói, "Triệu Lâm, ngươi là qua 4 lầu xem quần áo." Triệu Lâm uống một ngụm nước trái cây, "Đúng à, mẹ ta cũng không cho ta mang cái gì quần áo, chuẩn bị để cho ta tới bên này mua, thế nhưng là không nghĩ tới ta bạn cùng phòng không có theo giúp ta đến." Trầm Lãng trong lòng nổi nước bọn, ngươi bạn cùng phòng tới liền không có chuyện của ta. Ta vừa vặn cũng dự định mua mấy bộ quần áo đổi lấy xuyên, như vậy đi, hai ta giúp đỡ lẫn nhau đối phương nhìn một chút đồ vật, bằng không cầm đóng gói túi cái gì thử y phục không tiện, có thể chứ? Trầm Lãng xem Triệu Lâm gật đầu, hai người liền trực tiếp chạy bốn lầu đi, trên thực tế bốn lầu Trầm Lãng tới qua rất nhiều lần. Trước khi trùng sinh cũng tại trong đại học nói qua một người bạn gái, chỗ nửa năm sau đến náo loạn mâu thuẫn cũng liền chia tay, lần nữa đi dạo Tân Mã Đặc 4 lầu nữ trang cửa hàng vẫn là có chút không đồng cảm chịu. Bốn lầu bên trong nữ trang vẫn là rất quý, dù sao tới đây có thể tiêu phí điều kiện đều cũng tạm được, dù sao một bộ quần áo xuống tới liền muốn nhanh một 2000 đều đủ học sinh bình thường một tháng sinh hoạt phí. Trầm Lãng cũng không nhìn rõ chút nữ trang cửa hàng bảng hiệu, nhưng là không thể không nói, Triệu Lâm vô luận tướng mạo vẫn là dáng người đều rất xuất sắc. Triệu Lâm thử một bộ màu lam quần jean phối hợp màu vàng lộ trên vai áo, nhìn mười phần hoạt bát đáng yêu. "Đẹp không?" Triệu Lâm trong lúc bất tri bất giác hỏi Trầm Lãng một câu, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Phục vụ viên rất phối hợp nói: "Tiên sinh, nàng bạn gái mặc bộ quần áo này là chúng ta mới đến cửa hàng thu khoản, nàng mặc thật rất xinh đẹp." Trầm Lãng vừa rồi cũng có chút thất thần, từng bao nhiêu lúc cũng nghĩ qua nếu có một ngày Triệu Lâm trở thành bạn gái mình, dù là bất ăn cũng nguyện ý mua cho nàng quần áo, đương nhiên đó là thân là tơ, Trầm Lãng cũng không thiếu tiền. Thừa dịp Triệu Lâm về qua thay quần áo công phu, Trầm Lãng trực tiếp đối phục vụ viên nói: "Phiền phức mở cho ta phiếu, tạ ơn." trầm lãng trực tiếp tại trong tiệm liền đem tiền thanh toán, trường học phù hợp kiến hành trong thẻ tồn tại trầm lãng hôm nay suất tiền, có hơn 7.200. Bộ quần áo này cũng không mắc, cộng lại cũng chính là hơn 700 khối, chủ yếu nhất là ngàn vàng khó mua trầm lãng cao hơn a, trầm lãng có loại cho bạn gái mình mua quần áo cảm giác, nhất là cái kia người vẫn là Triệu Lâm, kia liền càng không thèm quan tâm tiêu tiền. Các loại Triệu Lâm đổi về y phục của mình đi ra vừa định nói mình chuẩn bị lại qua cái khác cửa hàng nhìn một chút liền phát hiện phục vụ viên đem thay đổi quần áo chứa tại cửa hàng đóng gói trong túi. Chào mừng ngài lần sau Quang Lâm. Trầm Lãng trực tiếp lôi kéo Triệu Lâm đi ra cửa hàng, Triệu Lâm có chút xấu hổ, Trầm Lãng là muốn truy chính mình ý tứ sao? Vậy mà đưa quần áo cho mình. Chớ để ý, vừa rồi cảm thấy ngươi xuyên bộ kia quần áo rất xinh đẹp, liền thuận tay mua cho ngươi, hi vọng ngươi không nên tự tuyệt ta tặng ngươi lễ vật. Trầm Lãng ánh mắt rất ôn nhu xem Triệu Lâm nhịn không được ánh mắt chốn tránh, một cỗ mập mở tại giữa hai người sinh ra. Tiếp xuống trầm lãng liền là làm không biết mệnh bồi triệu lâm thử y phục, bất quá trầm lãng cũng liền mua vừa rồi cái kia một bộ, dù sao mới quen đưa nhiều như vậy quần áo cũng không tốt, tiến hành theo chất lượng sớm tối triệu lâm đều sẽ trở thành bạn gái mình, không nóng nảy. Triệu lâm cũng mua hai bộ quần áo bỏ ra nhanh hai ngàn thối, đột nhiên phát hiện trầm lãng một mực bồi thử y phục còn không có cho chính hắn mua quần áo. Thật xin lỗi à, ta mỗi lần đến cửa hàng liền ưa thích thử y phục, đi thôi, ta cùng ngươi đi xem một chút nam trang. Triệu Lâm thẹ lới giải thích nói: "Không có việc gì, dù sao ta mua quần áo cũng nhanh, chỉ cần là số đo phù hợp trực tiếp mua chính là." Trầm Lãng cũng không để ý, có tiền nhiều mua mấy bộ để đó chính là. Hai người lại đi tới lầu 5, lầu này liền là bán nam trang, trước đó Trầm Lãng cùng Hầu Ca bọn hắn tới qua một lần, bất quá lần kia cũng là trong túi liền hơn 1000 khối, không, có nhiều tiền, lúc này còn có hơn 6000, khẳng định phải nhiều mua mấy bộ quần áo. Triệu Lâm cũng có chút không thể đứng Dù sao mình hiện tại giống như cùng bạn trai dạo phố chuẩn bị cho bạn trai chọn quần áo giống như, bất quá, cũng liền một lát sau liền thấy hứng. Chẳng lẽ nữ sinh ánh mắt lại so với nam sinh ánh mắt tốt. Tóm lại, Triệu Lâm cho Trầm Lãng chọn 3 bộ quần áo cũng không tệ, mua 2 cặp hữu nhãn giày, tổng cộng bỏ ra Trầm Lãng 5000 khối. Hoa, wow, Trầm Thủ Hạo, đây chính là không quan tâm tiền mua sắm cảm giác a, thật sự sảng khoái. Triệu Lâm cũng cùng Trầm Lãng có chút quen thuộc trêu ghẹo Trầm Lãng nói. Chầm lãng cùng triệu lâm bao lớn bao nhỏ trực tiếp tại tân mã đặc lầu 6 tìm hoa quả vớt cửa hàng nghỉ ngơi lại, một người ăn một phần, dù sao vừa rồi mua sắm quá hư phấn, hiện tại cần chầm rãi. Bất quá, thông qua lần này cùng một chỗ dạo phố 2 người ở giữa rõ ràng muốn gần gươi hơn khá nhiều, không sai biệt lắm xem như bằng hưu. Chương 8, nhan trị 70 xuất ca một viên. Dù sao giữa chưa tan học chưa ăn cơm liền trực tiếp tới dạo phố, chầm lãng cũng có chút đói bụng, liền dẫn triệu lâm tìm nhà cờ ép cờ. Trầm Lãng rất thân sĩ giúp Triệu Lâm mang theo mua sắm túi, hai người mua sắm túi đều một đồng lớn, nhìn tựa như điên cuồng mua sắm tình lữ đồng dạng. "Ai nha, ăn cỡ sợ có thể hay không trở nên béo a? Ta gần nhất đều có chút mập." Triệu Lâm có chút nhớ nhung ăn nhưng lại lo lắng cho mình ăn chút dầu chiên thực phẩm béo phì do dự. "Người ăn chút thanh đạm điểm liền tốt, muốn chen cháo lại thêm một phù dung canh thế nào?" Trầm Lãng đưa ra đề nghị của mình, nữ sinh chính là như vậy muốn ăn lại cuối cùng sợ béo. Triệu Lâm cũng cười gật đầu. Dạng này ta liền không sợ mập. Trầm Lãng đi vào quay hàng trực tiếp cho mình muốn một phần cả nhà thùng lại cho Triệu Lâm muốn một phần cháo, một phần canh. Trong lúc bất tri bất giác Trầm Lãng phát hiện giống như thật cùng Triệu Lâm giống tình lưỡi đồng dạng cùng một chỗ dạ phố, cùng một chỗ an cư FG, đây đều là trước kia Trầm Lãng trong tưởng tượng sự tình, không nghĩ tới bây giờ lại thật thành sự thật, thật đúng là có chút khó tin. Cơm nước xong xuôi, Trầm Lãng cùng Triệu Lâm đón xe trực tiếp về trường học một mực cho Triệu Lâm đưa đến nữ sinh tốc xá lầu dưới. Bị mấy nữ sinh trông thấy, dù sao giống hai người dạng này trong tay gần mười cái túi xem xét liền là qua cửa hàng liệu mạng ráng vẻ. Hoa, wow, hai người này thật có tiền, cái kia chút bảng hiệu có phải hay không tân mã đặc bốn lầu đó à? Một người nữ sinh phát ra cảm thán, dù sao tam tuyến chưa thành thị đi học học sinh tiền sinh hoạt cũng không nhiều, tân mã đặc bốn lầu một bộ quần áo cũng nhanh hai ngàn khối thật không là người bình thường hưởng thụ lên. Cắt, nam sinh kia cái kia chút quần áo mới quý đâu, xem ra mấy bộ đoán chừng phải ba bốn ngàn khất một người nữ sinh khẳng định bồi bạn trai đi qua nam trang tầng lầu kia. "A, người với người làm sao chênh lệch lớn như vậy? Người ta lại xinh đẹp lại có tiền, còn có cả ng có tiền hơn bạn trai." Hai nữ hài nghị luận cũng tự nhiên rơi vào Triệu Lâm trong tai, Triệu Lâm khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên, dù sao vừa khai giảng giống như liền cùng một nam sinh như thế thân cận tựa hồ có chút không tốt. "Người đi vào trước đi, ta đi a." Triệu Lâm còn không có lấy lại tinh thần, trầm lặng đem mua sắm túi đưa cho Triệu Lâm trong tay. Sau đó phất phất tay liền đi. Trầm Lãng biết đeo đuổi nữ sinh nha, không thể nóng đuổi, muốn tiến hành theo chất lượng mới tốt, muốn hưởng thụ trung đụng quá trình không phải. Đợi đến Triệu Lâm trở lại phòng ngủ liền phát hiện hiện tại thời gian mới 2 giờ rưỡi sáng chiều, cách đi học còn có 1 giờ thời gian. Hoa, Lâm Lâm ngươi trở về. Mua nhiều như vậy quần áo. Có hay không mang ăn ngon? Triệu Lâm tiến phòng ngủ liền bị bạn cùng phòng bao vây, nữ sinh phòng ngủ mới vừa lên học mọi người vẫn là thật náo nhiệt không giống đằng sau liền sẽ phân bang kết phái. Triệu Lâm cởi đem mua sắm thu hoạch cùng bạn cùng phòng chia sẻ, đương nhiên là bị phòng ngủ bạn cùng phòng không ngừng hâm mộ, những y phục này cũng phải nhanh 3000 khối. Từ lần này dạo phố, Trầm Lãng cũng cùng Triệu Lâm không có việc gì tại cửa cửa phía vài câu, thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường chào hỏi, nhưng là Trầm Lãng biết liền là một tí tẹo như thế nói chuyện phía mới có thể để lẫn nhau càng hiểu hơn. Đối Trầm Lãng phòng ngủ đám ra hỏa này, nhất đã kích sự tình không ai qua được Trầm Lãng mỗi ngày đều sẽ trở nên đẹp trai. Hoa, wow, không dễ dàng à, rốt cục nhan trị đạt tới 70. Chầm lãng nhìn một chút tấm gương trong lòng cũng có chút cao hứng, mỗi ngày trên cơ bản đều là trực tiếp mua một viên Mỹ mạo bao con động, cũng đem nhan trị 62 tăng lên tới 70. Nhan trị đạt tới trò chơi cho điểm 70 chầm lãng, đã rồi có thể xưng là xuất ca một viên, chầm lãng nhìn xem trong gương tấm kia hình dáng rõ ràng gương mặt, đã rồi có chút gương mặt đẹp trai. Loại cảm giác này quá sung sướng, ha ha, ai không hy vọng đẹp trai. Dáng dấp đẹp trai bị đuổi ngược mới gọi hạnh phúc. Lãng ca tên này mỗi ngày đều trở nên đẹp trai, về sau không thể cùng hắn cùng đi, nếu không chúng ta vĩnh viễn tìm không thấy bạn gái. Ngô Lâm bằng đối Trầm Lãng có chút im lặng, có tiền còn chưa tính lại còn dáng dấp đẹp trai. Còn có để hay không cho không có tiền học sinh nghèo sống a? Hắc, đừng có gấp, chờ sau này để cho các ngươi tự tự cho thêm các ngươi bọn này yếu gà giới thiệu một chút mỹ nữ, phải biết mỹ nữ là sẽ cùng mỹ nữ cùng nhau đùa giỡn. Trầm Lãng sắp nói. A Sì có thể giết không thể chịu nhục, các huynh đệ, đánh hắn. Một đám người đùa giỡn một hồi, Trầm Lãng chọn lấy một bộ quần áo triệu lâm cho mình chọn quần áo, màu đen áo giả kịt bên trong dựng một kiện trường sam màu trắng, một đầu màu đen quần jean, còn có một đôi màu trắng vận động giày cứng. Nhất là có một đám nhan trị 50 khoảng chừng bạn cùng phòng phụ trợ, qua phòng ngăn trên đường không thiếu nữ sinh đều con mắt nhìn về phía Trầm Lãng. Hầu ca nhịn không được, các huynh đệ, có hay không cảm thấy tên này là cố ý cùng chúng ta đi cùng một chỗ? Nổi bật hắn đẹp trai. Ngoa tài, sắc thực như thế, Trầm Lãng ngươi sao quá ưu hiệp? Trầm Lãng đương nhiên sẽ không thừa nhận, rượng rượng ngón trỏ, Ban đêm Vương nhớ đi lên. Thế là, phòng ngủ người liền bị một bữa cơm đón mùa, dù sao quán cơm cũng liền bữa sáng đối phó ăn vẫn được, lúc khác có thể đặt trước cơm không ai nguyện ý thức ăn đường. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Trầm Lãng đi đến cầu thang mục giảng, đêm qua đạo viên liền cho Trầm Lãng nói hôm nay yếu điểm tên. http://choe.nuat.toai. Cầu thang giải lại đẹp trai có hay không loại cảm giác này. Đúng vậy a, trước kia còn không có chú ý đâu, hắn giống như không có bạn gái. Ta hôm qua nghe ta bạn cùng phòng nói hắn giống như cùng bọn hắn ban Triệu Lâm tại chỗ đối tượng. Khụ khụ, hôm nay điểm danh, một hồi đạo viên liền đến, không tới tranh thủ thời gian thông báo một chút. Trầm Lãng cũng nghe đến vài tiếng nữ sinh thảo luận, dù sao còn có mấy nữ sinh con mắt nhìn chằm chằm vào, trở nên đẹp trai quả nhiên không đồng dạng a. Ngồi tại vị trí trước Triệu Lâm cũng nghe đến xung quanh nữ sinh thảo luận. Trong phòng ngủ cũng có mấy nữ sinh cho rằng Trầm Lãng sắc thực so vừa lúc bắt đầu đẹp trai nhiều. Triệu Lâm trong lòng đem Trầm Lãng cùng một mực truy Trần Siêu so sánh dưới, phát hiện tựa hồ Trần Siêu vô luận nhan trị vẫn là điều kiện gia đình đều không có Trầm Lãng tốt. Ngẫm lại Trần Siêu khi đó cùng mình khoe khoang hắn một tháng tiền sinh hoạt 3000 khối, hoàn toàn chính xác so học sinh bình thường tiền sinh hoạt cao hơn nhiều, nhưng là cùng Trầm Lãng mua một lần quần áo liền xài 4-5000 so sánh đó còn là kém xa. Nếu là xem nhan trị Trầm Lãng càng là so Trần Siêu đẹp trai ra một con đường. Lúc này tại Triệu Lâm tâm lý trầm Lãng bóng dáng không thể nghi ngờ càng lúc càng lớn, với lại trầm Lãng vẫn là cầu thang giải, nghe nói cũng gia nhập hội học sinh, xem xét liền là tốt có năng lực dáng vẻ. Điểm xong tên, đem mấy chưa tới học sinh nhớ kỹ nói cho đạo viên đây chính là trầm Lãng nhiệm vụ, cầu thang giải vị trí này vẫn là rất tốt làm, chủ yếu liền là trợ giúp đạo viên tổ chức một chút làm việc. Lãng ca, gần 11, ngươi đến lúc đó về nhà. Đúng vậy a. Đây chính là 7 ngày nghỉ dài hạn. Trầm Lãng nghe cũng có chút nhớ nhung nhà, dù sao lúc này Trầm Lãng trong nhà cũng phát sinh một kiện chuyện trọng yếu, đã Trầm Lãng có thần kỳ học, đương nhiên sẽ không lại để cho chuyện kia phát sinh. Trầm Lãng lập tức mở ra đoạt phiếu phần mềm, trực tiếp đoạt một tấm đan trang đến học thành vé xe lửa, ngày 30 tháng 9 ban đêm đi, ngày mùng ngày 7 tháng 10 ban đêm trong nhà xuất phát, đương nhiên đều mua giường nằm, Trầm Lãng không kém điểm này tiền để cho mình bị tội. Trầm lãng trước khi trùng sinh sát thực nghỉ về nhà sát thực ngồi qua không ít lần ghế ngồi cứng, ngồi một đêm quá tao tội, có tiền còn có thể làm đoàn chính mình. Về phần đi máy bay, tốt à, trầm lãng biểu thị qua ngồi xe lửa tốt bao nhiêu nói không chừng còn có thể nhận biết tờ dẹt tỷ gơ, dù sao đến 11, đi chạm xe lửa có thật nhiều đàn giang sư viện mội tử. Chương 9, làm lãng ca trên đùi vật trang sức. Trên thực tế, đối với sinh viên tới nói trong trường học thật rảnh đến rất. Nhàn rỗi nhàm chán đương nhiên muốn cùng mỹ nữ tản bộ dạo chơi sân trường, cái kia lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là Triệu Lâm. Nhan Trì đã tới 70 chấm lãng, hướng nữ sinh phòng ngủ dưới lầu vừa đứng, mặc một thân dạ kệ rộn xuất khí quần áo, mặc dù không tính lớn bằng hiệu, nhưng là bộ dáng vẫn là rất chịu, lại thêm Nhan Trì cao liền là có ưu thế. Không ít trở về phòng ngủ nữ sinh còn nhìn vài lần chấm lãng, suất ca loại vật này liền cùng mỹ nữ đồng dạng lẫn nhau đều ưa thích. Nhàm chán suốt suốt không gian, nữ hài tử trang điểm liền là chậm. Nhìn xem không sai biệt lắm hơn 10 phút mới xuống lầu Triệu Lâm, Trầm Lãng cũng liền không, có nhiều như vậy phiền muộn. Mặc Trầm Lãng mua mẫu vàng lộ vai tiểu áo, lại thêm màu lam quần jean, một đôi màu trắng giày cứng, đã thành xuân lại mỹ lệ. Đi thôi, để cho ngươi chờ lâu. Trầm Lãng cười lắc đầu, có thể đợi được ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh, ta đoán chừng tất cả nam sinh đều nguyện ý. Triệu Lâm chợt nhìn Trầm Lãng một chút, trong lòng lại đắc ý, không có nữ sinh không thích nam sinh khích lệ nhất là cái kia người nhàn trị rất cao vẫn là có hảo cả người. Tháng 9 đan trang thị đã rồi có chút mát mẻ, bất quá còn không tính đặc biệt lạnh, trường học phụ cận có Bắc Sơn, tất cả chỗ đối tượng học sinh đều ưa thích đi leo núi. Mang theo Triệu Lâm cứ như vậy vừa đi vừa nói, hưởng thụ hài lòng cuộc sống đại học, trên đường tại Bắc Sơn dưới đáy Bắc Sơn quảng trường tìm một nhà bán kem ly nhìn xem Triệu Lâm liếm láp kem ly, Trầm Lãng phát hiện đột nhiên nghĩ sai. Truyền qua ánh mắt, Trầm Lãng thuận miệng hỏi thăm, "Triệu Lâm, ngươi mua về sao?" Triệu Lâm vừa ăn kem ly một bên trả lời, "Ừm, ta cùng ta cao trung đồng học đã hẹn, đến lúc đó chúng ta cùng đi." Trên thực tế đeo đuổi nữ sinh sáo lộ rất nhiều, đồng hương sáo lộ thường thường là xác suất thành công tương đối cao, cùng nhau về nhà liền sẽ lẫn nhau nhiều tiếp xúc cơ hội, nói không chừng ngươi liền lúc nào thành công. Bắc Sơn cũng không cao bao nhiêu, nhưng là đối với tại Hạc Thành vùng Bình Nguyên như thế này, thành thị trưởng lớn trầm lãng tới nói vẫn tương đối hiếm thấy, cũng chính là song Khánh thị mới là chính tông nhất sơn thành. Trên đường đi, Trầm Lãng cho Triệu Lâm chụp mấy bức ảnh chụp, không thể không nói, nữ thần hình dạng liền là vô luận như thế nào đập đều rất đẹp. Đương nhiên, quả táo điện thoại cũng sắc thực rất tán. Tại đỉnh núi trong lương đỉnh, gió thổi nhẹ, nhìn xem toàn bộ thành thị toàn cảnh, có một phen đặc biệt cảm xúc. Hạ Bắc Sơn, xem xét đồng hồ đều đã rồi hơn 10 giờ, Trầm Lãng cũng cảm thấy có chút đói bụng, trực tiếp mang theo Triệu Lâm tìm tới một nhà hàng thức thịt nướng cửa hàng. Thịt nướng cửa hàng liền tại Bắc Sơn dưới đáy không xa, tìm thẻ đại hai người ngồi xuống. Điểm mấy đặc sắc món ăn, rất nhanh, Triệu Lâm liền bị nhà này hàn thức thịt nướng mỹ vị hấp dẫn, nhìn xem trầm lãng tỉ mị giúp mình thịt nướng, sau đó đưa cho, Triệu Lâm cảm thấy mình tâm cũng ấm áp. Gia đình độc thân lớn lên Triệu Lâm, vẫn luôn khát vọng có người có thể bảo vệ mình, có lẽ liền là loại kia khiếm thiếu cảm giác an toàn nữ hài tử. Nhìn xem cẩn thận anh Tuấn trầm lãng, bất chi bất giác, Triệu Lâm phát hiện lại có chút tâm động. Uy, An Tita, thấy thế nào chơn váng? Trong lòng cho mình em thầm điểm tán trầm lãng vân đạm phong khinh giúp Triệu Lâm lộng lấy thì nướng, xác thực rất mệt mỏi, bất quá tán gái nha, không chăm chú sao được, ngươi càng nghiêm túc, nàng liền càng cảm động. Lấy lại tinh thần, Triệu Lâm gương mặt tưởng đỏ nhấp một hớp đồ uống che dấu, nhưng là vừa rồi trong lòng xúc động đúng là chân thực tồn tại. Cũng đúng là như thế, đoán chừng cái kia cái nữ sinh đối mặt một người dáng dấp không sai nam sinh, điều kiện gia đình lại tốt, đối với mình lại ôn nhu quan tâm đoán chừng đều sẽ luôn hãm. Ăn xong một trận mỹ vị tiệc cho Triệu Lâm ăn bụng nhỏ bụng ăn không tiêu, để Triệu Lâm nhịn không được oán trách Trầm Lãng. "Đều là ngươi a, ta đều mập không ít đầu, về qua lại được giảm béo ăn dưa leo." Nữ sinh nha, thích trưng diện liền phải trả giá đắt, lần này thêm ăn về đến liền đến ăn dưa leo một tuần lễ, cũng thật sự là không hiểu rõ. Dù sao ăn quá nhiều, Trầm Lãng liền mang theo Triệu Lâm hướng trường học đi, trên đường đi quan hệ của hai người lại thân mật không ít, tối thiểu lẫn nhau bả vai cùng thân thể đụng vào, Triệu Lâm là không có cự tuyệt. Đưa Triệu Lâm về xong phòng ngủ, Nhan Nhan Trầm Lãng cũng tản bộ qua quán net. Lúc này trường học phụ cận mấy quán net vẫn là máy móc phối trí rất là hầu, lại thêm trong phòng mùi khói thật sự là quá khó ngủ, Trầm Lãng không có đợi một hồi liền đi. Chỉ có hầu ca bọn hắn không ngừng ở quán internet phân chiến không ngớt, đoán chừng thi đại học xuất ra cỗ này sức mạnh đều sớm bên trên một biểu đại học. Trở về phòng ngủ phát hiện phòng ngủ không ai, an tĩnh đem cửa mở ra cùng cửa sổ đối thông, gió, Trầm Lãng lên giường trên chơi lấy điện thoại. Phát hiện trong trò chơi còn có nhắc nhở để cho mình rất kinh hỉ. Tới gần ngày lễ trong lúc đó, mở ra chức năng mới ngày lễ bạo kích. Ngày lễ bạo kích, mỗi khi gặp ngày lễ tỉ như đo ngọ, trung thu, tiết nguyên đán các loại đều sẽ đạt được ngẫu nhiên tài tiền hạn mức bạo kích, người chơi cấp bậc càng cao, lấy được bạo kích thu nhập càng cao. Lờ vờ một ngày lễ bạo kích bội số có thể đạt tới 1 năm lần. 666. Nói cách khác lúc này 117 ngày ngày nghỉ. Hiện tại lở vừa một cấp bậc bất quá một ngày nhanh 15000 hàn mức, nếu như vận khí tốt, rút đến 5 lần ngày lễ bạo kích, như vậy nói cách khác mỗi ngày cải tiến hạn mức để thăng làm 70000 năm. 7 ngày nhưng chính là hơn 500000. Nhưng nhu bước đại phát. Trầm Lãng trước đó còn đang suy nghĩ trò chơi thăng cấp cần tiêu phí 1 triệu tính gộp lại đạt tới 100 điểm kinh nghiệm mới có thể cho thăng cấp, còn tốt có cái ngày lễ này bạo kích, đoán chừng thăng cấp tốc độ cũng có thể càng nhanh. Mặc dù đã rồi bỏ ra 19 vạn Nhưng Trầm Lãng uy nguyên khát vọng thăng cấp, thăng cấp về sau khẳng định học trò chơi phúc lợi tốt hơn. Hiện tại nhất thiên tài 15000, nơi nào sóng đứng dậy a? Có chút nhàm chán Trầm Lãng, trực tiếp tại phòng ngủ trong đám phát cái tin, lập tức dẫn nổ 202 phòng ngủ tất cả mọi người. Ngoa tào, Lãng ca đợi lát nữa chúng ta, chúng ta lập tức đến. 666, xã hội Ta Lãng ca, người hung ác mời ăn cơm, chờ ta cái này đạt bạn gái, lập tức đổi tới. Ơn ơn ơn, ta cũng đạt bạn gái cha mẹ nó không có bạn gái, chờ ta một chút. Mụ nội nó. Đám gia hỏa này, trầm lặng soi vào gương, cầm túi tiền điện thoại giữ cửa khóa kỹ, trực tiếp đi hướng địa điểm tập hợp. Dù sao, lập tức mọi người 11 đều muốn ai về nhà nấy, Trầm Lãng cũng chuẩn bị tìm mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, dù sao mình không thiếu tiền, an bài một chút phòng ngủ đám gia hỏa này cũng không tệ lắm. Chờ đến đến quán cơm phụ cận xe taxi điểm đỗ, phòng ngủ còn lại 7 người đều đã rời tê tiều. Lưu Sơn càng là đem núi tượng đều ném một bên chính là vì đụng Trầm Lãng an bài đại chẳng diện. Các ngươi thật đúng là tích cực, Hầu ca các ngươi đều không chơi bời trò vui. Hầu ca cười hắc hắc, chơi game trở về đến cũng đổi lội, có thể đi theo Thẩm lão bản ăn bữa tiệc mới là trọng yếu nhất. Cho Lưu Sơn cầm qua qua 20 để bọn hắn đánh một chiếc xe, Trầm Lãng bọn hắn 8 người ngồi hai chiếc xe trực tiếp chạy qua nướng động lực một nhà đồ nướng âm nhạc nhà hàng. Quy mô cũng tạm được, trước khi trùng sinh nhớ kỹ Lý Gia đồng sinh nhật tới đây nếm qua một lần còn có chuyên môn ca sĩ chú hát, bầu không khí ngược lại là thật không tệ, Trầm Lãng bọn hắn ngồi một bàn lớn. Mọi người nhưng kinh điểm, không cần khách khí, đã ăn xong chúng ta qua zong ngâm trong buồn tắm tắm hơi một cái. Hầu ca bọn hắn hoan hô, Lãng ca huy vũ, Lãng ca về sau cuộc sống như vậy mỗi tháng chí ít một lần thế nào? Chúng ta cam nguyện làm thổ hảo trên đuổi vật trang sức. Đồng ý, có thể có. Trầm Lãng không chút nào đáng người kia nếu như đáp ứng, ân hự, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Trừ phi về sau nhiều tiền đến không có người nào. Truy cập trang web audioluyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chư muội, mặt hàng này người cũng có thể cứng rắn. Nhà này sâu nướng cửa hàng sửa sang vẫn là rất không tệ, có chút cùng loại cao bồi miền Tây chủ đề, lại thêm có ca sĩ đang hát, hoàn cảnh bầu không khí cũng không tệ. 202 phòng ngủ đám người này cũng biết trầm lặng không thiếu tiền, cái kia càng là không chịu bỏ lỡ lần này, đau nhức làm thị thổ hảo cơ hội, chất mặt sương sương tới trước 50, ọ liển chân gà. Ân, tới trước 30. Lít nha lít nhít cả bản dâng đủ thời điểm, hầu cả bọn hắn đều chụp ảnh phát trong không gian, Trầm Tổ Hào mời ăn cơm nói thế nào cũng phải khoe khoang một chút. Không ít lớp đồng học càng là rối rít nhắn lại, muốn gia nhập trầm lãng bọn hắn phòng ngủ, bọn hắn phòng ngủ làm sao lại không có trầm lãng ra tay như thế hào phóng phú nhị đại. Một trận âm nhạc sâu nướng ăn mọi người tương đương sảng khoái, tính tiền thời điểm trầm lãng cũng bỏ ra nhanh 1 ngàn khối, đối trầm lãng tới nói chút lòng thành rồi. Hiện tại trong phòng ngủ chính mình nói cái gì là cái gì, cái kia thưởng xuyên tại trong phòng ngủ hút thuốc vương đằng cũng không dám lại tại trong phòng ngủ hút thuốc lá. Đã phòng ngủ quan hệ đều đã rồi không tệ, cũng cũng không cần phải chuyện ra qua, cũng không thể chuyện ra qua lộ. Nói thế nào cũng phải lúc nào đem Triệu Lâm cô tới tay, mới có thể chuyện ra qua, đến lúc đó cùng Triệu Lâm cùng một chỗ ở bên ngoài qua cuộc sống tạm bợ chẳng phải là đắc ý. Đón xe đi vào dồn tám giữa, trực tiếp thoải mái một loạt 8 người tắm rồi sau cô tại trong ao. Thời gian này quá sảng khoái, ăn uống no đủ, lại đến cua tắm nước nóng, nhân sinh bao nhiêu a. Thầy xong tắm hơi phục, trầm lãng bọn hắn tám người mênh mông quần quật hướng tắm hơi tầng lầu đi qua, lúc này vẫn là có không ít người tại tắm hơi trong phòng chơi đùa. Mỹ nữ cũng là có, bất quá trên cơ bản đều bên người có hoặc là lão công, hoặc là bạn trai. Trầm lãng bọn hắn tìm một chỗ, vừa vận đối diện liền là tivi, một đám tám người vây quanh cái bàn ngồi xuống, gọi tới phục vụ viên lên hai ấm trà nước đều là 188 trà ngon nước, có thể vô hạn tục chén. Lại một người nghe xong thuyết bí, lên hai mâm đựng trái cây, tại nóng bức tắm hơi trong phòng lại ăn lại uống đắc ý. Trầm lãng dựa vào cái đệm đen TV đẩy đến bóng đá tranh tài tiếp sóng kênh, hầu ca bọn hắn muốn một bộ cầu tướng, vây quanh lẫn nhau gà quay đánh cờ. Cuộc sống đại học vẫn là rất tốt đẹp, điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ tiền tài trèo chống người mỗi ngày như thế thoải mái con sống. Chúng sinh trước kia trầm lãng bọn hắn cũng chính là một học kỳ mới có thể tới một lần ôm. Hậu kỳ càng là đến không đủ, chỗ đối tượng quá phí tiền. Cũng liền dẫn đến cuối cùng cơ hội liền là ai sinh nhật mới có thể tới đây. Chính yếu nhất tám người liền mẹ nó hai nghe thuyết bích, đơn giản quá keo kiện, muốn trả cũng là rẻ nhất 38 chỉ có thể tụ chén một lần. Một bên nhìn xem tranh tài, vừa cùng Triệu Lâm Cở Cở nói chuyện phiếm trầm lãng bị Ngô Lâm bằng thấy được. Ngoa tào, lãng ca ngươi cầm thú a. Triệu Lâm vậy mà thật bị ngươi thay hoạ. Nhìn xem trầm lãng cái kia một mặt rõ xuân dáng vẻ đáp ý. Hầu ca bọn hắn cũng là nhịn không được ngọ tạo một tiếng, mụ nội nó, quả nhiên mỹ nữ đều là bị đẹp trai heo hủy, không biết ta cải trắng trong cái kia a. Trầm Lãng không lưu tình chút nào vạch trần Hầu ca, liền ngươi suốt ngày chơi game, đại học đoán trường không có cho vui. Một đám người cười điên đảo, Triệu Lâm cùng chính mình sự tình Trầm Lãng cũng không có ý định giấu giếm bạn cùng phòng, dù sao về sau vạn nhất làm lãng mạn thổ lộ cái gì còn cần bọn hắn phối hợp. Trưng hơn một cái giờ thời gian, Hầu Kỳ không giối cờ tướng. Mấy người lại chạy qua đánh bi a, một đám mù mẹ nó đội ra hỏa, nửa điểm đều không kết thúc một ván. Đi, các ngươi đánh tới ngày mai hừng đông cũng đánh không hết, đi rồi, mang các ngươi lên lầu đấm boss một chút. Hầu Ca lập tức hai mắt sáng lên, đem cán cây cơ trở về vừa để xuống lại gần nói, "Lãng Cang nhũ bực, đây là trong truyền thuyết đại bảo kiện." Vừa nghe nói đại bảo kiện, trên cơ bản 202 phòng ngủ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua, trầm lặng nhún nhún vai, "Nếu như các ngươi không sợ nhiễm bệnh, cái kia tùy ý." Lập tức đều suy sụp, tất cả mọi người tuổi trẻ, xét loại vật này áo mưa cũng không phải tuyệt đối hữu hiệu. Đi vào mở tối phòng nghỉ, Trầm Lãng cùng phục vụ viên nói chính mình ý tứ, trực tiếp mang theo Trầm Lãng bọn hắn tiến vào một cái gian phòng, sau đó Trầm Lãng bọn hắn một người tìm ghế sofa nằm xuống. Không lâu lắm liền tiến vào tám nữ nhân, hình dạng đều là mặc ngược lại là rất lộ, một người xách tiểu giỏ. Đi, chúng ta tám mỗi người các ngươi đều bình thường xoa bóp là được, liền cái kia 88 là được cũng là tương đối nghiêm chỉnh loại kia xoa bóp, trong lúc lơ đãng, trầm Lãng ánh mắt quét đến hầu ca bọn hắn vậy mà có chút mờ cứng rắn, để trầm Lãng có chút chấn kinh, quả nhiên là một đám tơ, liền mặt hàng này đều có thể cứng rắn. Nhắm mắt lại thoải mái để kỹ sư cho mình ăn lấy bắp chân, thoải mái hưởng thụ lấy phục vụ, ngập trong vàng son thời gian, về sau không thể nói trước cũng muốn qua chân chính cấp cao địa phương, nhìn xem nhan trị 80 trở lên nữ thần cho mình xoa bóp mới là thoải mái nhất. Tỷ như cái gì biển trời đượng tiệc lễ loại hình thử một chút. Không sai biệt lắm gần nửa giờ thời gian xoa bóng, Trầm Lãng bọn hắn cũng liền trở lại ngủ phòng nghỉ, một người một ghế sofa riêng phần mình muốn một bình đồ uống liền chuẩn bị đi ngủ. Hầu Ca vừa vặn nằm tại Trầm Lãng bên cạnh, Trầm Lãng cười nói, "Hầu Ca ngươi có phải hay không nện quá lâu? Vừa rồi loại kia cô nàng người cũng có thể cứng rắn." Nói Hầu Ca có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói, "Không có cách, độc thân là không may à, ngươi nhìn ta mặt mũi tràn đầy thành xuân đâu." Thế nào tìm đúng tượng A? Xác thực, nhan trị thế nào trò chơi cho điểm 14-15 hầu ca, quả thật bị trên mặt thanh xuân đậu liên lụy không ít, cũng tốn không ít tiền trị liệu y nguyên không hiệu quả gì. Hầu ca, có đôi khi ánh mắt không thể quá cao, chúng ta cầu thang cái kia chút nhan trị đồng dạng nữ hài cũng không phải là không thể được suy tính, đúng hay không? Đây cũng là trầm lãng lời và ngọc, dù sao hầu ca cuộc sống đại học triệt để độc thân đến tốt nghiệp. Nhìn xem hầu ca như có điều suy nghĩ, trầm lãng mang lên chuẩn bị song thai nghe. Dù sao loại này trong phòng nghỉ xác thực không có thai nghe quá trống khổ, không biết hai liền sẽ tiếng lẩm bẩm đặc biệt to lớn, đơn giản để ngươi khó mà chìm vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai ngủ một giấc xuống lầu lại dội cái nước, thu thập sạch sẽ một đoàn người dễ chịu sạch sẽ chờ lấy Trầm Lãng tính tiền, hôm qua hoa cũng không ít, tổng cộng 1500 khối. Quét thẻ xong, Trầm Lãng bọn hắn đón xe về trường học, hầu ca bọn hắn ngủ một giấc tự nhiên trực tiếp thẳng hướng con nét, Trầm Lãng thì là về trường học đi đón lấy công lực Triệu Lâm. Dù sao nữ thần không công lực chẳng phải là tặng cho cái khác một mực lo nghĩ ra hỏa. Triệu Lâm vừa đến trường học truy Triệu Lâm nam sinh liền có nhiều lắm, đây cũng chính là Trầm Lãng hiện tại biến thành Triệu Lâm hữu lực người theo đuổi, để không thiếu nam sinh biết khó mà lui. Bên ngoài đều truyền thuyết Trầm Lãng điều kiện gia đình xuất sắc, hẳn là phú nhị đại, lại thêm Trầm Lãng dáng dấp đẹp trai như vậy, Trầm Lãng đối thủ cạnh tranh đối bọn hắn tới nói quá mạnh. Trầm Lãng đã rồi có thể dắt Triệu Lâm tay nhỏ bé. Yếu đuối không xương trắng nón tay nhỏ quả thật làm cho người nhịn không được bắt lấy thưởng thức. Ở sân trường bên trong bốn phía thưởng thức trong trường học cảnh sát, mặc dù Trầm Lãng sớm đã rồi xem muốn nói, nhưng là có Triệu Lâm ở bên người, hết thể đều là không đồng dạng phong cảnh. Lúc không có chuyện gì làm, Triệu Lâm cũng sẽ ngồi tại sân bóng rổ bên cạnh nhìn xem Trầm Lãng chơi bóng rổ. Có thể nói Trầm Lãng trước đó mua cu 3 đội vô địch xuất ra đầu tiên cầu thủ bình quân trình độ trình độ kỹ năng thẻ quá ra sức. Tại đàn Giang Y học viện loại này, sân bóng rổ trên cơ bản là không có chút nào đối thủ, mỗi lần đều là các loại đặc sắc động tác dẫn bóng, để Triệu Lâm đôi mắt đẹp lấp lóe hào quang. Lớn lên đẹp mắt chơi bóng lại đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm a. Chương 11, trên xe Lửu Ngẫu nhân gặp. Tới gần về nhà thời gian, Trầm Lãng cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai mình mấy năm một ít chuyện, muốn nói lên Trầm Lãng tương đối bất lực thật đáng tiếc sự tình liền có một chuyện. Nhớ ký trước khi trùng sinh mới vừa lên thời điểm năm thứ nhất đại học. Trong nhà mình ở bảy năm nhà lầu bán đi. Không có nguyên nhân khác trong nhà làm chút ít suy nghĩ, bán buôn sàn nhà mấy năm này hành tình cũng tốt, nhất là Trầm Lãng trong nhà vẫn luôn là vay tiền làm ăn, không sai biệt lắm bên ngoài thiếu sắp 50 vạn bộ dáng. Nhưng là, Trầm Lãng nhưng cho tới bây giờ không bị qua khổ, liền ngay cả cao trung đều là đón xe trên dưới học, đối với Trầm Lãng gia đình như vậy tới nói đã rồi tương đương không dễ dàng. Trầm Lãng phụ mẫu liền một đứa con trai, đối Trầm Lãng tự nhiên yêu thương phải phép. Liên La Trầm Lãng không học tập cho giỏi, đều đúng không dậy nổi phụ mẫu mỗ cho mình nỗ lực. Không có trải qua đại học trầm tra đối với nhi tử có thể lên đại học cao hứng ghê gớm, trong nhà áp lực lớn như vậy một mực nâng cao, sợ trầm chế trầm lãng thi đại học, phong ở người khác cho giá cao cũng không đồng ý chính là muốn các loại trầm lãng bên trên đại học mới bằng lòng bán. Cuối cùng, phong ở thua lô nhanh 70 ngàn, có thể thấy được trầm lãng có thể lên đại học đối trầm cha quan trọng đến cỡ nào, Trùng Mông tử thành long a. Trầm Lãng mấy ngày nay cũng quyết định trước tiên đem tiền tích lũy một cái, chuẩn bị trở về nhà cho cha mẹ một kinh hỉ. Thời gian rất nhanh liền đi vào ngày 30 tháng 9, Trầm Lãng cũng có chút không kiềm chờ đợi về nhà. Nay 10 ngày Trầm Lãng soát hơn 14 vạn, Trầm Lãng đều xuất hiện đến thẻ ngân hàng của mình bên trong. Số đuôi 8360 đi vào, giữ làm. Ngoại trừ lần kia cùng bạn cùng phòng ra qua sóng một đợt, bình thường trên cơ bản liền cùng Triệu Lâm tản bộ, không có việc gì đi ra qua ăn một bữa cơm. Thuận tiện mua một cái dương hành lý cùng một nhịn khắc túi xách bỏ ra có thể có 2000 khối. Ban đêm Trầm Lãng không có gì khẩu vị, cho Triệu Lâm gọi điện thoại, Triệu Lâm bọn hắn buổi sáng ngày mai sẽ lựa, Trầm Lãng đơn giản ăn một miếng liền cùng Hầu Ca, Ngô Lâm bằng ôn hân cùng một chỗ đón xe xuất phát. Trầm Lãng một mực đối về nhà tràn đầy chờ mong, sớm thông tri lão mẫu Chu Tú Thành, lão mẫu danh tự này là Mộ Mộ cấp cho, Mộ Mộ không có văn hóa gì, sinh 13 đứa con gái, rất đau Trầm Lãng. Khi còn bé trong nhà khó khăn, mộ mộ một tay đem trầm lãng nuôi lớn, nhi nữ cho nàng tiền đều cho trầm lãng mua ha ha ha, cái khác lao thái thái đều nói lao chu phu nhân ngay cả mình tiền quan tài đều cho ngoại tôn mua uống. Nhớ kỹ trước khi trùng sinh đại nhị năm đó tháng 8, mộ mộ đột nhiên qua đời, trầm lãng trong đêm ngồi xe lửa liền vì xem mộ mộ hạ táng trước một lần cuối. Mộ mộ lúc tuổi già không có nhi nữ nguyện ý nuôi, láo mụ ngược lại là nguyện ý dưỡng mộ mộ, thế nhưng là trong nhà thiếu 500 ngàn. Chú đột thình lại cùng trầm tra buồn bán, ban ngày không ở nhà không ai chiếu cố lão nhân cũng rất nguy hiểm. Trầm Lãng biết Mộ Mỗ là xương ung thư qua đời, bất quá tiêu kim trong thương thành có nhắc nhở, nếu như có thể thăng cấp về sau liền có thể mua sắm trị liệu xương ung thư dự vận, cái kia Mộ Mỗ liền có thể sống lâu mấy năm. Nghĩ đến chút trầm Lãng cũng là rất kích động, dù sao Mộ Mỗ còn sống thời điểm không có làm Mộ Mỗ nỗ lực cái gì vẫn cảm thấy thật đáng tiếc, lúc này nhất định phải làm cho Mộ Mỗ bảo dưỡng tuổi thọ. Sế taxi đến nhà ga cũng đánh gậy trầm lãng hồi ức, trầm lãng cùng Hầu Ca bọn hắn ba cái vào trạm xếp hàng, nhìn xem không ít muội tử tâm tình cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chậc chậc, vẫn là sư viện muội tử để mắt, trường học chúng ta khối lượng quá kém. Hầu Ca lời bình nhà ga chút muội tử, cũng có thể là có Hấu sư muội tử, Hấu sư muội tử thật biết trang điểm ăn mặc. Lô Lâm bằng nhận biết mấy Hấu sư muội tử cũng mở miệng nói. Trầm lãng nhớ tới đã từng có đồng học đã nói, Cái kia chính là sư viện cùng ấu sư muội tử khối lượng đều so viện y học cao hơn nhiều, người ta trang điểm rất lợi hại, viện y học bên này còn kém nhiều hơn. Không thiếu sư viện đại mỹ nữ chân dài tại đợi xe, hầu ca bọn hắn ba ánh mắt không ngừng hướng người ta trên thân nhìn. Xét vé về sau, hầu ca bọn hắn ba cái muốn qua tỉnh thành ôn hận trong nhà ở một đêm ngày thứ hai lại đổi xe, Trầm Lãng mua giường nằm tự nhiên một giấc tỉnh liền đến Hà Thành. Đi, 10:00 trở về gặp. Hầu ca nhìn xem Trầm Lãng đi đột nhiên nói, Ta cảm thấy Trầm Lãng tên này sẽ lựa gặp được mọi tử khẳng định sẽ thông đồng. Lô Lâm bằng vỗ vỗ hầu ca bà vai, đi nhanh lên, một hồi dương hành lý đều không có chỗ để. Hầu ca nói rất chuẩn, Trầm Lãng tìm tới giường nằm, 17 số dưới giường, phát hiện có đại mỹ nữ chân dài chính tại chỉnh lý đồ vật. Mỹ nữ mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài một kiện màu nâu ngăn chứa áo ngoài, một kiện màu lam quần jean bó sát người đem đôi chân dài hòa hảo dáng người mở ra không bỏ sót. Chủ yếu nhất là nhan trị rất cao. Trầm Lãng nhìn thoáng qua, nhan chỉ cho điểm có 88, so Triệu Lâm xinh đẹp hơn. "Ngươi tốt, không có ý tứ chỉ hoãn ngươi thời gian." Muội tử nhìn thấy Trầm Lãng đứng ở một bên chờ đợi mình thu dọn đồ đạc nói xin lỗi. Trầm Lãng khoát tay cười nói, "Không có việc gì, giúp đỡ cho nhau nha, ta buông xuống đồ vật." Đối với Trầm Lãng tới nói cũng chính là lấy điện thoại di động ra, hai nghe, một bình nước liền ok, dỡ hành lý hướng xuống độ dùng vật vảnh tiếp theo để, ba lô hướng hành lý trên, kệ quang ra, xong việc Đại mỹ nữ chân dài cũng giới thiệu, nàng là sư viện học mỹ thuật, gọi Trương Ngộng Du, nhà cũng là học thành thị lý. Hai người cũng là đồng hương, quả nhiên, còn là đồng hương dễ dàng kéo vào quan hệ a. Trương Ngộng Du đối trước mắt nam sinh này cũng rất có hảo cảm, dù sao lớn lên đẹp trai còn là đồng hương, tự nhiên có hảo cảm. Hoa, các ngươi học y có phải hay không đặc biệt mệt mỏi? Ta ngược lại thật ra ưa thích làm một nhà vẽ tiểu nổi tiếng, đáng tiếc liền là thành tích không tốt lắm, tới lần cuối học mỹ thuật Trương Ngộng Du chỉ trong chốc lát liền cùng Trầm Lãng rất quen, hai người cũng tăng thêm gờ gờ cùng số điện thoại di động, đã hẹn về sau về nhà có thể cùng một chỗ kết bạn, Trầm Lãng cũng có thể giúp nàng xách xách đồ vật cái gì. Tắt đèn, một đêm ngủ đẹp, buổi sáng hơn 5 giờ liền bị nhân viên tàu đánh thức, lập tức liền muốn tới đứng. Trầm Lãng trông thấy Trương Ngộng Du cũng bị đánh thức thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuống đến, Trầm Lãng đưa tay vịn nàng xuống tới, sau đó giúp nàng lấy bao, cầm hành lý. Cảm ơn ngươi. Đúng. Mấy ngày nay có thời gian có thể tìm ta chơi à? Nhà ta liền tại thuần thủy ngạn nơi đó. Trương Ngọng Du cười nói. Trầm Lãng gật gật đầu, Trương Ngọng Du điều kiện gia đình không tệ à. Thuần thủy ngạn phòng ở tại hạc thành thế nhưng là cao nhất cư xá. Hơn một vạn một bình, lại thêm sửa sang không có hơn một triệu căn bản sợ mặt. Nếu như không phải tồn tại hậc, đoán chừng Trầm Lãng cũng không dám cùng Trương Ngọng Du nhiều liên hệ. Dù sao người ta như vậy điều kiện tốt, nào có điều kiện cùng người ta làm bằng hữu. Hai người đi ra đứng Trầm Lãng lão mẫu nhìn nhi tử cùng một cô nương xinh đẹp đi ra đứng có chút không rõ, lúc này mới rời đi 1 tháng liền cho mình mang vóc nàng dâu trở về. Khụ khụ, lão mẫu đây là ta biết một đường học, ngươi đừng hiểu lầm. Trầm Lãng xem xét mẹ biểu lộ liền biết lão mẫu khẳng định hiểu lầm. Chu Tú Thanh mới phản ứng được, liền vội vàng cười nói, "Tiểu tử thối, con gái người ta xinh đẹp như vậy có thể để ý ngươi." Trương Ngộng Du có chút đỏ mặt, cùng Chu Tú Thanh chào hỏi lôi kéo dương hành lý liền chạy, để Trầm Lãng xem phát vui. Rất có ý tứ một cô gái Chu tú thanh bóp trầm lãng một cái Tiểu tử nốc, cô nương kia xem xét điều kiện Gia đình cũng không tệ, liền nhà ta Điều kiện này người cũng đừng đoán mỏ Trưng 12, ta có tiền Trầm lãng không có để ý lao mụ nói lời Sắc thực nếu như không có hắc Mình quả thật cùng trương ngộng du Có thể là hai thế giới người Nhưng là, hắn thế nhưng là có chút hắc Năm nhân, mỗi ngày ánh sáng treo Máy cải tiền liền có nhanh 15 ngàn Một năm liền là hơn 500 vạn Có mấy tại cái tuổi này một năm liền có thể thu nhập hơn 500 vạn. Cho nên nói nếu như muốn truy trương ngọng du không có cái gì không dám, chúng sinh trở về lại có hợp bản thân, nhân sinh làm gì trôi qua sợ hãi rụt rẻ. Trầm lãng đi theo láo mụ tìm tới trong nhà vừa mua không bao lâu xe con, một cấu ngụ lại xuống tới mới 100 ngàn khắc khắc khải Việt. Xe này tại trong trí nhớ nương theo trầm lãng cơ hồ trước khi chúng sinh toàn bộ đại học, liền ngay cả mua cái xe này trong nhà đều là ẩm ý không chỉ một lần. Dù sao buôn bán cũng có 7, 8 năm, ngay cả chiếc xe đều không có tự nhiên thật mất mặt, trên thị trường rất nhiều người đều vụng trộm nói tiếp nói xấu. Trầm Chí chung không có cách nào thương lượng với Chu Tú Thanh nhiều lần, cuối cùng quyết định mua cá biệt khắp Khải Việt, Trầm Lãng Thế mới biết nguyên lai like cha mẹ của mình có áp lực lớn như vậy. "Mẹ, cha ta còn tại thị trường." Trầm Lãng quyết định lần này trở về liền từ từ cải biến trong nhà mình tình huống. "Đúng vậy à, làm ăn này khó thực hiện, còn tốt ngươi thi bên trên đại học, cha ngươi không biết cao hứng bao nhiêu." Toàn bộ người đều có chạy đầu. Chu Tú thành đối với nhi tử có thể thi lên đại học cũng rất kiêu ngạo, đừng quản cái gì đại học, tối thiểu so với bọn hắn người chưa từng học đại học cường. Trầm Lãng cùng lão mụ tán gẫu trong nhà chuyện phát sinh, lái xe tới đến kiến Bắc thị trưởng phía sau khu phòng khu vực, Trầm Lãng lao ba Trầm Chí Trung ngay ở chỗ này bán. Một tòa lão nhị Tế lâu, Trầm Chí Trung tại lầu 1 thuê một phòng nhỏ, phòng nhỏ không đại tài 10 mét vuông, lại chống lên toàn bộ trầm gia. Châm Chí trung bán đất tấm trước 6 năm trên cơ bản không có kiếm tiền gì, hàng năm ánh sáng còn mượn tiền của người khác lợi tức liền muốn 60 ngàn, 6 năm xuống tới đều đã nhanh 400 ngàn, trên cơ bản đều đủ mua chiếc xe BMW. Thế nhưng, Châm Chí trung vẫn không có trả hết thiếu nợ, ngược lại càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều, dù sao bán buôn sàn nhà nhất định phải ép, không có tiền vốn liền phải vay tiền quá ép. Lại thêm hài tử đến trường chi tiêu, lão nhân cùng vợ chồng hai người tiêu xài giao dưỡng lao bảo hiểm cho nhi tử mua bảo hiểm. Năm nay lại mua xe. Trầm Lãng trùng sinh trước kia nghe lão mẫu nói qua, trầm gia từ trầm lãng bên trên đại học, trong nhà một năm các loại chi tiêu liền muốn 300.000, không kiếm 300.000 liền là bội thưởng tiền. Đây đều là trầm lãng trùng sinh trước kia biết đến, trầm lãng không có cái gì quá lớn nguyện vọng, liền là hy vọng đừng để phụ mẫu quá mệt mỏi. Nhớ kỹ lão mẫu có huyết áp thấp đối phò Ackerman đen hít dị ứng, lúc sàn nhà phò Ackerman đen hít hương vị lại rất lớn. Lão mẫu vừa đến mùa hè tại hai nhệ thị trường trong cửa hàng liền sẽ chóng đầu. Vì kiếm tiền chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Trầm Lãng vô số lần khuyên lão mụ mớ người, thế nhưng là lão mụ vừa nghĩ tới muốn người 1 năm chi tiêu liền muốn 3 4 vạn, với lại vẫn chưa yên tâm chết sống đều không đồng ý. Hiện tại cũng rốt cục có năng lực cải biến trong nhà mình vận mệnh. "Lão ba, ta trở về." Trầm Lãng xông vào Trầm Chí trung phòng nhỏ, phòng nhỏ đầy tường đều là sàn nhà, Trầm Chí trung nhìn thấy nhi tử trở về cũng là vui hai người ôm một cái. Trên mặt vẻ buồn rầu bị Trầm Chí trung thu vào. Dù sao không cần thiết để nhi tử cũng đi theo phát hỏa. Nói chuyện phía một hồi, Trầm Chí chung cùng Chu Tú Thanh đánh cái ánh mắt, Chu Tú Thanh đóng cửa lại, sau đó liền nói: "Nhi tử à, ngươi cũng bên trên đại học, nhà ta hiện tại điều kiện quá chật, năm nay vì mặt mũi lại mua xe, ta và cha ngươi thương lượng muốn đem Dương Quang Hoa vườn nhà kia bán, ngươi thấy được không?" Trầm Lãng đột nhiên cười, "Không sai, trước khi trùng sinh chính là như vậy, khi đó cũng bất lực, chỉ có thể bán đi cái kia gánh chịu Trầm Lãng 7 năm tuế nguyệt phòng ở." Ta không đồng ý." Trầm Lãng lời nói để châm chí chung cùng Chu Tú Thanh thần sắc tối sầm lại, dù sao năm nay sinh ý càng khó làm, học thành năm nay bất động sản thị trường rất nhạt, xuống tòa nhà cũ ít, hai người quyết định mua xe cũng là đem bán nhà cửa tiền tính toán. "Bằng không cuối năm lợi tức tiền cùng các loại chi tiêu nơi nào đủ a?" Trầm Lãng sợ phụ mẫu suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian mở miệng, "Cha mẹ, chúng ta kiếm tiền, ta có tiền, chúng ta không cần bán nhà cửa." Chu Tú Thanh đột nhiên con mắt đỏ lên sờ lên Trầm Lãng đầu. Nhi tưởng ốc, nhà ta kém không phải một điểm nửa điểm, ngươi có cái kia tâm là đủ rồi. Trầm lãng biết láo mụ không tin trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra kiến hành áp, đem dư rơi ra đến cho láo mụ xem. Mẹ, ngươi xem, đây có phải hay không là đủ? Chu Tu Thanh vừa mới bắt đầu không coi nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện cái kia tốt giống như hơn 100 ngàn. Tiểu tử thúi, ngươi lấy tiền ở đâu? Chu Tu Thanh quan tâm nhất là con trai mình có phải hay không cùng cái kia chút vay nặng lãi mượn tiền? Trầm Lãng chỉ có thể lừa gạt lão mụ cười nói: "Yên tâm, con của ngươi nào dám cho mượn những người kia tiền, đây là chính ta đầu tư đầu tư cổ phiếu ra đến, có 140 ngàn, đoán chừng đủ nhà chúng ta quay vòng đi." Trầm Chí Trung đụng đi tới nhìn một chút: "Hảo tiểu tử, vậy mà có nhiều như vậy tiền." "Đi, không hổ là nhi tử ta, ha ha, về sau ngươi học phí tiền sinh hoạt liền có thể phụ trách." Trầm Chí Trung cũng là thật lòng tao hứng, không nghĩ tới con trai mình cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Đối với Nhi Tử thuyết pháp Trầm Chí Trung vẫn tin tưởng, mặc kệ cái gì lai lịch chắc chắn sẽ không là đường nghiêng. Tiền rất tụ, nhưng là đối với Trầm Lãng gia đình tới nói rất trọng yếu, không có tiền Trầm Lãng một nhà dù tiếc đến đâu cũng phải đem phòng ở bán đi. Đây chính là Trầm Chí Trung thẳng đến 40 tuổi mới chính thức có được một bộ nhà lầu, bán hắn sẽ cam lòng. Ai cũng không lựa được, vì gia đình Trầm Chí Trung nhất định phải dương dương bán đi vất vả dốc sức làm nửa đời người mua nhà lầu. Trầm Lãng có cải biến gia đình mình năng lực Như thế nào lại để phụ mẫu thương tâm? Rất nhanh thu được Trầm Lãng 140 ngàn chuyển khoản trầm chí trung càng là vui vẻ ra mặt, lập tức trong nhà áp lực nhỏ đi rất nhiều, trong nhà phòng ở cũng không cần lại bán. Trầm Lãng để lão mụ đưa về nhà, sau đó Chu Tú thanh qua cửa hàng đi làm, Trầm Lãng trở lại đã rồi 10 phần xa lạ phòng ở. Dù sao 14 năm liền đem cái phòng này bán mất, đã nhiều năm không có trở lại qua, càng thêm có chút lạ lẫm. Trầm Lãng nằm tại trên giường lớn của mình, Nhìn xem cái kia gánh chịu 6 năm học tập tuế nguyện học tập bản, còn tốt, đây hết thảy đều bị ta sẵn lưu lại. Cảm ơn ngươi, trò chơi. Đây là Trầm Lãng trong lòng chân thành nhất ý nghĩ, không có cái trò chơi này Trầm Lãng có thể qua như thế tiêu sái, không có cái trò chơi này Trầm Lãng có thể ngăn cản cái phòng này bị bán đi. Buổi chiều tỉnh, Trầm Lãng tùy tiện ăn một chút đồ vật đối phó một cái, Trầm Lãng đã rồi cho lão mụ gọi điện thoại buổi tối hôm nay Trầm Lãng muốn mời phụ mẫu ăn bữa cơm. Với lại Trầm Lãng tâm tình cũng không sai. Lúc này Quốc Khánh ngày lễ bạo kích mặc dù không phải lý tưởng nhất gấp 5 lần bạo kích, nhưng là cũng không tệ, gấp 2 bạo kích nói cách khác trầm lãng Quốc Khánh trong lúc đó mỗi ngày cải tiền hạn mức biến thành tiếp cận 30 ngàn. Một tuần lễ Quốc Khánh tiểu ngày nghỉ nhưng chính là 21 vạn. Ban đêm trầm lãng một nhà ăn cơm cửa hàng cũng không phải cái gì khách sạn lớn, liền tại Dương Quang Hoa vừa đối diện một con đường, con đường này tiệm cơm rất nhiều, tuyển một nhà tiệm lầu, dù sao đều đã rồi 11, hôm nay thời tiết có chút lạnh ăn chút nóng ngủ ấm thân thể. Trầm Lãng điểm không ít, dù sao có tiền càng không thể bạc đãi cha mẹ mình, Trầm Chí Trung cũng ăn thật ngon, lần này nhi tử có năng lực kiếm đồng tiền lớn giúp trong nhà giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, Trầm Chí Trung tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Không có cái gì đối phụ mẫu tới nói so nhi tử ưu tú càng quan trọng hơn. "Cha, cảm tạ ngươi trước kia một mực chống lên cái nhà này, về sau so để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng." Trầm Lãng rót chén bia cùng Trầm Chí Trung cạn một chén. Trầm Lãng thấy được Trầm Chí Trung cùng Chu Tú thanh khoẻ mắt nước mắt, tức là cảm động, lại là vui mừng, cũng là ước mơ. Trầm Lãng trong lòng thề, đời này nhất định để phụ mẫu vinh vên vui vẻ khoái hoạt. Chương 13, mời không cần để ý ta nhàn trị mới 74 gà quay. Một bữa cơm ăn kèm chút biến thành hồi ức lục, tóm lại, Trầm Chí Trung cùng Chu Tú thanh đều cảm thấy Trầm Lãng trưởng thành. Không chỉ có bởi vì Trầm Lãng xuất ra một số tiền lớn, còn có là bởi vì Trầm Lãng xác thực nói chuyện đều không giống lấy trước như vậy ấu trí. Chẳng lẽ đại học thật sự có thể cải biến một người nhanh như vậy? Trầm Lãng ban đêm ngủ rất say, cuối cùng không cần rời đi tràn ngập ký ức phòng ốc. Trầm Lãng qua cửa hàng bồi Chu Tú Thanh chờ đợi 3 ngày, để Chu Tú Thanh sướng đến phát rồ rồi, khắp nơi cùng người khác khoe khoang con trai mình lên đại học kiếm 140 ngàn, để cho người khác hâm mộ quá sức. Nhất là vừa nhìn thấy Trầm Lãng lại là một đẹp trai tiểu tử, đối Chu Tú Thanh càng thêm không ngừng hâm mộ. Tiểu tử ngươi làm sao trở nên đẹp trai? Đầu đầu cũng bị mất, ha ha, quả nhiên Vẫn là mẹ người ghen tố hốt. Chu Tu Thanh Sở lên Trầm Lãng mặt nói tiếp. Trầm Lãng sạm mặt lại, đối mẹ tự luyến biểu thị im lặng. Trầm Lãng hôm nay nhưng có ước, hai ngày này Trầm Lãng cùng Trương Ngọng Du không ít nói chuyện thiếm, dù sao hai người đều là đồng hương, suất ca mị nữ ở giữa cảm giác cũng nhiều hơn. Hai người hôm qua đã hẹn cùng một chỗ qua Long Sa công viên đi dạo, trên thực tế Trầm Lãng cũng đã lâu không có tới công viên, Trầm Lãng ra hai nhẹ thị trường đón xe thẳng đến công viên. 9.20 Trầm lãng sớm 10 phút đồng hồ tại số 1 cửa cửa các loại trường ngọng du, sau 10 phút trường ngọng du ra hiện tại trầm lãng trước mắt. Một đầu đen nhánh tóc dài, mặc trên người một kiện màu trắng váy liền áo chân đạp một đôi màu trắng đáy bằng giày cứng, trọn vẹn 1m7 thân cao đem đôi chân dài mở ra không bỏ sót. Hắc, ngươi tới sớm như vậy. Trường ngọng du còn hóa đồ trang sức trăng nhã, càng xinh đẹp hơn. Trầm lãng đưa qua một bình nước, ta cũng đến trưa một hồi, đi thôi, chúng ta dạo chơi. Trầm Lãng cũng là cố ý tuyển một kiện màu trắng sơ mi dài tay, một đầu màu đen quần jean phối hợp màu đen giày cứng, rất đẹp trai, rất sạch sẽ. Xuất ca cùng mỹ nữ tổ vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là Trương Ngộng Du dù là bác gái nhìn cũng sẽ khen một câu, tốt tuấn tiểu cô nương. Mấy ngày nay Trầm Lãng lại suất chín vạn, lưu lại 50000 dự bị, sau đó rất quả quyết mua bốn khóa mỹ mã bao con động, nhan trị cũng bảy mươi tăng lên tới 74. Trương Ngộng Du cũng phát hiện, nhịn không được hỏi, "Trầm Lãng ngươi là dùng cái gì mặt màng. Vẫn là có cái gì thiên phương. Ta cảm thấy ngươi thật giống như so vài ngày trước đẹp trai không ít. Trầm Lãng đương nhiên phủ nhận, nào có, ta cũng không biết ta, liền là theo lúc đi ngủ, mỗi ngày ăn nhiều hoa quả cái gì. Trương Ngộng Du có chút không hiểu, bất quá Trầm Lãng cũng muốn nói đại tỷ ngươi nhan chị đều đã rồi 88, còn có tất yếu để ý như vậy ta nhan chị mới 74 cặn ba sao. Ngậy, giống như quên phòng ngủ đám kia nhan chị 50 khoảng chừng gà quay nhóm. Trở thêm mấy năm học thành thành lập một vườn bách thú, long xa công viên liền triệt để biến thành công viên trò chơi, rốt cuộc nhìn không thấy các loại động vật. Trầm Lãng cũng giúp Trương Ngộng Du chụp không ít ảnh chụp, nữ hài tử nha đều ưa thích chụp ảnh, Trầm Lãng không thể nào ưa thích chụp ảnh, dù sao lấy trước nhan chỉ là không may. Trương Ngộng Du lôi kéo Trầm Lãng từ chụp mấy bức, nhất là một tấm tự chụp là Trương Ngộng Du chu môi rất đáng yêu tay trái kéo Trầm Lãng cánh tay, xem xét tựa như tình lữ đồng dạng. Trong điếu nhất chính là Trương Ngộng Du vậy mà phát không gian thoáng một cái sự tình liền lớn rồi. Mỹ nữ hảo hữu tự nhiên không ít, không ít dụng ý khó dò nam sinh nhìn thấy Trương đại mỹ nữ đột nhiên phát nói một chút, ngay tức khắc cảm giác bạo kích 10000 điểm. Hôm nay cùng hắn cùng một chỗ đi dạo công viên, rất vui vẻ. Rất đơn giản, phối hợp cái kia mấy chương ảnh chụp, nhưng là tấm kia hai người tự chụp coi như không đồng dạng. Hoa, wow, thật đau lòng, nữ thần muốn bị người khác qua đi. Ở đâu ra đẹp trai bức, thả ra chúng ta nữ thần, cho chúng ta nam nhân xấu xí lưu một cái mơ ước. Nhân sinh liền là đột nhiên như vậy, vừa mới chuẩn bị ước nữ thần ăn cơm, nữ thần liền bị cái khác heo hủy. Trương Ngộng Du cũng chính là một là xúc động liền phát nói một chút, về sau trông thấy nhiều người như vậy đánh giá ngay tức khắc liền có chút hối hận. Nhìn xem Trầm Lãng không biết chút nào dáng vẻ, nhịn không được trong lòng có chút oán trách, đều do ra hòa này. Trầm Lãng cũng nhìn thấy Trương Ngộng Du trong không gian rất nhiều người bình luận, có chút im lặng, liền là bằng hữu ở giữa rất phổ thông tự chủ, cũng không phải thân cùng một chỗ có gì ghê gớm đâu. Nếu là gia hỏa này ý nghĩ bị Trương Ngộng Du những người theo đội kia biết, khẳng định muốn đánh hắn, đã vậy còn quá thân mật chiếu đều không thỏa mãn, lại còn muốn hôn cùng một chỗ. Trầm Lãng nhìn xem quyết miệng Trương Ngộng Du, hoàn toàn chính xác lúc này Trương Ngộng Du đáng yêu vô cùng, vốn là có 88 phần nhan trị lại thêm tỉ mỉ trang dung, không thể so với trên tivi mình tìm kém. Chúng ta qua cửa hàng đi bộ một chút. Trầm Lãng nhưng không muốn tiếp tục chuyện này để Trương Ngộng Du xoắn xuýt. Trương Ngộng Du nghe cũng đồng ý. Dù sao nữ hài tử đối với dạo phố không có gì sức đề kháng, thử y phục càng là thiên tính của các nàng. Hắc Thành cửa hàng hơi cấp cao một điểm cũng bất quá cái kia mấy, cũng chính là trăm cao ốc cùng Tân Mã Đặc, vạn đạt còn không có đóng xong. Trầm Lãng mang theo Trương Ngộng Du hai đều đi dạo một cái, cho Trương Ngộng Du mua một kiện màu đen áo dạ kịt còn có một cái Trương Ngộng Du thật thích túi xách, áo dạ kịt hơn 500, cái kia khoảng bao muốn hơn 2.400, cộng lại vừa vặn nhanh 3000. Trương Ngộng Du vừa mới bắt đầu không cần. Trầm Lãng biểu thị đây là lễ gặp mặt, hy vọng nàng không cần cự tuyệt người bạn này đưa nàng lễ vật. Trầm Lãng lại cho nàng đập trương nàng mặc màu đen áo giáp, trên tay vác lấy túi sách hành trộm, lúc này, Trương Ngộng Du trực tiếp đem tấm hình này phát đến không gian. Cảm ơn ngươi, S Tiến Sinh. Câu nói này để không ít chú ý nữ thần nam sinh hao hết tế bảo não, chỉ biết là nam này cho nữ thần mua quần áo cùng túi sách. Nữ thần xin ngươi đừng bị vật chất đánh bại, a, Tổ Hào Lan Thô. S Tiến Sinh. Người nam kia họ Trầm sao? vẫn là tống. Ngộp ngộp, ngươi lại tại Tú Ân Hái. Trầm Lãng nhìn gương mặtửng đỏ vẫn còn đang tẩy không gian Chương Ngộng Du có chút im lặng, quả nhiên, cho nữ sinh mua đồ mới là lãng lãng lại các nàng lựa chọn phương thức tốt nhất. Chương Ngộng Du cũng đưa Trầm Lãng một kiện lễ vật, là một cái túi tiền, Trầm Lãng số tiền kia bao quá lão, Trầm Lãng cũng một mực quy đổi, dù sao ở đầu quét thẻ mang tấm thẻ liền tốt. Túi sẩm đỏ lên hai cái ví tiền bỏ ra Chương Ngộng Du 2000 khối, Trầm Lãng nhìn nhìn, đây là tiệm này cấp bậc cao nhất túi tiền. Chính yếu nhất đây là tình lư khoản túi tiền. Ai nha, ta cũng là túi tiền hỏng, vừa vận đổi một, cảm ơn ngươi vừa rồi đưa ta lễ vật, ta đưa ngươi ngươi cũng muốn tiếp nhận a. Trầm Lãng nhìn một chút có chút ngượng ngùng trương giọng dù, không nghĩ tới đôi chân dài bội tự vậy mà cũng đáng yêu như thế, xem xét liền là có giáo dưỡng gia đình bồi dưỡng ra được hài tử. Trầm Lãng liền chưa không thấy được nàng cái kia khoản tới thời điểm mang ngôi tinh túi tiền, cười nhận lễ vật. Hai người tại Tân Mã đặc lầu 6 tìm nhà nhà hàng ăn một bữa. Sau đó lại nhìn trận phim, quan hệ của hai người cũng thân cận rất nhiều. Nhanh 4 giờ chiều, Trầm Lãng cũng đón xe đưa Trương Ngộng Du về nhà, Thuần Thủy Ngạn liền tại Hạc Thành lao động bên cạnh hồ, phụ cận có trường học bệnh viện, cửa tiểu khu có 10 phần cấp cao suối phun. Trầm Lãng đưa Trương Ngộng Du đến cửa chính cười nói, "Tốt, đi vào đi, đến nhà cho ta gửi cái tin nhắn." Trương Ngộng Du cũng cười ngọt ngào khoát tay, "Tốt, hôm nay cảm ơn ngươi, ta đi đây a." Trầm Lãng đưa mắt nhìn Trương Ngộng Du đi vào cư xá. Cửa tiểu khu có gác cổng, quả nhiên cấp cao cư xá liền là không đồng dạng, ngoại nhân tiến vào nhất định phải chờ cấp còn muốn lấy được trong phòng người xác nhận. Chương 14, 20 tuổi liền có thể nắm nhập ngàn vạn, còn có ai? Trầm Lãng đón xe lúc về đến nhà cũng nhận được Trương Ngộng Du tin nhắn, nàng cũng đến nhà. Ngắm lại hai người hôm nay đi dạo một ngày cũng hơi mệt chút, Trầm Lãng trong phòng nằm ở trên giường híp một hồi liền ngủ mất. 11 tiểu ngày nghỉ qua thật nhanh, trong nhà có Trầm Lãng 140 ngàn xem như làm dịu không ít áp lực. Trầm lãng cũng đem phiếu sửa lại một cái, đổi thành cùng chương ngộng du sắt bên hai cái dưới giường. Ngay 7 tháng 10 đối trầm lãng tới nói rất trọng yếu, bởi vì trầm lãng cuối cùng đem nhan trị tăng lên tới 80. Không dễ rằng à, trong gương cái kia đẹp trai so là ai. Trầm lãng nhìn xem trong gương tấm kia gương mặt đẹp trai nhịn không được tự luyến lấy. Trầm lãng mời một ngày nghỉ 7 ngày soát 21 vạn xuất ra 100 ngàn mua Mỹ mà bao con nộng tăng lên nhan trị, trầm lãng cũng là một đại suất ca. Nhan trị 80 trong đàn răng y học viện liền là hoàn toàn xứng đáng trường học có đi, dù sao trước đó trò chơi dò xét trong nam sinh nhan trị cao nhất tên kia cũng bất quá 79 điểm. Hiện tại trầm lãng thế nhưng là nhan trị 80 nam nhân, một tấm đao tước gương mặt, mê người mắt to, lại thêm sóng mũi cao, xem xét liền là một đại soái so. Quả nhiên đẹp mắt tối gia mới là quả nhân trố yêu a. Trầm lãng sở lên cái cảm cảm thán nói. Nhan trị lại để thăng liền khó khăn. Nhan trí 80 bắt đầu không có tăng lên một điểm liền phải cần 50 vạn. Ngũ nội nó. Hồ sơ so trò chơi hủy ta nhân sinh. Trầm Lão hiện tại cũng hoài nghi hồ sơ so trò chơi Nhan trí 90 đến 100, khả năng liền phải 500 vạn tăng lên một điểm. Bất quá, ngoại trừ Ngưu Bức Sâu Tạc Thiên trò chơi còn có ai có thể làm cho Trầm Lão Nhan trí tăng lên lớn như vậy. Kế tiếp là không phải hẳn là tích lũy tiền tăng lên cái khác năng lực. Tốc độ có chút yếu gà a, lại thêm lực lượng cũng không mạnh, nếu như bị đánh làm sao bây giờ? Dù sao mình đẹp trai như vậy, nếu là cái khác cô nàng xem ra, sau đó bạn trai của nàng tới đánh làm sao bây giờ? Trầm Lãng quyết định tiếp xuống tốc độ lực lượng thể lực cùng một chỗ thêm, dù sao mình cũng không có quá nhiều chỗ tiêu tiền, trong nhà cái kia chút tiền nợ Trầm Lãng chuẩn bị cho mình thể lực lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên tới 80 lại tích lũy tiền cho trả. Trầm Lãng ấn mở trò chơi phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị lại tăng trưởng thêm. Người chơi: Trầm Lãng. Tuổi tác: 20. Cấp bậc: LV1. 43100. Khoảng cách thăng cấp con đường còn rất xa xôi, đây cũng chính là 11 quốc khánh 7 ngày tốn không ít tiền mới điểm kinh nghiệm có cấp tốc tăng trưởng, dù sao mỗi một điểm kinh nghiệm đều đại biểu cần tiêu phí 10000. Cho lúc trước trầm trì chung 140000 đều trả lại trước đó cấp cho Trầm Lão nhà 350000 một lao thái thái, hàng năm chỉ là cho lão thái thái lợi tức liền có 40000, những năm này sớm đều đã để lão thái thái hồi vốn. Còn lại 110000, Trầm Lãng lại cho Trầm Trì chung toàn bộ hợp thành qua qua để lao ba đêm lão thái thái thái nhiều tiền còn, lập tức liền trả 250.000 thiếu nợ, trầm lãng một nhà có thể nói áp lực nhỏ nhiều lắm. Điểm kinh nghiệm cũng lần nữa gia tăng đến 50 từ 100. Khoảng cách thăng cấp càng ngày càng gần. Lại nói, nếu là trò chơi đẳng cấp tăng lên, có phải hay không treo máy suất tiền có thể càng nhiều? Các bạn, nếu là mỗi phút đồng hồ tăng lên tới 100 đồng, 1 năm nhưng chính là 50 triệu a. Trò chơi cấp bậc LV2 phúc lợi Người chơi mỗi phút đồng hồ cải tiền kim để thăng làm 20 nguyên. Mũ nội nó, một nhóm trò chơi nhắc nhở để trầm lãng phát hiện quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, bất quá cũng không tệ, dạng này thăng cấp sau 1 năm cũng có thể có 10 triệu nhập chứng. 20 tuổi 1 năm có thể thu nhập ngàn vạn trở lên, liền hỏi một câu cả nước có thể có bao nhiêu. Trầm mỗ người sắc mặt cười cười, không có cách nào có học nhân sinh liền lãng như bốc như vậy. Ban đêm trầm Lãng cùng phụ mẫu tại cửa tiểu khu một nhà quy mô không nhỏ tiệm cơm chọn bốn món ăn lại thêm hai bàn sủi cảo. Tục Nữ nói lên xe sủi cảo xuống xe mặt, trầm Lãng bọn hắn tự nhiên cũng là tuân thủ dạng này tập tục. Chớp chớp, "Thấy không, nhi tử ta thế nhưng là càng dài càng đẹp trai, nhi tử ngươi nói ngươi mẹ ta lúc đầu làm sao lại nhìn chúng cha ngươi?" Trầm Lãng nhìn xem Chu Tú Thanh ở nơi đó tự nhiên có chút im lặng. Trong nhà chính là như vậy, lão mẫu tính cách rất sáng sủa ưa thích nói đùa, lão ba tính cách càng thêm phải thiết thực. Đối với kinh doanh rất chân thành, dù sao Trầm Lãng cảm thấy phụ mẫu là nhất sướng. "Nghe, lão mẫu dùng nữa, con của ngươi ban đêm đều đi, ngươi còn không quan tâm ta liền tại tự luyến a." Trầm Lãng cảm thấy rất ấm áp nhìn xem nếp nhăn đều thiếu đi mấy phần phụ mẫu, chúng sinh trước kia không có năng lực cải biến tình huống trong nhà. Trầm Lãng có siêu cấp học, tùy tiện 1 năm đều có hơn chục triệu nhập chứng, đương nhiên sẽ không để phụ mẫu tiếp qua mệt nhọc nhiều. "Cha mẹ, ta đầu tư cổ phiếu rất kiếm tiền, các ngươi không cần cho ta hợp thành sinh hoạt phí." ta có một đầu tư trước cuối năm có thể tới sổ, đến lúc đó liền đủ đem nhà ta thiếu nợ trả hết nợ, thuận tiện cho các ngươi đổi lại đại xe. Trầm Chí chung nghe lời của con cũng là có chút kích động cùng hổ thẹn, mới 20 tuổi nhi tử đều đã rồi chống lên cái nhà này. Chu Tú thanh méo méo trầm lãng gương mặt đẹp trai, không hổ là nhi tử ta, đi, lão mụ chờ ngươi cuối năm cho ta đổi xe. Trầm lãng biết lão mụ ưa thích xe cùng những nữ nhân khác không đồng dạng, Chu Tú thanh liền ưa thích loại kia cao lớn SUV. Bất đắc dĩ trong nhà thiếu nợ một mực không có trả hết, cũng liền một mực không có mua. Trầm Lãng trước khi trùng sinh liền nghĩ qua kiếm tiền liền cho lão mụ đổi xe, thế nhưng là chờ mình kiếm đủ mua xe tiền, lão mụ đều phải hơn 50. Có tiền thật tốt. Tiền rất tù, nhưng là chúng ta đều là tục nhân, thánh nhân quá là hiếm thấy. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo cơm nước xong xuôi, về trong nhà nghỉ ngơi một hồi bồi phụ mẫu nói chuyện tâm tình, sau đó 8 giờ 30 phút Trầm Lãng cùng phụ mẫu tại nhà ga phân biệt. Tốt, lão mụ Đừng khóc, ngoan." Trầm Lãng nhìn xem tại bà vai thút thít lão mẫu có chút đỏ mắt, mà đi ngàn giằm mẹ lo lắng, trước khi trùng sinh chính là như vậy, mỗi lần Trầm Lãng rời nhà đi học, Chu Tú Thanh đều sẽ khóc. Trầm Lãng vĩnh viễn quên không được Chu Tú Thanh cùng mình nói qua, Trầm Lãng là nàng dùng mệnh đổi lấy nhi tử, vừa cùng Trầm Chí chung kết hôn, Đông Bắc mùa đông lạnh muốn chết, lúc khi đó mang Trầm Lãng Chu Tú Thanh ngay cả song đông vải dày đều không có. Lãnh Đạm trong phòng nhỏ một viên lòng nhiệt huyết quả thực là để Chu Tú Thanh chịu đựng tới. Trầm Lãng xuất sinh ngày đó là tại một tiểu nhân cộng đồng bệnh viện, ngay cả gây tê sư đều không có. Chu Tú Thanh này lúc là tại không có gây tê thành tình trạng thái sinh hạ Trầm Lãng. Máu tươi chảy đầy đất, Trầm Lãng nghe phụ thân trầm trí chung nói qua, này lúc không có thuốc tê, Chu Tú Thanh đau dữ dội không ngừng đá rải phẫu bác sĩ, giải phẫu không có cách nào tiến hành. Bác sĩ chỉ nói một câu nói, muốn nhi tử cũng đừng động. Thế là, Chu Tú Thanh không lúc ních, cắn chặt hàm răng sửng sốt nâng cao đem Trầm Lãng sinh đi ra. Bác sĩ thuật hậu đều thừa nhận đây chính là kỳ tích, rất treo thiếu chút nữa một thì hai mệnh. "Mẹ, người đến nhi tử về sau sẽ càng thêm ưu tú, ta sẽ để cho người cùng ba ba vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt." Trầm Lãng tay phải vỗ nhẹ Chu Tú Thanh phía sau lưng bên trong âm thầm hứa hẹn. Chu Tú Thanh liều mạng đổi lấy nhi tử thời gian, dạng này mẫu thân có thể nào không vĩ đại? "Cá biệt phụ mẫu." Trầm Lãng lấy song phía nhìn lên bầu trời, có chút cảm kích, cảm tạ vận mệnh cho mình làm lại cùng cải biến nhân sinh cơ hội. Nhân sinh của ta sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chương 15, Nhan Trị 80 tao bay lên. Bình phục hảo tâm tình trầm lãng xếp hàng xếp vé, sau đó tiến vào đợi xe đại sảnh chơi lấy điện thoại chờ lấy Trương Ngộng Du. Nhanh 9 giờ Trương Ngộng Du mới đến, nhìn nàng gọi vã, trầm lãng vui vui tay để nàng nhìn thấy vị trí của mình. Ai nha, đều tại ta cha, ta mới nói sớm một chút hắn không phải bực tức, ai, kém chút liền gặp phải. Trầm lãng nhìn xem Trương Ngộng Du ở nơi đó nổ nước bọt ba ba của nàng thật có ý tứ. Trương Ngộng Du nhìn một chút trầm lãng lại cẩn thận dò xét một phen nói, "Ngươi cái tên này lại đẹp trai? Khẳng định có cái gì thiên phương?" Trầm lãng cũng không để ý Trương Ngộng Du lời nói, "Nào có, liền là ăn trái cây nhiều vận động, đúng, ngươi tại đan dàng qua phòng tập thể thao sao?" Trầm lãng cảm thấy thân hình của mình cần luyện một chút, dù sao nam sinh còn là có bắp thịt lời nói sẽ đẹp trai hơn, cũng càng có bạn trai lực. Trầm lãng đương nhiên sẽ không thừa nhận chủ nếu là bởi vì phòng tập thể thao mỹ nữ nhiều, với lại dáng người đều rất tốt. Ha ha. Ta còn không có đâu, làm sao ngươi muốn qua kiện thân? Độc Lam sao? Trương Lộng Du thật đúng là không có làm qua kiện thân thể, dù sao bình thường nàng cũng tương đối chỗ ở. Đúng à, ở giữa núi Gia Viên cái kia Độc Lam, chúng ta phòng ngủ Ngô Lâm Bằng vừa vặn khi cái kia kiếm trước tiêu thụ, ngươi muốn qua ta trực tiếp cho ngươi báo danh. Trầm Lãng cũng là nghĩ giúp Ngô Lâm Bằng một tay, Trầm Lãng biết Ngô Lâm Bằng điều kiện gia đình khó khăn, liền nghĩ xử lý kiện thân thể dạng này, Ngô Lâm Bằng cũng có thể có chút phần trăm. Chúng ta muốn qua, chúng ta phòng ngủ còn lại mấy nữ sinh, hai có đối tượng, còn có mấy cái bức so sánh chỗ ở, vừa vặn không có bạn. Trương Ngộng Du nghĩ nghĩ cũng chuẩn bị đi theo Trầm Lãng qua kiện thân. Chỉ có nữ thần hình dạng, không có nữ thần dáng người cái kia đi. Trầm Lãng xác định Trương Ngộng Du cũng sẽ cùng mình kiện thân cũng liền tâm lý nắm chắc, mặc dù dạng này có thể sẽ ảnh hưởng mình tán gái. Bất quá phòng tập thể thao đoán chừng có thể nhan trị đạt tới 80 mỹ nữ đoán chừng khả năng không lớn, vậy còn không như cô Trương Ngộng Du. Lại nói Trương Ngọng Du không qua thời điểm, không liền có thể lấy thuận tiện vầy vầy lên mỹ nữ. Trên xe lửa Trương Ngọng Du mang theo sữa chua cùng Trầm Lãng vừa vặn một người một bình, hai người riêng phần mình nói tiếp trong nhà mười một nghỉ trong lúc đó phát sinh sự tình, tình cảm cũng sâu hơn không ít, hiện tại không sai biệt lắm, có thể tính cả hảo bằng hữu đi. Đương nhiên, trong mắt người ngoài Trầm Lãng cùng Trương Ngọng Du liền như là một đôi tình lữ giống như, chủ yếu là nam đẹp trai nữ xinh đẹp, liền theo Kim Đồng Ngọc nữ giống như, Vừa rạng sáng sớm hôm sau, trầm lặng đón xe đưa Trương Ngộng Du trở về phòng ngủ, sau đó cũng nhanh 6 giờ rưỡi trở về phòng ngủ, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Ngoa Tào, đại soái so là ai? Lãng ca ngươi có phải hay không qua Hàn Quốc chỉnh dung? Ừm, nhất định là như vậy. Ngay, về sau tuyệt đối không thể cùng tên này cùng đi, quá mẹ nó cực kỳ bi thảm, tuyệt đối phải khi cả một đời độc thân chó. Nhan Trị 80 trẩm Lãng tự nhiên không chút huyền niệm hành hạ người mới phòng ngủ đám này, Nhan Trị mới 50 khoảng chừng đám cặn bã. Đương nhiên, hầu ca bọn hắn đem trẩm Lãng theo tại hạ trại đánh một trận. Làm mà mỹ một phen, trẩm Lãng cũng cầm buồn qua phòng tắm rửa mặt. Đương nhiên, không ít cầu thang đồng học nhìn thấy trẩm Lãng đều biểu thị ngạc tạo, tên này tại sao lại đẹp trai? Buổi sáng 7 giờ rưỡi, trẩm Lãng mặc một thân dạ kẻ dồn mùa thu kiểu mới, toàn bộ người siêu cao Nhan Trị tăng thêm một thân anh tuấn quần áo, dẫn tới cầu thang nữ sinh nhao nhao nghị luận. Oa, wow, 11 7 ngày không thấy, làm sao cầu thang giải trở nên đẹp trai như vậy? Ta muốn đuổi theo Trầm Lãng, làm sao bây giờ? Bọn tỷ muội cho ta nghĩ một chút biện pháp. À, vì cái gì vừa khai giảng thời điểm ta không có ra tay, hiện tại Trầm Lãng đẹp trai như vậy khẳng định lại bị cái kia chút lớn lên xinh đẹp cô nương cho ngâm. Bịt nhóm, rút kiếm. Trầm Lãng đương nhiên sẽ không thừa nhận trong lòng mừng thầm, Trương Trạc Đàng Hoàng nói, khụ khụ, có hay không không có tới. Oa, wow, rất đẹp a, nam thần. Trầm Lãng biến sắc, một nhanh 160 cân đại tỷ ngươi có thể hay không tự trọng. Ân, đạo viên một hồi liền đến, ta sớm nói chuyện gì, chúng ta cầu thang chuẩn bị tổ chức một lần liên hoan, ta sẽ liên hệ khách sạn, hiện tại bắt đầu các ban cờ cờ trong đám thống kê, có hay không không qua. Trầm Lãng nhớ kỹ trước khi trùng sinh liền tổ chức một lần tụ hội, bất quá lần kia Trầm Lãng liền là một cái bình thường đồng học, nào có thân là cầu thang giải tổ chức cầu thang đồng học tới phong quang. Hoa, nhất định phải qua a. Nhiều như vậy mọi tử nhất định tranh thủ cơ một. Trên cơ bản nam sinh đều là dục dịch, ai cũng không hi vọng cứ như vậy Lưu Minh vượt qua đại học, dù là nhan trị kém cũng là có thể tiếp nhận mà. Nữ sinh ở giữa cũng cơ hồ không có người nào nguyện ý bỏ lỡ cầu thang lần thứ nhất đoàn thể liên hoan. Trầm Lãng thông qua 8 lớp trưởng thống kê một cái, phát hiện chỉ có 2 3 cái có cá nhân nguyên nhân không đi được, còn lại 210 đồng học đều sẽ tham gia lần này liên hoan. Đi, ta vừa rồi cũng thống kê một cái, tổng cộng 210 người. Chúng ta lần này liên hoan mỗi người chỉ lấy 50 nguyên, trên nguyên tắc ta đặt trước tiệm cơm hẳn là sẽ là tứ tinh trở lên, nếu như thực tại khó khăn có thể nói chuyện riêng ta, chúng ta lần này nhiều phí tổn ta bổ sung. Trầm Lãng vừa nói xong lập tức cầu thang đồng học nhiệt nghị nhau nhau. Ngoa Tào, lớn lên đẹp trai như vậy, còn mẹ nó là phú nhị đại, có không có thiên lý. Hoa, cầu thang mọc tốt đẹp trai a, đẹp trai như vậy còn có tiền, ta muốn truy hắn. Song đợi, rất đẹp a. Lại đẹp trai lại có tiền, bọn tỉ muội lao nương luôn hãm. Trầm lãng khẽ miệng một tia cười yếu ớt, nói đùa chính mình cũng tốn tiền để người khác biết có cái gì, chẳng lẽ không phải làm phía sau màn anh hùng. Cho tới chưa trên cơ bạn các bạn học cũng đang thảo luận lần này liên hoan, thời gian định tại ngày 10 tháng 10 ngày, cũng chính là thứ 7, hôm nay là thứ tư cũng không có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Nam sinh đã hẹn cùng một chỗ đi làm tóc, sau đó mua thân đẹp trai quần áo, nữ sinh càng là lẫn nhau hẹn xong giữa trưa liền qua shop tim. Một trận liên hoan tiệc để đem cầu thang đồng học Nhật tỉnh cho hết điều động. Lãng ca, có thể à, ngươi cầu thang giải làm không có tâm bệnh, cho chúng ta sáng tạo phúc lợi a. Ngô Lâm bằng lại gần nói, chúng ta có phải hay không giữa trưa cũng qua đi bộ một chút, đi mua bộ quần áo làm cái đầu phát cái gì. Hầu ca hiển nhiên rất có ý nghĩ. Trầm lão nhớ ký trước khi trùng sinh lần kia liên hoan, liền có không ít trong lớp phát sinh thổ lộ, dù sao hơi uống chút rượu cũng là rượu cháng sợ người gan mà. Các ngươi buổi chiều đi thôi. Một hồi theo giúp ta qua định tiệm cơm, nhớ kỹ hảo hảo dọn dẹp một chút, khác tạo như vậy áp chế. Trầm Lãng căn dặn Hầu Ca bọn hắn vài câu. Trên thực tế Hầu Ca bọn hắn là khổ cực, toàn bộ đại học Hầu Ca bị cự tuyệt 3 lần, đương nhiên hắn không dám thổ lộ. Nhất Khôi hài một lần Trầm Lãng còn nhớ rõ, hẳn là đại nhị năm đó qua niên Hầu Ca đối trong lớp mình một người nữ sinh phát hồng bao 66. 66, vừa định mượn cơ hội nhiều giao lưu trao đổi, liền bị người ta nữ sinh tháng 1 năm 66 88 buổi thượng, không có ý tứ xấu cự. Hầu ca này lúc mười ngàn mụ nội nó, trở về cho Trầm Lãng bọn hắn vui. Nữ sinh xem nam sinh lần đầu tiên trọng yếu nhất, dung mạo ngươi áp chế coi như song mặc còn áp chế, lại không yêu thu thập mình, cái kia thật rất khó khăn truy đến nữ sinh. Hảo huynh đệ liền là đem huynh đệ thống khổ xem như khoái hoạt, Tân, Trầm Lãng bọn hắn chính là như vậy. Nhưng cùng với lúc khi Trầm Lãng lần thứ nhất thổ lộ bị cự tuyệt thời điểm, một đám người một dương bia mấy tuổi củ lạc liền có thể an ủi Trầm Lãng một đêm. Trầm Lãng thì là vội vàng liên hệ khách sạn, trước khi trùng sinh lần kia liên hoan tìm là một cái trung đẳng quy mô tiệm cơm, khi đó mọi người chơi không phải rất vui vẻ, chỉ mấy căn phòng nhỏ. Lúc này Trầm Lãng liên hệ chính là cấp 5 sao thế mẫu ngày nghỉ khách sạn, vừa vận ở vào Bắc Sơn dưới chân, Trầm Lãng bọn hắn cầu thang trực tiếp đi tới đi vậy không bao xa. Trực tiếp liên hệ khách sạn quản lý nói rõ cần một đại sảnh, Trầm Lãng bọn hắn tổng cộng 210 người, Trầm Lãng quyết định 15 người một bàn náo nhiệt như vậy, không sai biệt lắm một lớp 2 bàn cần 16 bản, cũng cùng quản lý càng tốt giữa trưa sẽ đến đó định đồ ăn sau đó giao tiền đặt cọc. Chương 16, để Trần Siêu tuyệt vọng. Buổi sáng hai tiết khóa tư tu lão sư cũng có chút hiếu kỳ làm sao hôm nay gây tê chuyên nghiệp đồng học như thế phấn khởi, bình thường đều là an tĩnh ngủ đi ngủ, chơi điện thoại di động chơi điện thoại. Đáng thương tư tu lão sư tưởng rằng gần nhất dạy học trình độ có tiến bộ, càng la giảng bài thời điểm mặt mày hớn hở. Ân, đáng thương một cái còn chưa biết tư tu lão sư Đợi đến giữa trưa Trầm Lãng đi theo Hầu Ca bọn hắn đi vào dạ nhật khách sạn, Hầu Ca bọn hắn còn là lần đầu tiên đến cao đường như vậy địa phương. Chậc chậc, Trầm Lãng, nơi này nếu không phải ngươi dẫn chúng ta đến, chúng ta cũng không dám tới. Hầu Ca nhìn một chút sửa sang 10 phần cấp cao khách sạn 5 sao nói ra. Trầm Lãng vô vụ Hầu Ca, đây coi là cái gì? Về sau anh em mua một khách sạn 5 sao để ngươi làm bảo an quản lý. Lan. Trầm Lãng cười mang Hầu Ca bọn hắn tiến vào đại sảnh. Trầm Lãng trực tiếp liên hệ khách sạn quản lý, dù sao Trầm Lãng bọn hắn cũng coi như tương đối lớn đơn đặt hàng, quản lý cũng rất nhiệt tình, khách sạn năm sao phục vụ quả nhiên đúng chỗ. "Ngươi tốt, chúng ta là đồng học liên hoan, tuần này sau đoán chừng 15 người một bàn cần 16 bàn, các ngươi nơi này có phù hợp chúng ta yêu cầu nhà hàng?" Quản lý nghe Trầm Lãng miêu tả trong lòng năm chắc biểu thị, "Yên tâm đi, tiên sinh chúng ta vừa vặn có nhà hàng còn trống không có thể dung nạp 200 người, vậy ngài muốn chốt giá bao nhiêu vị?" Trầm Lãng nhìn một chút quản lý đưa tới thực đơn, trên đó viết các loại giá cả, trên cơ bản đều là hơn 1000 bộ đồ ăn. Trầm Lãng tuyển một hồi, muốn 1588 một loại, tổng cộng 16 bản cũng chính là 25400, lại thêm rượu cái gì bố trí tình cảnh tổng cộng thu Trầm Lãng 30000 thôi. Đi, vậy ta hôm nay trước cho ngươi giao 10000, chờ chúng ta đã ăn xong lại tính tiền ok. Trầm Lãng trực tiếp xuất ra 10000 tiền mặt giao cho quản lý. Sau đó Trầm Lãng liền mang theo Hầu Ca bọn hắn trở về phòng ngủ, giữa chưa đến bù một cảm giác, Dương nằm cũng ngủ không ngon. 1 giờ chiều 20, cầu thang đồng học tới rất đủ, tất cả mọi người thu được thông tri, Trầm Lãng đã đem tiệm cơm định xuống tới. Mọi người khẳng định đặc biệt quan tâm ta đi nơi nào ở định khách sạn đúng hay không. Hầu Ca bọn hắn cũng không có lộ ra mảy may, mọi người cũng đều rất chờ mong, dù sao lần thứ nhất liên hoan ai cũng muốn giữ lại một mỹ hảo hồi ức. Tốt, không bán quan tử. Ta bổi trưa hôm nay đi chúng ta đan giang thế mẫu giả nhật khách sạn, cấp 5 sao A, chúng ta cầu thang trực tiếp định một sảnh, tổng cộng 16 bản mỗi bản 1588 bộ đồ ăn, lại thêm rượu cùng tỉnh cảnh bố chi tổng cộng 30 ngàn. Trầm lãng lời nói xong liền để cầu thang đồng học nhau nhau nhiệt nghị. Hoa, wow, giả nhật khách sạn ai, đan giang một nhà duy nhất khách sạn 5 sao. Chúng ta mới bỏ ra 50 khối liền ăn khách sạn 5 sao tiệc, cầu thang dài vì vũ. Cầu thang mọc tốt có tiền A, chính hắn bổ 20 ngàn. Nam đồng học hâm mộ, nữ đồng học sùng bái, không sai, loại cảm giác này lần thoải mái. Tốt, chúng ta ngày mai có thể hào hào chơi, mỗi ban đều có thể ra 2 tiếng ngủ, mọi người về qua chuẩn bị một chút, tóm lại, để đại học chúng ta lần thứ nhất tụ hội không lưu tiếc uối. Trầm lãng lời nói đưa tới tất cả đồng học cộng mình, đại học hẳn là mọi người trong đời nhất tiêu xái tự ở mấy năm, không cần cân nhắc làm việc, gia đình, chỉ cần mỹ mỹ đảm bên trên một trận yêu đương liền tốt. Nghĩ đến chút Mọi người càng thêm tích cực thương thảo như thế nào tập luyện tiến mục, dù sao lần thứ nhất liên hoan đều hi vọng náo nhiệt một chút. Đây chính là đại học, Trầm Lãng suất suất điện thoại, không có việc gì nhìn xem tiểu thuyết liền thư thái như vậy vượt qua một ngày. Toàn bộ gây tê cầu thang liên hoan tin tức cũng truyền đến cái khác cầu thang, nhất là nghe được gây tê cầu thang giải bổ 20 ngàn tại cấp 5 sao giả nhật khách sạn liên hoan, càng làm cho cái khác cầu thang đồng học không ngừng hâm mộ. Đây chính là nhà khác cầu thang giải, làm sao cầu thang cầu thang giải cứ như vậy lão? Tin tức này truyền đến Trần Siêu trong thai thời điểm, Trần Siêu đều đã rồi tức nổ tung, cùng lúc cũng rất ghen ghét, dựa vào cái gì Trầm Lãng liền có thể tùy tiện xuất ra chừng hai vạn. Một tháng ba ngàn tiền sinh hoạt nhìn như không ít, cùng Trầm Lãng so ra chẳng phải là cái gì. Nhất là nghĩ đến Triệu Lâm khả năng đối Trầm Lãng cả mến dáng vẻ kia liền cáng phẫn nộ. Với lại gần nhất Trần Siêu phát hiện Triệu Lâm đều không thế nào về tin tức, rõ ràng là đối với mình không muốn phản ứng, không tốt nói rõ thôi. Trầm Lãng hiện tại đối Triệu Lâm cũng không có quá cận kẽ tiếp xúc, nhưng là hiện tại Trầm Lãng Nhan Trị viễn siêu Trần Siêu, càng là rất có tiền. Ngẫm lại đều để Trần Siêu tuyệt vọng. Trần Siêu lại nghĩ tới Trầm Lãng cũng gia nhập hội học sinh, trong lòng mới có lòng tin, không có việc gì, có thúc thúc làm phó viện trưởng, Trầm Lãng đừng nghĩ tại hội học sinh lẫn vào tốt. Người tốn không ý tiện. Không có, ngươi cũng chuẩn bị tiết mục đi, nói thế nào ngươi cũng là lớp chúng ta Nhan Trị đạm được a. Trầm Lãng cùng Triệu Lâm cứ như vậy quờ quở trò chuyện, khoan hãy nói về nhà một chuyến, Trầm Lãng đều không tại sao cùng Triệu Lâm nói chuyện hiếm, Trầm Lãng có chút cảm giác Triệu Lâm tựa hồ đối với có một tia tình yêu manh mối. Đây chính là dáng dấp đẹp trai chỗ tốt sao? Bất quá, loại cảm giác này quả thật không tệ, dáng dấp đẹp trai liền là có thể muốn làm gì thì làm a. Tan lớp, Trầm Lãng trở về phòng ngủ sau hỏi Ngô Lâm bằng, ngươi kiếm chức cái kia phòng tập thể thao năm thẻ bao nhiêu? Lô Lâm bằng nghe xong trầm lãng giống như muốn làm thẻ nhãn tỉnh sáng lên, "Lãng ca, ngươi muốn kiện thân." Trầm lãng gật đầu nói, "Đúng a, chỉ có nam thần hình dạng không có nam thần dáng người sao được." "Nói cho ta nghe một chút đi, ta chuẩn bị xử lý hai tấm." Lô Lâm bằng đối Trầm Lãng tự luyến không thèm để ý chút nào, "Trầm Lãng làm kiện thân thẻ hắn nhưng là có chích phần trăm. Nam thẻ 900, hai tấm 1800, hoàn cảnh rất tốt, ngươi muốn qua ta hôm nay liền mà người qua." Trầm Lãng đối giá cả không có nghi vấn gì, Dù sao mới chín trăm treo máy một nửa giờ thời gian là đủ rồi, về phần đến liền không tất yếu, trùng sinh trước kia đi qua nửa năm, hoàn cảnh rất quen thuộc. Đi, ta cho ngươi chuyển 1800, một cái khác là ta một người bạn, ta một hồi đem nàng tin tức cho ngươi, ngươi giúp nàng xử lý một tấm. Trầm Lãng lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho Ngô Lâm bằng vòng vo 1800, sau đó muốn Chương Ngộng Du tin tức phát cho Ngô Lâm bằng. Ngoa tảo, Lãng ca đây chính là cậu tử sao? Quá đẹp. Lô Lâm bằng kinh hô để phòng ngủ những người khác lại gần. Hầu ca bọn hắn xem xét, chỉ nhìn thấy da trắng mỹ mạo chương ngụ du hành chủ, xem xét liền là đại mỹ nữ cấp bậc. Liên La loại kia hầu ca ngày đêm thiết trí vi bình bảo đảm không ngừng liếm bình phong cái chủng loại kia. Nói như vậy ta đại học bạn cùng phòng, nếu có một ngày bị hắn nhìn thấy quyển tiểu thuyết này, sợ không phải đánh chết ta. Không có thiên lý, trầm lãng tên này mới khai giảng bao lâu a, liền đã rồi tìm tới bạn gái, vẫn là như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ. A Trọng yếu nhất chính là lớp chúng ta triệu lầm, cạn bã cũng muốn nhung tràm. Nhất định phải dọa giấm trầm lãng một bữa tiệc lớn, cùng rôn một ngày bơi. Hầu ca bọn hắn ngay tức khắc nhận 10.000 điểm bạo kích, người ta nữ sinh đều cùng trầm lãng cùng một chỗ báo danh kiện thân, rõ ràng người ta hai đều nhanh thành. Nhìn lại mình một chút ngay cả mọi tử cũng không nhận ra, tức giận à. Các người lúc nào nhận biết? Hầu ca hâm mộ hỏi. Trầm lãng liền trở về nhà một chuyến, làm sao lại nhận biết xinh đẹp như vậy mọi tử? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai liền có thể không kiêng sợ tang gái, những ngụi kia tử đều là nông cạn như vậy sao? Đối với phòng ngủ đám người này trầm lặng không có khách khí, hắc hắc, không trở về nhà xe lửa ta dưới giường nàng giường giữa đều là Hạ thành, 10 một lại cùng nhau qua công viên dạo phố tới, không tới cái kia bước đầu, chúng ta bằng hữu. Hầu ca bọn hắn dựng dựng nó giữa, có quỷ mới tin trầm lặng không có biện pháp, thật hâm mộ trầm lặng số đảo hoa a. Bất quá, không có nhan trị lời nói đoán chừng coi như gặp được cũng nói lời vô dụng chỉ có đẹp mắt tối ra mới trọng yếu nhất a. Trầm Lãng để Ngô Lâm bằng qua cho mình chân chạy xử lý kiện thân thể, bất việc Ngô Lâm bằng cũng kiếm tiền, vẹn toàn đôi bên. Chương 17, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thời gian liền tại các bạn học tỉ mỉ chuẩn bị thời điểm bên trong qua qua, Trầm Lãng ban tổ chức 2 tiếng ngủ, một tiểu phẩm, 1 triệu London, ca ca khúc. Thứ 7, sáng sớm Trầm Lãng liền thấy phòng ngủ đám gia hỏa này bắt đầu rửa mặt, sau đó chuẩn bị qua tiệm cắt tóc thổi cái đầu phát, ăn mặc sạch sẽ. Dù sao đẹp trai là không thể nào, chỉ có thể làm cho mình nhìn tinh thần. Có thể nói Trầm Lãng mới là trong phòng ngủ lên trễ nhất một, về phần nhất làm náo động cái gì không chút huyền niệm có được hay không? Giữa trưa 11 giờ mới bắt đầu để bọn hắn vào ăn sảnh, hiện tại mới 8 giờ không biết đám gia hỏa này nghĩ như thế nào. Trầm Lãng ra trường đánh ra thuê xe thẳng đến hôn qua hẹn trước tiệm cắt tóc, bỏ ra 150 để người tạo hình cho mình hảo hảo quản lý một cái tóc. Thật đứng nói, người ta liền là chuyên nghiệp. Còn go ý cho Trầm Lãng tóc làm tạo hình, xem ra xuất khí bức người. Làm xong tóc, Trầm Lãng lúc này thẳng đến một nhà lượi lang Âu phục cửa hàng, dù sao hôm nay xem như tương đối chính thức trường hợp. Trầm Lãng tuyển một kiện màu đen hue nhãn đồ vest áo khoác, bên trong là một kiện rượu áo sơ mi màu đỏ, thêm một cái nữa màu đen hue nhãn quần dài đem Trầm Lãng đôi chân dài nổi bật đi ra, chân đạp một đôi giày da màu đen. Trầm Lãng buộc lại đồ vest nút thắt, nhìn xem thử đồ trong kính có chút thất thần, ngoại tạo, đẹp trai so là ai. 1,82 thân cao, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi, một đôi đôi chân dài, diện áo sơ mi màu đỏ càng thêm nổi bật trầm lãng tại Mỹ mà bao con nhộng cải tạo sau trắng nõn. "Tiên sinh, ngoài bộ quần áo này rất thích hợp ngài." Liền ngay cả phục vụ viên phục vụ viên đều cho trầm lãng mức mỹ nhãn, cùng dạng này đại suất ca mượn phòng không cần tiền cũng được a. Trầm lãng cười, "Ta ân, có thể giúp ta chụp tấm hình chiếu sao?" Đệ phục vụ viên cho mình chụp tấm hình ảnh chụp. Trầm Lãng phân biệt phát cho Trương Ngộng Du cùng cha mẹ của mình. Trương Ngộng Du lập tức hỏi mình, "Trầm Lãng, ngươi xuyên đẹp trai như vậy sẽ không cần thông đồng ngụy tử đi thôi." Trầm Lãng nhìn xem ngữ khí có chút ăn dấm Trương Ngộng Du cũng rất thú vị, về nàng nói, "Không có gì, chúng ta cầu thang liên hoan, đương nhiên mặc đẹp trai chút." Cùng Trương Ngộng Du nói chuyện phiếm vài câu, Trầm Lãng trực tiếp quét thẻ tính tiền, bộ quần áo này cùng giày bỏ ra Trầm Lãng hơn 5000, bất quá hiệu quả rất tốt cũng liền đáng giá. Ai Đi ra ngoài không xe không tiện à, không được nhất định phải đem suất tiền tích lũy đến lúc đó trước sách chiếc xe sang trọng. Trầm Lãng đón xe thời điểm trong lòng suy nghĩ, nam nhân không có xe sao được, Trầm Lãng bình thường suất 1 năm không sai biệt lắm có thể suất hơn 500 vạn, bất quá Trầm Lãng trùng sinh đến hiện tại cũng bất quá mới hơn 1 tháng. 1 tháng suất tiền trên cơ bản đều dùng đến để thăng nhan chị, lại cho nhà cầm 25 vạn, bình thường mua quần áo cái gì. Xương làm sao đây? Một tháng hạn mức 14-15 vạn căn bản vốn không đủ hóa. Trầm lãng lời nói nếu như bị người khác nghe đoán chừng đều sẽ đánh hắn, có mấy một tháng có thể hòa 4-50 vạn. Bao nhiêu người một năm đều kiếm không đến 500 ngàn. Trầm lãng một tháng liền xài hơn 500 ngàn. 11 giờ đúng, trên cơ bản tất cả đồng học đều chia lớp cấp ngồi xuống, mỗi lớp chia làm 2 bản, nam nữ sinh đổi chác lấy ngồi, nam sinh đều mặc rất gọn gàng, nữ sinh cũng trên cơ bản đều trang điểm. Còn có mấy tại Trầm Lãng trong ấn tượng liền rất thích trưng diện nữ sinh càng là mặc váy liền áo tiểu lễ phục loại hình, tóm lại, chính là vì bày ra bản thân đẹp. Trầm Lãng cũng chuẩn lúc đổi tới, cùng quản lý chào hỏi, quản lý đi tới nói, "Trầm tiên sinh, chúng ta trước cho các bạn học của ngươi lên chút hoa quả hạt dưa cùng đồ uống, chính yến 12 giờ bắt đầu các ngươi chơi trước 1 giờ thời gian thế nào?" Không hổ là khách sạn 5 sao quản lý, Trầm Lãng rất hài lòng, "Đi, làm phiền các ngươi, ta đi vào trước." quản lý tự mình cho Trầm Lãng kéo ra nhà hàng Đại Môn, trước đó gây tê cầu thang đồng học đều trở ra, quản lý liền đem nhà hàng Đại Môn đóng lại, phòng ngừa khách nhân khác lộ nhập. Đại Môn mở ra một sát na, vốn là còn chút ồn ào thời điểm yến hội sảnh lập tức gan tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cửa. Trầm Lãng mang theo vẻ mỉm cười, áo sơ mi cổ áo hơi mở, tám mươi phân cao nhàn trị mị lực mười phần. Ngoa tạo, Trầm Lãng lại bắt đầu chước bước, nhanh cho hắn ném ra qua, đẹp trai như vậy có để cho người sống hay không? Rất đẹp à, Trầm Lãng sau này sẽ là ta nam thần, oa, wow, đối nhau giống kịch bên trong nhân vật nam chính còn đẹp trai. Nhanh chụp ảnh, buông tay cơ phòng trong làm dịn server. Giữ lại Liếm Bình Phong. Không ra Trầm Lãng sở liệu thân phong tao độ vết quả nhân làm cho tất cả mọi người sợ hai thánh phục. Hầu các bọn hắn vốn cho là mình kéo cái đầu phát mua kiện quần áo mới liền có thể không sai, kết quả phát hiện bọn hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngựa tốt phối tốt thiên, cao nhan trị cùng anh tuấn độ vết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trầm Lãng một thân thẳng tắp dáng người để thân đồ vết triệt để cho thấy mị lực của mình. Trầm Lãng đi đến nhà hàng trên võ đài, cầm lấy mịt rồ phồn nói ra, "Tốt, hôm nay nhìn ra tất cả mọi người tỉ mỉ cách gan mà qua, nam sinh đều gọn gàng, nữ sinh đều trang dung tinh xảo, như vậy hiện tại bắt đầu, chúc mừng chúng ta trong đời lần thứ nhất gặp nhau, ta tuyên bố 14 cấp gay tê nhân sinh sơ gặp lại chủ đề yến hội chính thức bắt đầu." Tiếp xuống toàn bộ yến hội bầu không khí cùng náo nhiệt, mỗi lớp đều biểu diễn mình tiến mục Nhìn ra đều là các bạn học tỉ mỉ chuẩn bị trôi qua. Tiểu phẩm để mọi người có thể phình bụng cười to, ca hát mấy người cũng là dẫn tới từng đợt reo hò, toàn bộ yến hội bầu không khí đã tới. 12 giờ, một đám phục vụ viên mở ra nhà hàng đại môn, lần lượt dâng đủ trầm lãng bọn hắn điểm bộ đồ ăn. Hoa, wow, sảng khoái, bỏ ra 50 ăn khách sạn năm sao, ha ha, -ph, phát không gian về sau, bạn học ta đều âm mộ chết ta. Đúng vậy a, một bàn này đồ ăn đều là rất phong phú, cảm tạ trầm lãng. Trần Quồ tôi VN cầu thang giải vui vũ, cầu thang giải đẹp trai nhất. Mọi người vui chơi giải trí, bầu không khí rất náo nhiệt, Trầm Lãng cũng là ngồi tại ban 7 bên này một bàn. Ban 7 tổng cộng 32 người, nam nữ sinh cắm ngồi, Trầm Lãng phát hiện bên cạnh mình ngồi Triệu Lâm, hôm nay Triệu Lâm rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc. Một đầu gọn sóng tóc dài, tinh xảo trang dung phảng phất tiểu tinh linh, chính yếu nhất một thân màu đen váy liền áo lộ ra mê người xương quai xanh, tuyết trắng, cổ càng làm cho người chú mục. Người hôm nay mặc thật xinh đẹp. Trầm Lãng tử đáy lòng khen Triệu Lâm một câu. Triệu Lâm hé miệng cười trả lời, "Tạ ơn, ngươi cũng rất đẹp trai." "Mê đến ta a." Trầm Lãng cười đắc ý nói, "Đúng không? Hiện tại ta còn không có bạn gái cho ngươi một cơ hội truy ta." Lời này trêu đến Triệu Lâm trợn nhìn Trầm Lãng một chút, không biết chăng điểm, ta mới không truy ngươi. Triệu Lâm cùng Trầm Lãng ở giữa liếc mắt đưa tình không thể nghi ngờ để rất nhiều chuẩn bị đánh hạ Triệu Lâm nam sinh mất qua lòng tin. "Không phải quân ta không cố gắng, mà là quân địch quá cường đại." Vô luận nhan chỉ vẫn là có tiền trình độ, trầm lãng đều không phải là cầu thang đám nam sinh kia có thể so với được. Toàn bộ yến hội 12 giờ trưa một mực tiếp tục đến 5 giờ chiều, chủ yếu là hậu kỳ liền là đụng rượu, bất quá giữa bạn học chung lớp coi như có tố chất tối thiểu không có tại trong nhà ăn mở nôn, chủ yếu là sợ hãi bồi thường tiền, cái kia bồi thường tiền coi như đắt. Còn có nam sinh lợi dụng lần này yến hội mượn cơ hội hướng nữ sinh thổ lộ, kết quả thành 10 phần ít, dù là không thành thử một chút cũng không biết. Triệu Lâm rất may mắn Trầm Lãng ngồi tại bên cạnh mình, bằng không khẳng định sẽ có nam sinh cùng mình thổ lộ, cự tuyệt quá xấu hổ, không cự tuyệt hai người đều không quen làm sao cùng một chỗ. Nghĩ đến chút Triệu Lâm nhìn xem Trầm Lãng ánh mắt có chút mê ly, trong lúc bất tri bất giác Triệu Lâm phát hiện tựa hồ Trầm Lãng trong lòng mình bóng dáng càng lúc càng lớn. Có lẽ, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ triệt để chiếm cứ lòng của mình. Chương 18: Thể lực giá trị 100 pháo vương chi thể. Đợi đến 5 giờ rưỡi trẩm Lãng thông tri cầu thang đồng học bắt đầu muốn rời đi, tất cả mọi người cùng một chỗ vô vô chiếu, dù sao ai biết về sau có cơ hội hay không đến cao đường như vậy khách sạn. Trẩm Lãng, ta cùng ngươi đợi một hồi." Triệu Lâm gỡ một cái tóc của mình nói ra. Trẩm Lãng gật gật đầu sau đó mang theo Triệu Lâm qua đêm lần này phí dụng số dư nợ, trẩm Lãng mấy ngày nay xoát 5 6 vạn, vừa vặn giữ lại cho lần này hiến hội giao tiền. Cầu thang thu được trẩm Lãng cũng chuẩn bị phóng tại nơi này lưu làm tổ chức kinh phí. Về sau có hoạt động cái gì cũng không cần lại thu tiền. Có thể nói, toàn bộ yến hội tất cả tốn hao đều là trầm lãng ra tiền. Ngoài cửa sổ sắc trời đã bắt đầu tối xuống, đầu tháng 10 đông bắc thời tiết đã rồi rất lạnh, Trầm Lãng trông thấy Triệu Lâm thân thể có chút run rẩy, đem trên người mình đồ vêt trời khoác tại Triệu Lâm trên thân. Mặc vào đi, ban đêm có chút lạnh. Triệu Lâm đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì xúc động, đây chính là tình yêu cảm ra sao? Giống như cũng không phải, tựa như kịch truyền hình bên trong đồng dạng có chút để cho người ta cảm thấy khó bề phân biệt. Triệu Lâm mặc trên người màu đen váy liền áo, bên ngoài dựng lấy trầm lãng màu đen hêu nhàn độ vết, càng thêm tăng thêm mấy phần mị lực. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới, dọc theo một đầu trầm lãng trước khi trùng sinh không biết đi qua bao nhiêu lần con đường, không biết vì cái gì lần này lại trong lòng có chút kích động. Quả nhiên, vẫn còn độc thân quá lâu a. Độc thân chó quả nhiên là đáng sợ nhất động vật a. Trầm lãng trên thực tế đối Triệu Lâm cũng không phải là không có dự định qua bất quá suy nghĩ một chút vẫn là chậm như vậy, chậm phát triển tương đối tốt, chủ yếu là Trầm Lãng tên này cảm thấy mình thổ lộ không có xe sang trọng sao được. Tối thiểu Trầm Lãng cảm thấy cũng phải một đại đẹp trai một điểm xe, dương phía sau đổ đầy hoa hồng, đó mới đủ lãng mạn, không có cách nào trước khi trùng sinh Jun Âm đã thấy nhiều a. Dọc theo hình ảnh học viện đi tới, hai người bóng dáng bị kéo rất dài, mặc dù lẫn nhau không nói gì thêm, nhưng lại phảng phất thắng qua thiên ngôn và ngữ. Quốc Khánh về qua đều làm cái gì? Trầm Lãng để lộ đề tài nói. Triệu Lâm tối đầu không biết đang nhìn cái gì, không có cái gì à, liền làm mỗi ngày chơi đùa điện thoại, có đôi khi cùng khuê mật ra qua đi dạo phố, rất nhàm chán. Ngươi. Trầm Lãng giãn ra một nửa thân thể thân lưng ngòi, không có gì a, liền là theo giúp ta cha mẹ ở nhà, chơi đùa trò chơi mà thôi, chúng ta nơi này sống về đêm quá ít, không có phương nam tốt như vậy chơi. Ngược lại là thật, Trầm Lãng trước khi trùng sinh đi qua một lần thành đô cùng xong cánh thị, nơi đó sắc thực rất phồn hoa. Đại thương trận 1 tiếp 1, lái hào xe càng là không biết có bao nhiêu. Trầm lãng hiện tại cày tiền 1 năm có thể có 5 triệu, nhưng là đoán chừng tại thành đô cùng song khánh thị liền không coi vào đâu. Thành thị cấp 1 bên trong thu nhập 1 tháng 5 triệu người đoán chừng đều có không ít. Đối với trầm lãng tới nói tại đan giang đợi hơn 1 năm liền chuẩn bị liền qua phương nam chơi đùa. Dù sao mình hiện tại lên đại học cũng không cần trở thành bác sĩ, về sau 1 năm có thể nằm kiếm hơn chục triệu, vì cái gì còn muốn khổ ép học ý gì hết. Đúng. Ta năm nay nghỉ đông muốn qua biển Nam du lịch, ngươi có hứng thú hay không?" Trầm Lãng thuận miệng hỏi thăm. "Có a, bất quá không tiện lắm." Triệu Lâm nghe xong qua du lịch ngay tức khắc rất có hứng thú, bất quá nghĩ đến chỉ có cùng Trầm Lãng tựa hồ không tiện lắm. Trầm Lãng không có liền chuyện này, nói thêm cái gì, dù sao hiện tại còn sớm. Trầm Lãng một mực cho Triệu Lâm đưa đến phòng ngủ dưới lầu trực tiếp để Triệu Lâm đem đồ vết xuyên bên trên, ngày mai cho mình là được, dù sao thời tiết lạnh như vậy cảm mạo sẽ không tốt. Trở lại phòng ngủ hầu ca bọn hắn phát hiện Trầm Lãng đổ vết không thấy, "Trầm Lãng, ngươi đổ vết sẽ không cho cái kia muội tử xuyên qua." Trầm Lãng cười gật đầu, sau đó giải khai quần áo nút thắt hỏi Ngô Lâm Bằng, "Ngươi cái kia kiện thân thể làm sao?" Ngô Lâm Bằng từ dưới trải gương đựng đồ bên trong xuất ra hai thân thể nói, "Song sư ơi, ngươi đến lúc đó cùng cái kia chương mỹ nữ trực tiếp qua kích hoạt một cái là được." Trầm Lãng rất hài lòng, "Quả nhiên a, có tiền thời gian tốt." Loại sự tình này tiêu ít tiền liền để người khác cho mình làm, "Ân" Loại ngày này muốn tiếp tục qua. Đổi thân áo ngủ, Trầm Lãng qua phòng tắm rửa mặt trở về, nằm tại giường của mình mở ra trong điện thoại di động trò chơi phát hiện hiện tại có 30 ngàn nhanh có thể xuất hiện. Trầm Lãng cảm thấy mình có cần phải tăng lên thân thể của mình tố chất, mở ra tiêu kim thương thành xem xét tìm tới chọn trúng bao con nhộng loại thương phẩm. Mỹ mà bao con nhộng đã rồi lên giá, cũng không tiếp tục là tiện nghi 10 ngàn một viên. Tóm lại không phải Trầm Lãng hiện tại có thể tiêu phí lên, nhìn một chút cái khác bao con nhộng cũng không thể. Lực lượng bao con động, tăng lên người chơi lực lượng một điểm, cao nhất có thể tăng lên đến 80 điểm, một viên bao con nhộng một vật khối. Tốc độ bao con động, tăng lên người chơi tốc độ một điểm, cao nhất có thể tăng lên đến 80 điểm, một viên bao con nhộng một vật khối. Thể lực bao con động, tăng lên người chơi thể lực một điểm, cao nhất có thể tăng lên đến 80 điểm, một viên bao con nhộng một vật khối. Trầm Lãng biết người bình thường giới hạn liền là 60 điểm, dựa theo trò chơi tính toán, nếu như tốc độ 70 liền là nhị cấp vận động viên tiêu chuẩn. Tốc độ 80 liền có thể đại biểu đội tuyển quốc gia dự thi. Nếu như 90 tốc độ tại quốc tế giải thi đấu cũng là thực lực đỉnh tiêm tuyển thủ, đương nhiên 100 tốc độ chúc mừng người chính là tốc độ chi vương. Trầm Lãng tò mò nhất chính là thể lực bao con động, nếu như thể lực đạt tới 100 sẽ có hiệu quả gì? Đọc truyện tại, tự động giải tỏa thể chất, pháo vương chi thể, đặc hiệu đêm ngự 10 nửa không ngã. Trầm Lãng quyết định nhất định phải đem thể lực tăng mát, tốc độ cái gì không quan trọng, ngẫu nhiên cải bức liên tiếp Nhưng là thể lực thế nhưng là rất mấu cho ta. Pháo Vương chi thể, nghe xong liền rất nhíu bức, trọng yếu nhất chính là nó đặc hiệu, đêm ngủ 10 nửa không ngã, ân, về trọng điểm. Trầm Lãng, thân cao 182 cm, thể trọng 85 kg, lực lượng 55, thể lực 60, tốc độ 55, nhan trị 80. Trầm Lãng lần nữa nhìn nhìn mình số liệu, quả nhiên chỉ có nhan trị mới là ưu thế lớn nhất ta. Làm một mỹ nam tử cũng là Trầm Lãng nguyện vọng thứ nhất, hiện tại đã rồi thực hiện Nhan Trị đoán chừng liền xem như qua lăn lộn ngành giải trí cũng có thể có không ít fan nữ ưa thích Nhan Trị. Bất quá, cái khác liền ta có chút quá phận, cũng chính là thể lực miễn cưỡng đạt tới người bình thường tiêu chuẩn, như vậy sao được? Làm sao thể lực cũng phải đạt tới 80 a? Trầm Lãng cố ý trưng cầu ý kiến 80 thể lực tuyệt đối không thể so với châu Âu cùng phi châu huynh đệ kém, thể lực mỗi tăng lên một cái cấp bậc, tiểu huynh đệ của mình cũng sẽ nhận được tăng cường. Hoa ca ca, anh em tiểu huynh đệ chẳng phải là muốn sâu tạc tiên tiết đấu? Ngay tới đây, Trầm Lãng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mua 3 bà viên bào công động, lực lượng, thể lực, tốc độ đều tăng lên một điểm, thân thể nóng lên liền tăng lên xong. Trước đó tăng lên nhàn trị là bộ mặt có chút ngỡ, Trầm Lãng có chút thất vọng, còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên động địa toàn thân bài trừ các loại tạp chất cái gì. Lão bức hặc. Khinh bị ngươi. Bất quá, khi Trầm Lãng cảm thụ loại này thân thể mạnh lên cảm giác thật là khiến người ta mê luyến. Trầm Lãng hiện tại càng thêm chờ mong sau này mình thể lực giá trị đạt tới thời điểm. Đoán chừng khi đó vô luận là có bao nhiêu thiếu nữ đoán chừng đều không lại bị ép khô. Hoa ca ca, mạnh nhất trên thế giới nam nhân không thể nghi ngờ chính là ta chầm mẫu người. Thời gian kế tiếp ngược lại là có chút bình thẳng, chầm lãng mỗi ngày đều là an tâm cải thiện, hẹn mọn phát rủ. Ơn, thân thể cuối cùng có chút cơ bắp. Chầm lãng nhìn một chút đã rồi đã rồi bắp thịt rắn chắc. Lúc này chầm lãng lực lượng đang ăn xong lực lượng bao con nộng sau cũng tăng lên tới 65 điểm, muốn so người bình thường cường tráng không ít. Tốc độ cũng tăng lên tới 65, đoán chừng nếu như tham gia trường học đại hội thể dục thể thao cũng có thể cầm chạy nhanh tranh tài quán quân cái gì. Về phần thể lực thì là Trầm Lãng hài lòng nhất được, đã rồi 60 tăng lên tới 70, tiểu huynh đệ cũng đã rồi lần thứ 2 phát dục, vô luận chiều dài vẫn là độ rộng đều có chỗ tăng trưởng, thân thể cũng biến thành khung xương càng thêm nặng nề. Trầm Lãng, thân cao 182 cm, thể trọng 85 kg, lực lượng 65, thể chất 70, tốc độ 65. Nhan trị 80. Số liệu này xem ra liền đã rồi so với người bình thường mạnh không ít, nhìn thấy cũng thư sướng không ít. Cái này cũng bỏ ra trầm lãng 300 ngàn, dòng giã 20 ngày trầm lãng trên cơ bản không có làm cái khác, liền là đem mỗi ngày soát tiền tích lưu theo lúc mua 3 cái bao con động, phân biệt thêm điểm. Khoan hay nói, loại này mỗi ngày đều mạnh lên cảm giác thật kê nhi thoải mái. Trưng 19, sẽ không kiện thân. Tiêu kim là đủ rồi. Trầm Lãng hiện tại thể trọng 85 kg chủ yếu là thân thể khung xương trở nên càng thêm nặng nề, đây cũng là thể lực cùng lực lượng cùng một chỗ tăng lên hiệu quả. Tóm lại, liền là thoát y có thịt, mặc quần áo lộ ra gầy cái chủng loại kia. Trầm Lãng không có trước qua phòng tập thể thao chủ nếu là bởi vì trong phòng thể hình những tên kia đều luyện thật lâu, rất nhiều người cơ bắp đều rất có hình, ngay cả cơ bắp đều không có sao được. Đến lúc đó chẳng phải là để chương ngộ du xem thưởng. Hôm nay sau khi tan học Trầm Lãng cầm mình mua kiện thân trang bị trực tiếp đón xe đi sư viện, một thân màu đen nhịn khắc bộ đồ cực kỳ vận động xuất khí. Trầm Lãng hỏi mấy muội tử mới tìm được Trương Ngộng Du phòng ngủ lâu, đi xuống lầu dưới gọi điện thoại. "Uy, Ngộng Du ta đến." Trương Ngộng Du tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, bạn cùng phòng Tống Vũ Kỳ trông thấy Trương Ngộng Du bận rộn hiếu kỳ hỏi, "Ngộng Ngộng, thế nào?" Trương Ngộng Du một bên tìm đồ một bên nói, "Ta cùng bằng Hưu đã hẹn cùng một chỗ qua Kiệt Thân." Bạn cùng phòng Tống Vũ Kỷ hiếu kỳ hướng lầu ký túc xá bên ngoài xem xét, chủ yếu các nàng đại nhất ở là lầu 1, vừa vặn trông thấy một cái cao lớn anh tuấn thân ảnh. "Ông trời của ta, ngộng ngộng đó là bạn trai ngươi." Tống Vũ Kỷ kinh hô dẫn đến hắn hắn bạn cùng phòng lại gần, đều bị chúng ta phát hiện, ngộng ngộng gia hỏa này lại còn không thừa nhận. Cái này cũng dẫn đến Trương Ngộng Du lúc đi ra đi theo toàn bộ phòng ngủ một đám nữ sinh, Trầm Lãng cũng bị giật nảy mình. "Các ngươi tốt, đều là Ngộng Du bạn cùng phòng." "Ta gọi Trầm Lãng." Trầm Lãng vẫn là rất nhanh trấn tĩnh lại sau đó cười chào hỏi. Tống Vũ Kỷ các nàng phát hiện vậy mà vừa rồi còn đánh giá thấp Trầm Lãng nhan trị, toàn bộ sư viện giống như đều không có nam sinh so Trầm Lãng đẹp trai hơn. A, vì cái gì nam thần bị ngộng ngộng bé heo cho hủy, đưa ta nam thần a. Chư ngộng du bị Hoa Xi si bạn cùng phòng cho làm cho mặt đen lại, uy, các ngươi có thể hay không thận trọng điểm. Chúng ta liền là bạn tốt mà thôi. Tống Vũ Kỷ các nàng trợn mắt trừng một cái, có quỷ mới tin ngươi mà nói cao bằng lưu ngươi vừa rồi hùng hăng tìm quần áo sợ mình mặc không dễ nhìn. Thật vất vả thoát khỏi tống vũ kỵ các nàng, đương nhiên đây cũng là Trầm Lãng hứa hẹn qua mấy ngày mời nàng nhóm ăn cơm mới ok, bất quá ăn một bữa cơm tiền đối với trầm mỗ người mà nói nhiều nước. Trầm Lãng ngươi đừng để ý các nàng nói lời, họ là đùa giỡn. Trương Ngộng Du có chút khẩn trương lại có chút ngượng ngùng, dù sao vừa rồi mình quả thật một hồi bận rộn sống, liên vị cách gan mặc mỹ mỹ hiện ra cho Trầm Lãng hoàn mỹ nhất một mặt. Trầm Lãng quả thật bị Trương Ngộng Du hơi thi phấn trang điểm dung nhan kinh diễm đến, non mịn trắng non gương mặt, tinh xảo mũi, tựa như tạo vật chủ thiên hái ngũ quan, mỹ nhân a, ngươi cũng đã biết ngươi là cỡ nào mê người. Trầm Lãng đem Trương Ngộng Du kiện thân bao nhận lấy, "Không có gì, ta cũng đã sớm muốn quen biết một chút bạn cùng phòng của ngươi." "Ngươi nói vô ý, ngươi nghe hiếu tâm." Trương Ngộng Du trong lòng loạn cùng hiệu còn sông loạn giống như, Trầm Lãng là có ý gì? Hắn là muốn truy ta sao? Ta có nên hay không đồng ý? Trầm Lãng nếu như biết, khẳng định sẽ có chút im lặng, mọi tư nội tâm của ngươi hoạt động nhiều lắm. Sư viện đối với Trầm Lãng tới nói quen thuộc nhất liền là bơi, trước kia làm qua thể đáng tiếc không thể học được, huấn luyện viên muốn phí tổn lại có chút quý. Bất quá đối với Trầm Lãng tới nói có tiêu kim thương thành tại, trực tiếp mua chương bơi lỗi kỹ năng thẻ liền ok, nơi nào còn cần đi học. Đón xe đi thẳng đến động Lam Kiện thân, Trầm Lãng mang theo Trương Ngộng Du đi vào phòng tập thể thao, Lô Lâm bằng trước đó đã rồi giúp bọn hắn xong xuôi thẻ chỉ cần kích hoạt một cái là được. Mỹ nữ, giúp ta mở hai ngăn tủ, một năm 400. Mở cho ta hai ngăn tủ. Có một khối khu vực là tư nhân ngăn tủ có thể để đồ vật của mình tỉnh lão vừa đi vừa về cẩm, trầm lãng trực tiếp mở hai ngăn tủ, cùng Trương Ngộng Du một người một. Cất ký chìa khóa một người tuyển một, sau đó đem thường dùng đồ vật giống sữa tắm cái gì liền có thể phóng tới cái này. Ngộng Du, ngươi tiến cái kia phòng thay y phục, sau đó đem ngăn tủ khóa cầm chìa khóa đi ra, ngươi cái gì đều không cần mang đa đều chuẩn bị xong. Trầm Lãng biết Trương Ngộng Du lần đầu tiên tới cố ý cho nàng rạng rỡ một cái. Tiến vào phòng thay đồ, Trầm Lãng thoát dưới thân bên trên quần áo, thay đổi một thân kiện thân quần áo, toàn bộ người đều nhìn thấy vận động cảm giác mười phần, còn đối tấm gương làm làm tóc, "Ừm, đẹp trai số so 1." Quả nhiên, nữ hài tử thay quần áo liền là trầm lại thêm Trương Ngộng Du lần đầu tiên tới, Trầm Lãng trước qua quầy hàng mua hai bình nước gan vị ở đại sảnh trên ghế salon chờ lấy chơi sẽ điện thoại. "Đi thôi." Trầm Lãng ta thay xong y phục Trầm Lãng nghe thấy Trương Ngộng Du thanh âm ngẩng đầu một cái trong nháy mắt mê người, một đôi gợi cảm thon dài chân trắng, váy ngắn cái mông vung cao. Mặc kiện thân sau lưng, bên trong tức giận muốn tránh thoát chói buộc cao phòng, lại thêm tuyết trắng cái cổ, thỏa thỏa đưa thân a. Uy, chảy nước miếng. Trương Ngộng Du có chút thẹn thùng bất quá nhìn thấy Trầm Lãng ngơ ngác nhìn chằm chằm bộ dáng của mình, trong lòng lại đắc ý. Trầm Lãng đưa tay lau đi khóe miệng, đột nhiên phát hiện mình bị trêu đùa, đứng người lên trực tiếp đem Trương Ngộng Du kéo qua, uy Về sau không cho phép xuyên như thế để loạn, hiểu không?" Trương Ngộng Du vừa định kinh hô một tiếng, lại nghe đến Trầm Lãng bá đạo có chút ăn nhấm, khóe miệng khẽ cong, mang trên mặt bôi không qua ngập nào. "Quả nhiên a, Trầm Lãng mang theo Trương Ngộng Du đi vào mấy tập thể hình bên này, rất nhiều đến kiện thân nam nhân đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Ngộng Du. Không có cách, ai bảo Trương Ngộng Du dáng người bước lửa như vậy đâu, trước sau lổi lõng nói liền là Trương Ngộng Du loại này muội tử." Hết lần này tới lần khác Trương Ngộng Du còn tồn tại nữ thân hình dạng. Không ít muội tử lực chú ý thì là trên người Trầm Lãng, thẳng tắp dáng người, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, lại thêm nam thần siêu cao nhan trị, làm sao bây giờ, rất đẹp a. Ngại, Ngộng Du, ta cảm thấy người này hơi nhiều, chúng ta qua vừa rồi cái kia không phòng ta cùng ngươi luyện một chút thế nào? Trầm Lãng phát hiện tới thời điểm hơi trễ, dù sao phòng tập thể thao cũng không phải rất lớn, trời vừa tối người liền sẽ rất nhiều. A, tốt a ngươi sẽ kiện thân. Ta đều không tới qua, muốn hay không tìm huấn luyện viên. Trương Ngọc Du cảm thấy mình cho tới bây giờ không có kiện thân qua muốn tìm huấn luyện viên. Không được, ta dạy cho ngươi. Trầm Lãng biểu thị có tiêu kim thương thành tại, một huấn luyện viên kỹ năng thể ngược bọn này, tam lưu huấn luyện viên hoài nghi nhân sinh. Trầm Lãng trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra trò chơi, trực tiếp tại tiêu kim trong thương thành tìm tới chính mình mục tiêu, huấn luyện viên thể hình kỹ năng thẻ tìm hiểu một chút. Huấn luyện viên thể hình kỹ năng thẻ Sơ cấp có được một tên trở thành một nhà kiện thân quán huấn luyện viên 5 năm chuyên nghiệp kinh nghiệm, giá cả 10 ngàn. Trầm lãng mua sau cảm thấy đầu của mình trướng một hồi, sau đó liền biết rất nhiều chuyên nghiệp huấn luyện viên tri thức, quả nhiên, tiêu kim mới là vương đạo, học tập cái gì quá mệt mỏi. Đến, ta trước dạy ngươi cơ bản động tác, ngươi trước kéo dội thân thể. Trầm lãng mang theo chương ngộng du trước tiên đem thân thể mở ra, nóng ngửi, lại dạy nàng mấy đơn giản động tác. Và, trầm lãng ngươi thật sẽ kiện thân ai Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Trương Ngộng Du phát hiện Trầm Lãng tương đương chuyên nghiệp, có chút động tác của mình không quy phạm hắn đều sẽ giúp mình mà đến. Trầm Lãng đắc ý cười cười, chính mình mới sẽ không để cho cái khác số nam nhân mượn cơ hội đụng Trương Ngộng Du thân thể. Loại này quang minh chính đại chấm một cơ hội vẫn là lưu cho tương đối tốt, chậm chậm, cô nương, ngươi thật rất mê người a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Hầu ca muốn đại bảo kiếm. Không tìm huấn luyện viên chủ nếu là bởi vì huấn luyện viên thể hình cùng học viên lẫn nhau đụng vào thân thể, nhiều thiếu nữ liền là kiện thân thời điểm cùng huấn luyện viên làm đến cùng một chỗ, sau đó nhao nhau bổ chân. Chỉ chốc lát liền để Trương Ngộng Du đỏ bừng cả khuôn mặt, còn không tiện nói gì, hắc hắc, huấn luyện viên thể hình kỹ năng thể hồi đối không lỗ. Trầm Lãng mang theo Trương Ngộng Du rèn luyện 2 giờ thời gian, nhìn nàng hơi mệt chút, liền để nàng nằm tại yoga trên nệm, giúp nàng xoa bóp cơ bắp, hóa giải một chút sau khi rèn luyện mệt mỏi cơ bắp. Ân. Trương Ngộng Du thoải mái hừ một tiếng, đột nhiên ý thức được vừa rồi giống như hừ một tiếng, lập tức vừa mới bình tĩnh trở lại khuôn mặt lần nữa đỏ lên. Trầm Lãng làm bộ không có nghe qua một bên cho Trương Ngộng Du xoay bó, một bên lấy tay cảm thụ được Trương Ngộng Du vóc người bốc lửa kia. Chậc chậc, quả nhiên là quả nhân dự định ái phi a, nhìn xem cái mông này, về sau nhất định có thể cho quả nhân sinh hoàng tử. Tốt, Ngộng Du tranh thủ thời gian qua tắm rửa đi, muốn không đợi lát nữa xe đạp khóa kết thúc người sẽ càng nhiều. Trầm Lãng đem chương ngọc du kéo lên, sau đó hai người lấy xong một hồi tắm rửa vật dụng liền qua riêng phần mình phòng tắm tắm rửa. Trầm Lãng tốc độ rất nhanh, nửa giờ thời gian liền cọ rửa sạch sẽ còn lấy mái tóc thổi khô, nam thần hình dạng đoán chừng mình coi như là cạo thước xếp đều là đẹp trai so một. Đi ra nam sinh gian thay đồ, Trầm Lãng muốn trai nước một bên chơi điện thoại một bên các loại chương ngọc du, Trầm Lãng đoán chừng không sai biệt lắm còn phải chờ nửa giờ thời gian. Dù sao có nữ hải tử trang điểm, tắm rửa có thể không bộ trang. Không có việc gì soát đổi mới nghe không sai biệt lắm nhanh chín điểm, Trầm Lãng cũng rốt cục thấy được Trương Ngộng Du, tóc còn có chút ướt nhẹp, với lại Trương Ngộng Du cũng không có lại bộ trang. Nữ thần nhan trị không có trang dung cũng không phải cái kia chút dòng chi tộc phấn có thể so với được. Đi thôi, nữ sinh bên kia tắm rửa quá nhiều người, xếp hàng quá chậm. Trương Ngộng Du cười kéo Trầm Lãng cánh tay. Trầm Lãng biểu thị đợt phúc lợi không lỗ a. Sau khi rời khỏi đây đánh xe taxi cho Trương Ngộng Du đưa về túc xá lầu dưới. Trầm Lãng mới cùng đón xe trở lại phòng ngủ. Hầu ca bọn hắn nhìn thấy Trầm Lãng một mặt sắt dạ, liền biết ra hỏa này chuẩn là tán gái đi, trong lòng cái kia hâm mộ a. "Trầm Lãng, ngươi đây là cửa gái trở về a?" Trầm Lãng đem kiện thân trong bọc quần áo lấy ra chuẩn bị một hồi rửa, đó là đương nhiên, ai, giống ta cao như vậy nhàn trị sẽ thiếu ngồi tử. Đối với hành hạ người mới Trầm Lãng không chút nào nâng tay, "Ai, ngày nào các ngươi cho ta tham như một chút, ngươi nói là sư viện muội tử tốt vẫn là lớp chúng ta Triệu Lâm thích hợp ta?" Mũi nội nó. Không trang bức chúng ta còn là bạn tốt. Ma Đức, những người khác có một nữ thần cấp khác mỹ nữ đều đã rồi vui tìm không thấy Nam Bắc, trầm lãng tên này vậy mà muốn hai đều thông đồng, không có thiên lý à? Ai đến đem yêu nguyệt này thu? Hầu ca trợn trắng mắt nói, trên thực tế sinh hoạt chính là như vậy bình thản, nào có nhiều như vậy cái tình, trầm lãng cảm thấy loại này bình thản thời gian rất tốt. Bất quá 202 phòng ngủ những người khác liền không cảm thấy như vậy. Trầm Lãng tên này ban đêm có đôi khi cùng sư viện muội tử kiện thân qua, có đôi khi ở sân trường bên trong bồi Triệu Lâm tản bộ hoặc là đánh cờ lông, đơn giản liền là làm người giận sôi. Mẹ nó cũng gọi bình thản thời gian. Thật sự là một điểm đường sống cũng không cho bọn hắn lưu a. Mỹ nữ, nhất là nữ thần tuyệt đối là hi hiếu tài nguyên, thế nhưng là Trầm Lãng tên này cứ như vậy đem gây tên nữ thần cho Đường Hoàng chiếm cứ, ai cũng không có lòng tin hơn được Trầm Lãng tên này a. Thừa dịp thứ 6 ban đêm Hầu ca bọn hắn trong khoảng thời gian này lần lượt đã kích, trực tiếp uy hiếp Trầm Lãng, nhất định phải an bài chúng ta dọn chuyến du lịch một ngày, bằng không tiểu tử ngươi cẩn thận chúng ta nói cho Triệu Lâm ngươi sư viện bên kia muội tử sự tình. "Tốt a, Trầm Lãng cứ như vậy khuất đám gia hỏa này dưới dư uy." Một nhóm tám người trực tiếp chạy về phía giông trung tâm tắm rửa, thứ 6 ban đêm cha ngủ loại chuyện này, phòng ngủ lý giai đồng cùng cha ngủ đám người này rất quen, Trầm Lãng bọn hắn căn bản cũng không để ý. Dọng lượng trong buồn tắm Trầm Lãng bọn hắn một loạt 8 người cua ở trong ao, Tặc Kê Nhi dễ chịu. Hầu Ca cùng Ngô Lâm bằng đổi chỗ, lại gần nói, "Hắc hắc, Trầm Lãng, một hồi có phải hay không mang bọn ta thoải mái một chút?" "Ngươi muốn làm sao thoải mái?" Trầm Lãng nghiêng đầu mắt nhìn một mặt hèn mọn Hầu Ca. "Đương nhiên là tìm xoa bóp ngự tử cho Kê Nhi phong thích phong thích, Trầm Lãng giúp ta một thanh, về sau ngươi nói cái gì là cái gì?" Trầm Lãng nhìn xem kìm nén một mặt Bao Hầu Ca, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, tiếp trước độc thân 5 năm nhiều đại học tốt thời gian a. Vậy mà một muội tử đều không có được, thật sự là đáng thương. Đi, một hồi ta an bài cho ngươi một, tuyệt đối để ngươi Kê Nhi cảm giác bị móc sạch." Trầm Lãng cười nói. Hầu ca vui tranh thủ thời gian cùng Ngô Lâm bằng bọn hắn khoe khoang qua, kết quả là tạo thành nó sáu đều muốn cầu Trầm Lãng cho an bài muội tử. Trầm Lãng rất im lặng, các ngươi đều mọi người tinh trùng lên nào đi, cũng không sợ nhiễm bệnh cái gì. Sợ cái bóng, chúng ta lại không làm. Để muội tử cho bài xuất đến là được rồi thôi. Coi như các ngươi như bức. Có đại bảo kiếm thông đồng bọn hắn, nhanh chóng trong buồn tắm đi ra, lại vọt lên tắm rội thay xong sạch sẽ tắm hơi phục trực tiếp đổi giết trên lầu. Đại tài chủ Trầm Lãng tự nhiên là đám người nịnh nọt đối tượng, mọi người hỏi Han Ân Cẩn, Lãng ca, thật mẹ nó hào sảng, về sau nhất định phải Lãng ca nói cái gì là cái gì. Nhất chó săn Ngô Lâm bằng đạt được Trầm Lãng một ánh mắt tán thưởng, vui vẻ cho Trầm Lãng châm trà nước. Vẫn là cùng lần trước đồng dạng, Hai nước trong bầu quả trà, hai đại bàn mâm đựng trái cây, lại thêm một người một bình tuyết bích hoặc là coca. Còn chưa tới thời điểm, cái tiệm này bên trên quá sớm, vừa vặn một đám người tiệc tối cờ tướng loại hình. Bất quá, đã đến giờ 9 điểm, trầm lãng rõ ràng cảm giác đám gia hỏa này bắt đầu mọi người có chút không quan tâm. Này, các ngươi thật sự là đủ rồi, đi, lên lầu. Trầm lãng bất đắc dĩ nhìn xem đám này chờ đợi đại bảo kiếm gia hỏa. Hắc hắc, vẫn là lãng ca anh Minh Đại Nghĩa. Hầu gia hiện tại đơn giản cùng Lô Lâm bằng tranh đoạt trầm lãng trung thành nhất mã tử, cái này vô ngôn ngựa. Tám người đi thang máy đi vào lầu 3, trầm lãng cửa đối diện miệng phục vụ viên nói, cái kia liền đắt nhất cái kia phần món ăn, một người tới một. Phục vụ viên nhìn trầm lãng một đám người, cười nói, tiên sinh chúng ta nơi này phần món ăn đắt nhất chính là 588 một vị, các ngươi tám đều muốn phần món ăn, đúng không? Ân, mở hồng phiếu. Chỉ là xoa bóp tiền liền phải hoa trầm lãng nhanh 5000 khối, vì sao trầm lãng cũng gọi xoa bóp? Đương nhiên là một người rất không ý tứ, cùng mọi tử tâm sự cũng là tốt. Không bao lâu, liền đến một phục vụ viên cho trầm lãng bọn hắn dẫn vào một cái phòng, chia mọi người phòng. Kết quả là, nhất làm cho hầu ca bọn hắn hưng phấn đại bảo kiếm liền đến, đương nhiên hầu ca bọn hắn cũng không dám bên trên, lên vẫn phải thêm tiền. Tiến vào tám muội tử, lúc này tướng mạo cũng còn có thể, niên kỷ cũng chính là hơn 20 tuổi. Hắc hắc, lãng ca ngài chọn trước, còn lại chúng ta lại tuyển. Hầu ca xoa xoa tay trên mặt tặc dâm đãng. Trầm lãng chỉ vào trong đó một xinh đẹp nhất mội tử, tối đa cũng liền là nhan trị vừa bảy mươi. Đi, các người đi chơi đi, nếu quả như thật muốn cùng mội tử hạp đi, liền đi đi, đến lúc đó ta bỏ tiền. Trầm lãng nói xong cũng mang theo mội tử tiến vào căn phòng nhỏ. Hầu ca bọn hắn cũng nhanh chóng một người chọn một mội tử, đối bọn hắn đám này tơ tới nói, đám này mội tử nhan trị đều có thể, không thể so với trường học bọn hắn ứa thích mội tử nhan trị kém. Trưng 21, quả thật không tới 5 phút đồng hồ. Tiến vào phòng, Trầm Lãng có chút hiếu kỳ hỏi muội tử, cái kia hỏi thăm, các ngươi thật có thể cái kia. Xoa bóp muội tử đoán chừng cũng là lần đầu tiên cho xuất ca Xoa bóp, nhìn xem Trầm Lãng cái kia siêu cao nhang trí, con mắt cũng là sáng lạ thường. Bình thường chúng ta là không thể làm cái kia, chẳng qua nếu như ngươi muốn ta có thể cho ngươi miễn phí. Xoa bóp muội tử cười duyên nói. Trầm Lãng cười ngượng ngùng xuống, cái kia không cần, cứ dựa theo bình thường phần món ăn quá trình đến là được. Ân, tốt a, vậy ta bắt đầu. Xoa bóp muội tử có chút thất vọng, bất quá vẫn là điều chỉnh tâm tình bắt đầu xoa bóp. Không thể không nói nữ nhân xoa bóp rất thực dễ chịu, tay nhỏ rất ôn nhu giúp Trầm Lãng năm nước, có thể nói thoải mái bay lên. Sở dĩ không cùng muội tử ba ba, chủ yếu là Trầm Lãng cảm thấy mình lần thứ nhất vẫn là cũng tìm lần đầu tiên muội tử tương đối tốt. Không sai biệt lắm 2 giờ thời gian qua qua, xoa bóp cũng kết thúc, Trầm Lãng cười cầm điện thoại cho muội tử vòng vo năm trăm khối. Cảm ơn, người xoa bóp rất không tệ. Về sau nếu tới lời nói còn tìm ngươi." Muội tử mở miệng cười, "Ta ơn ngài, ta gọi Lý Lệ Lệ, ngài đến lúc đó trực tiếp gọi ta là được." Cùng muội tử nói vài câu về sau, Trầm Lãng liền rời đi phòng, đang ngủ đại sảnh chờ đợi một hồi. Nhìn thấy phòng ngủ còn lại mấy người lần lượt đi tới đến, bất quá thiếu đi Hầu Ca. Trầm Lãng Hiếu Kỳ hỏi Ngô Lâm Bằng, "Hầu Ca làm gì đi?" "Đi nhà xí." Ngô Lâm Bằng lắc đầu nói, "Trầm Lãng, ngày mai ngươi đến tốn kém." Hầu ca tên này trực tiếp mang theo muội tử muốn phòng đi. Cái này khiến Trầm Lãng sững sờ, ngoa tào, tốt như bức. Không có việc gì, Hầu ca nói không chừng đến đại học một mực độc thân, để hắn thoải mái một chút đi, ngươi thế nào không có qua. Ngô Lâm bằng sắt nói, "Cắt, ta hôm nay cho ta kê nhi thoải mái một chút, thao tác cụ thể vẫn phải tìm trường học muội tử, ta Ngô Lâm bằng cũng là cái thể diện người, không cầm xuống Lưu San San thể không bỏ qua." Đối với Hầu ca không có xuất hiện, phòng ngủ mấy người bắt đầu bắt quái chủ yếu là thảo luận hầu ca lần thứ nhất có thể kiên trì vài phút. Cuối cùng phòng ngủ nhất trí kiên định cho rằng hầu ca tuyệt đối lần thứ nhất không cao hơn 5 phút đồng hồ. Ngày thứ hai, Trầm Lãng ngủ được thoải mái lúc thức dậy, phát hiện bên cạnh lúc đầu chống không ghế sofa vậy mà hầu ca ở nơi đó nằm. "Uy, đi." Trầm Lãng vỗ vỗ hầu ca. "Ừm. Đi a. Đi, đi thôi." Hầu ca mơ hồ mở mắt rồi nói ra. Hạ Lâu một tắm rửa đánh răng rửa mặt về sau, ở bên ngoài đổi giày. Trầm Lãng đi đến quầy ba tính tiền. "Tiên sinh, ngài hết thẻ tiêu phí 8056 nguyên." Quầy ba phục vụ viên cười mở hởm phiếu nói. Trầm Lãng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng lạ vẫn rất sảng khoái quét thẻ, mang theo phòng ngủ đám người này tiêu phí một vòng không có gì đau lòng. Cùng lắm thì coi như nuôi heo. Xoát xong thẻ, Trầm Lãng cầm tiền giấy nhìn xuống, bình thường 8 người xoa bóp cùng uống đồ ăn mâm đường trái cây bỏ ra hơn 5000 khối, còn lại hơn 2000 liền là hầu ca mượn phòng tiền cùng tỉ muội tự tiền. Chợt chợt, thế nào? Đêm qua sướng hay không? Trầm Lãng cười ôm Hầu Ca vấn đạo. Hầu Ca vừa nhắc tới đêm qua vui con mắt đều nhanh không có, đó là thật kê nhi thoải mái, muội tử một đêm để cho ta bắn ba bốn vể, kê nhi đều mềm nhũn. Hầu Ca, tiền ta cũng cho ngươi bỏ ra, ta chỉ hỏi một vấn đề, lần thứ nhất ngươi có phải hay không không tới 5 phút đồng hồ. Trầm Lãng đột nhiên nghiêm túc nhìn xem Hầu Ca. Xéo đi, lão tử lần thứ nhất nửa giờ thời gian. Hầu Ca cười mắng. Chầm lãng bọn hắn trong nháy mắt dây hiểu, hầu ca lần thứ nhất quả thật không tới 5 phút đồng hồ, phòng ngủ đám gia hỏa này quả nhiên ánh mắt rất chuẩn á. Trở lại phòng ngủ, chầm lãng xem xét điện thoại lịch ngày phát hiện sinh nhật của mình nhanh đến A, nhất định phải làm đài xe A. Bình quân mỗi ngày xoát 15 ngàn, 50 ngày cũng chính là 75 vạn, khoảng cách xe sang trọng vẫn là kém một chút, ân, trước thăng cấp quan trọng, thăng cấp sau liền có thể xoát càng nhiều tiền. Chầm lãng! Đại sao ngày trường học chúng ta chuẩn bị đem cái kia hoang niên tân sinh nghi thức nhập học làm, không ít cầu thang đều chuẩn bị tiết mục, ngươi làm cầu thang giải có phải hay không báo tiết mục? Ngô Lâm Bằng cũng tăng thêm hội học sinh cũng là tổ chức bộ. Nhớ kỹ trước khi trùng sinh lần kia tân sinh nhập học tiệc tối bên trong có một đám học sinh biểu diễn đường phố múa không sai, gây nên hiện trường xem tiết mục các bạn học reo hò, họ. lúc có được Tiêu Kim Thương thành trầm lãng biểu thị đường phố múa cái gì đều là chuyện nhỏ, trực tiếp mua chương đường phố múa kỹ năng gói thẻ ngươi tú là trời. Báo, làm sao không báo, ta đến lúc đó đến đường phố mua tú, tú các người hoài nghi nhân sinh. Nô lâm bằng bọn hắn biểu thị chờ mong, bất quá chỉ là nhan trị liền đã rồi có thể làm cho đám kia nông cạn các nữ sinh gieo họ, nếu là gặp lại đẹp trai nổ đường phố mua. Ông trời của ta, sẽ không trong trường học khan hiếm nhất nữ thần đô bị chầm lãng tên này câu đi thôi. Cho chơi điểm kinh nghiệm cũng tăng trưởng đến 70-100. À, rốt cuộc nhìn thấy thăng cấp ánh dạng đông. Nếu như thăng cấp không chỉ có mỗi ngày treo máy cải tiền kim biến thành mỗi phút đồng hồ 20 nguyên, hơn nữa còn có một phúc lợi liền là trầm lãng có thể điều động trong một tuần kim. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thăng cấp sau mỗi ngày có thể suất 30 ngàn nguyên, một tuần lễ liền là 21 vạn, trầm lãng cũng không cần mỗi ngày tích lũy, có thể tại thời điểm cần thiết tại trong một tuần một ngày nào đó trực tiếp đem một tuần cải tiền cùng một chỗ sử dụng. Phúc lợi rất không tệ a, quả nhân a, chỉ có thăng cấp về sau phúc lợi mới có thể gia tăng. Mới có thể tốt hơn trang bức A. Đối với Trầm Lãng tới nói hiện tại cần chính là đường phố múa kỹ năng thẻ. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T Đường phố múa kỹ năng thẻ, thị cấp nhất lưu có được một tòa thành thị nhất lưu đường phố múa vũ giả thực lực, giá cả 30.000. Chậc chậc, quả nhiên sâu tạc thiên A, trực tiếp mua trường kỹ năng thẻ, Trầm Lãng cảm thấy lúc này không có quá nhiều cảm giác, liền là đầu tê dần, chân có chút ghế ẩm sưng, cũng chính là 10 phút đồng hồ liền kết thúc. Ngài Thứ Hai trầm lặng cố ý hạ mấy đường phố múa video cùng âm nhạc, nhìn xem video cùng âm nhạc phát hiện vậy mà cảm thấy rất quen thuộc, học thật mau, trầm lặng hai ngày này không có việc gì nhảy đường phố múa sự tình người khác thật đúng là không thấy được. Cuối cùng đã tới Tân Sinh Nghi thức hoang niên này thiền, trầm lặng biểu diễn tiết mục tại cuối cùng một xem như áp chụp tiết mục, đây cũng là Trần Siêu gan bài, Trần Siêu hiện tại cùng hội chủ tịch sinh viên chỗ không tệ, dù sao người ta thúc thúc là phó viện trưởng ai dám không chiếu cố. Trên thực tế Trần Siêu đã rồi bị Triệu Lâm xóa bỏ bạn tốt, Trần Siêu đối với mình có ý tứ Triệu Lâm tâm lý năm chắc, thế nhưng là Trần Siêu thật sự là không có cái gì hấp dẫn chỗ của mình. Nhất là còn tồn tại Trầm Lãng đối đầu so, Triệu Lâm thật đối Trần Siêu càng ngày càng không có hứng thú nói chuyện hiếm, về sau Trần Siêu còn đối Triệu Lâm nói không ít Trầm Lãng nói xấu, Triệu Lâm trực tiếp cho Trần Siêu liền che đậy kéo đen xóa bỏ. Một mực buồn bực Trần Siêu cuối cùng thấy được cơ hội, Trần Siêu phát hiện lần này tân sinh nghi thức nhập học bên trong lại còn có tên Trầm Lãng hơn nữa còn là người mua đơn. Trần Siêu trực tiếp cùng hội chủ tịch sinh viên thương lượng đem Trầm Lãng biểu diễn phóng tại cuối cùng, nếu như Trầm Lãng biểu hiện sai lầm vậy coi như mất mặt ném đại phát. Đối đây hết thảy Trầm Lãng cũng không cảm kích, coi như biết cũng sẽ không để ý, dù sao mình có học còn không giải quyết được một nho nhỏ Trần Siêu vậy cũng không cần la lộn. Mở màn là nhàm chán lãnh đạo đọc lời chào mừng, ba lặp ba lặp nói một đống, Trầm Lãng ngồi tại trong phòng, dù sao mình tiết mục là cuối cùng một, ngồi đang nhìn đại xem tiết mục cũng không tệ. Ai, Lãng ca, ngươi có xuất sanh cùng a? Chậc chậc, ngươi bộ quần áo này rất giống truyện a. Lô Lâm bằng bọn hắn phát hiện Trầm Lãng quả nhiên cùng bọn hắn không phải một cấp bậc. Trầm Lãng hôm nay mặc thân đường phố múa quần áo, một kiện rộng rãi mũ áo mang theo đỉnh màu đen mũ, rộng rãi quần thường lại thêm một đôi giày cứng, có một loại đường phố múa thiếu niên cảm giác. Đó là, ta đây chính là tuyển rất lâu mới mua, nhất định phải đẹp trai, một hồi chờ ngươi Trầm Lãng ra sân, cấp ngươi chút cá gớp muối phụ trách hô 666 là được. Nhìn xem trầm lãng Sát Ty không chút nào biết điều thấp, nô lâm bằng bọn hắn rất im lặng, bất quá thói quen liền tốt. Chương 22, căn bản không phải một cấp bậc. Tân sinh nhập học tiệc tối mở màn là một đám hộ lý học viện muội tử, hộ lý học viện mỹ nữ nhiều a, nam sinh càng là mèo con hai ba con, có thể nói chỉ cần không phải trong lòng có vấn đề, lớn lên thực tại khó mà tiếp nhận, trên cơ bản đều có đối tượng. Trầm lãng sở lên cằm càng khái, chớp chớp, chân trắng, hầu ca a, nhìn xem các ngươi bọn này tờ Một ngày liền chơi game, chơi game có thể chơi ra mỹ nữ đến. Hầu ca biểu thị rất im lặng, mẹ nó nằm đương a. Trầm lãng đè lên mũ, "Ai, các ngươi nói một hồi ta biểu diễn xong tiết mục có thể hay không một nhóm lớn nữ sinh muốn truy ta ạ? Các ngươi đến cho ta phụ trách bảo ăn a." Lô Lâm bằng bọn hắn dựng dựng nó giữa, "Ngươi nhà, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thật đem mình làm minh tinh." Ở giữa có một đoàn thể đường phố múa là một đám dân tộc Tạng tiểu tử nhảy rất này, muốn nói dân tộc Tạng đồng học đãi ngộ tốt. Trâm Lãng trường học của bọn họ có quy định, dân tộc Tạng Đồng học trên cơ bản không cần lo lắng rất tiến trì, dù sao người ta tốt nghiệp liền về nhà, người ngăn đón bọn hắn ai về qua cho dân tộc Tạng Đồng bảo xem bệnh. Cho nên, đám này dân tộc Tạng Đồng học liền là mùa đông lên mạng, mùa hè đã bang, không có việc gì liền toàn bộ đại âm hưởng liền tại sân bóng khiêu vũ, các loại vũ đạo đều có, mặc dù đều tương đối nghiệp dư. Lãng ca, có hay không áp lực? Ngô Lâm bằng bọn hắn cười xấu xa vấn đạo. Trâm Lãng không nói gì. Một hồi liền để bọn hắn biết cái gì gọi là một tòa thành thị nhất lưu vũ giả. Phía dưới cho mời 14 cấp gầy T7 bàn trầm lãng đồng học mang đến người đường phố mua tú. Người chủ trì giới thiệu sơ lược về sau, Trầm Lãng đi đến chính giữa sân khấu, lúc này ánh đèn tối sầm lại, Trầm Lãng một thân đường phố múa phục xem ra liền rất khốc. Một đoạn hơi có vẻ trầm thấp âm nhạc truyền đến, nương theo lấy máy móc thanh âm, Trầm Lãng thân thể phảng phất người máy đồng dạng tùy theo múa. Hoa, wow, đẹp trai, máy móc mua sao? Vừa rồi đám người kia nhảy quá loạn, liền sẽ tại chỗ xoay tròn, đẹp trai. Đúng vậy à, Trầm Lãng là gay tê cầu than giải, học sinh mới của năm nay, điều kiện gia đình rất tốt, dáng dấp cũng siêu cấp đẹp trai. Tránh ra tránh ra, khắc cản trở ta xem suất ca. Núi liền không dứt sợ hai tháng phục chuyển đến, liền ngay cả Ngô Lâm bằng bọn hắn cũng phải giơ ngón tay cái. Ngư Bức, không hổ là Lăng ca, người đẹp trai kỹ năng nhiều. Mẹ nó lại còn sẽ đường phố múa, tốt bao nhiêu cửa gái kỹ năng a. Âm nhạc đột nhiên trở nên gấp rút cùng sục sôi, Trầm Lãng cũng cố định một cái mũ, đột nhiên tại chỗ tay trái ấn, hai chân xoay tròn. Ngoa Tào, đây là Thomas. Đường phố mùa bên trong đẹp trai nhất động tác thứ nhất, không ít yêu thích đường phố mùa nam sinh kinh hô. Không khí hiện trường lập tức bị nhen lửa, dù sao xem ra Trầm Lãng động tác này sẽ rất khó, thân thể càng không ngừng xoay tròn chỉ có một cái tay chống đất. Đẹp trai. Cỏ, chết không được Lãng ca bình tĩnh như thế, Mã Đức, căn bản không phải một cấp bậc. Lô Lâm bằng bọn hắn đều bị khiếp sợ đầu rạp xuống đất, tại sao có thể có như thế yêu nghiệt người tồn tại, dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, lại mẹ nó sẽ đường phố múa. Nói cho ta biết, hắn không biết cái gì. Trầm Lãng lại tới lần cuối một anh tuấn lột mèo, sau đó quỳ một chân trên đất phần cuối, đẹp trai phát nổ. Không khí hiện trường đơn giản ngai nổ. Nhất là hàng trước nữ sinh khoảng cách gần nhìn thấy Trầm Lãng tấm kia anh tuấn dung mạo, lại thêm vừa rồi kinh diễm đường phố múa, đơn giản đem các nàng mê choáng. Trầm Lãng ngả mũ cúi đầu. Sau đó quay người rút lui, bất quá hiện trường không thiếu nữ sinh nhao nhao nghe ngóng trầm Lãng có liên lạc hay không phương thức. Như thế lợi hại nhân vật nhất là tại trong đại học, cái kia muốn nói yêu thương nữ hài tử đều sẽ suy tính. Trầm Lãng rút lui đi vào chỗ ngồi của mình, phụ cận đông đảo nữ sinh ánh mắt gấp chằm chằm, để trầm Lãng cũng giật nảy mình. Khô khụ, thế nào? Trầm Lãng tháo cái nón xuống vậy trang bức nói. Mã Đức, trang bức như gió thường bạn thân ngươi a. Bất quá, Lãng ca đẹp trai nổ. 202 phòng ngủ toàn thể rũa ra ngón tay cái, dù sao ai cũng không cách nào phủ nhận vừa rồi nội tâm quả thật bị trầm lãng đường phố múa tú cho làm cho nhiệt hỏa bành trướng. Trầm Lãng phát hiện điện thoại của mình cờ cờ vậy mà càng không ngừng xuất hiện hảo hữu xin, thuần một sắc muội tử, trầm lãng vẫn là trước sau như một dựa theo tiêu chuẩn của mình, là bản thân nhan trị cao thêm, đồng dạng coi như xong đi. Đang tái sinh nghi thức nhập học đại xuất danh tiếng trầm lãng lần nữa để Trần Siêu tràn ngập tuyệt vọng, Mã Đức, trầm lãng từ đâu tới quái giả Nhan trí cao như vậy, còn sẽ nhiều như thế kỹ năng. Tân sinh nghi thức nhập học kết thúc, các bạn học theo thứ tự rút lui, Trầm Lãng trông thấy Triệu Lâm chuẩn bị đi ra ngoài, đưa tay giữ chặt Triệu Lâm. Ông trời của ta, không cần a, Nam Thần, thả ta ra Nam Thần. Nam Thần muốn bị heo hủy, làm sao phá? Vương gia Nam Thần, biết, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vừa mới hấp dẫn không thiếu nữ sinh Trầm Lãng lúc này lôi kéo Triệu Lâm cánh tay, để người trùng quanh nghị luận ầm ĩ. Triệu Lâm lộ tai đều đỏ. Nàng cũng không nghĩ tới Trầm Lãng đột nhiên giữ chặt, trong nháy mắt có chút choáng váng, không biết nên làm sao bây giờ tốt. "Đi, đồ ngốc." Trầm Lãng lôi kéo Triệu Lâm thuận đắng người, lúc này trực tiếp kéo Triệu Lâm tay nhỏ, rất mềm, rất non. Tóm lại, Triệu Lâm đỏ mặt một mực không có tồi qua, cứ như vậy bị Trầm Lãng nắm đi, phảng phất là tại đối với người khác tuyên thể lấy chủ quyền. Trần Siêu vừa lúc mắt thấy một màn này, trong nháy mắt bị đả kích si ngốc. Trước khi vào học liền nhận biết muội tử lại bị Trầm Lãng tên này cho nạy ra đi. Không hiểu đạo lòng, muội nội nó, vì cái gì xem ra nữ nhân bị như thế tên biến thái cũng coi trọng. Trên thực tế nếu như không có Trầm Lãng cải biến, Trần Siêu thật sẽ cuối cùng qua đi nữ thần, đáng tiếc a, ai bảo Trầm Lãng không chỉ có trùng sinh còn có học bản thân. Ai bảo vận mệnh nữ thần cũng coi Trầm Lãng là trưởng thành nhân tệ người chơi. Trầm Lãng có chút nói bụng, lôi kéo Triệu Lâm hướng sân trường bên ngoài đi qua, lấy tay chà sát Triệu Lâm tinh xảo cái mũi nói: Đường then thùng, lúc này ngươi liền triệt để danh hoa có chủ. Lời này ngược lại là không sai, khai giảng liền có không ít học trưởng muốn tán tỉnh Triệu Lâm, cầu thang bên trong càng là có mấy, càng nhiều hơn chính là không có cái kia tự tin. Hiện tại Trầm Lãng trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy lôi kéo Triệu Lâm tay, không thể nghi ngờ biểu lộ Triệu Lâm đã là cô nàng. Dọc theo sân trường đi vào cửa trường học phụ gần tiệm cơm, liền la phổ thông tiệm ăn nhanh, Trầm Lãng hôm nay khiêu vũ có chút thể lực tiêu hao lớn, này lại đói gần chết. Ngươi đói không? Ta vừa rồi đói lợi hại, ta đến một phần thịt băng hương cá mì xào, nhà hắn cái mũi này không sai. Trầm Lãng xem Triệu Lâm lắc đầu, cũng đã hiểu nữ hài tử ban đêm trên cơ bản chỉ ăn hoa quả, không thích ăn cơm tối. Hai người hàn huyên một hồi, mì xào đi lên Trầm Lãng cầm hai cặp đũa, "Đến, hai ta ăn một phần là được, ngươi cũng ăn chút." Triệu Lâm nhìn xem Trầm Lãng kẹp một đũa mì xào đỏ mặt đụng qua qua ăn một miếng, dù là rất đồng dạng mì xào lúc này đều phá lệ có hương vị. Trầm Lãng thế nhưng là đói lợi hại, trực tiếp ngụm lớn ăn mì, nhà hắn mì xào đại phần phân lượng rất đủ, bất quá hôm nay Trầm Lãng khiêu Vũ thể năng tiêu hao lợi hại, một mâm lớn mì xào trực tiếp cho hết tạo vào bụng bên trong. Triệu Lâm một mực hai tay kéo lấy cái cằm, liền như vậy nhìn xem Trầm Lãng ngụm lớn ăn mì, thỉnh thoảng cười ngây ngô một cái, cực kỳ giống vừa mới rơi vào bể tình thiếu nữ. "Tốt, đừng ngốc cười, đi, chúng ta đi bộ một chút, thuận tiện mua cho ngươi ăn chút gì, buổi sáng ngày mai ngươi không muốn dậy ăn một chút gì cũng tốt." Trầm Lãng giao tiền kéo về phía sau lấy Triệu Lâm tìm nhà siêu thị mua cho nàng hai đại cái túi ăn ngon, nữ hài tử không thích ăn cơm lại vẫn cứ thích ăn đồ ăn vặt, đây cũng là để Trầm Lãng rất không minh bạch. Chương 23: Sinh tại độc thân chó ngày lẽ là cơ nào bi ai? Còn tốt Trầm Lãng gần nhất rèn luyện không sai, hai đại cái túi ăn trang rất nhẹ nhàng, thời gian cũng nhanh 7 giờ tối, thiên đã rồi đen, dù sao đông bắc tháng 10 chưa vẫn là đã rồi rất lạnh. Lâm Lâm, ngươi cho ngươi bạn cùng phòng gọi điện thoại. Để các nàng đi ra giúp người xách một cái Trầm lãng thế nhưng là mua không sai biệt lắm 400 khối đồ ăn vặt Hai đại túi đồ ăn vặt cùng đồ uống sắc thực Không phải triệu lâm như thế kiểu tiểu nữ hài Có thể một người xách đậu Ui, đình đình, na na Xuống tôi giúp ta xách ăn chút gì Ơn, cho các người mang ăn ngon Triệu lâm có chút xấu hổ Lập tức bạn cùng phòng xuống lầu nếu là nhìn thấy Cùng trầm lãng dạng này Ai nha, về qua giải thích thế nào à Bình thường đều là hai người trộm đạo ra đi dạo phố Tàn bộ Lúc này không phải liền là quang minh chính đại biểu thị hai người ở cùng một chỗ sao. Trầm lãng đem đồ vật phóng tới trên mặt đất, nhìn xem triệu lâm đột nhiên chuẩn chuẩn lướt nước hôn triệu lâm cái kêu mê người môi đỏ. À, triệu lâm toàn bộ người tròn váng, trầm lãng hôn. Nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không có. Lâm lâm, chúng ta xuống, à, trầm lãng. Tại sao là ngươi? Nô đình đỉnh cùng triệu na đều là gây tê, nhìn thấy trầm lãng cầu thăng dài, lại là đưa triệu lâm trở về phòng ngủ. Còn có trên mặt đất để đó hai đại cái túi ăn ngon. Đúng vậy a, ta đang đuổi Triệu Lâm, các ngươi nhưng phải nhiều hỗ trợ a. Trầm Lãng không có nói thẳng đã cùng Triệu Lâm xác định quan hệ, Trầm Lãng tự nhiên biết nữ hài tử đều khát vọng được thổ lộ. Đều hy vọng có được một trận lãng mạn thổ lộ nghi thức. Trước khi trùng sinh thời đại học phát sinh thổ lộ không biết có bao nhiêu, đã muốn truy Triệu Lâm vậy dĩ nhiên không thể để cho Triệu Lâm không có thổ lộ nghi thức. Triệu Lâm lúc này cũng tỉnh táo lại, tay nhỏ tại Trầm Lãng bên hông hung hăng bấm một cái. Sau đó hừ một tiếng, đình đình, na na chúng ta đi, gia hỏa này quá đáng ghét. Chúng ta về qua ăn được căn qua. Sau đó lôi kéo hai người cùng một chỗ đem hai đại túi ăn ngon đặt lên lâu, chầm lãng thì là tay phải sờ sờ bờ môi, ân, mùi vị không tệ. Trở lại trong phòng ngủ, đám này tơ trên cơ bản đều đang chơi trò chơi, lò lột bay lên. Ui uy, các người có thể hay không có chút truy cầu. Cùng ta đồng dạng không có việc gì cùng nữ sinh ra qua tản bộ dạo chơi tốt bao nhiêu. Lúc hầu ca bọn hắn y nguyên đắm chìm lọ không cách nào tự kềm chế, càng không ngừng lẫn nhau kêu to để trầm lãng cũng có chút im lặng. Tháng 11 phần đông bắc đã có chút lạnh ý, nhàm chán trầm lãng nằm ở trên giường soát soát điện thoại, bây giờ cách thăng cấp còn là có chút chênh lệch. Tháng 11 phần ngày lễ đối với trầm lãng tới nói liền rất trọng yếu, phải biết ngày lễ bạo kích không thể nghi ngờ là để cho mình tẩy tiền hạn mức cấp tốc tăng lên thời cơ tốt nhất, với lại trò chơi không chỉ là Trung Quốc truyền thống ngày lễ, giống như cái gì 1111 lưu manh tiết. Lễ dáng sinh cũng là có phúc lợi bạo kích. Đại học sinh hoạt nhất là đại nhất thời gian là rất không tệ, Đông Bắc 1 đến 11 tháng phần, thời tiết đã rồi lạnh lợi hại. Tuyết rơi. Bên ngoài đã rồi có không ít người đang quay chiếu, không cần suy nghĩ nhiều trên cơ bản đều là phương nam đến đông bắc đi học hải tử, đối với trầm lãng loại này tại đông bắc lớn lên em bé, tuyết rơi thực tại không có ý gì. Một cái tuyết đã liền có chút nhớ nhung nhà, cho nhà gọi điện thoại hiểu rõ gần nhất trong nhà có chuyện gì hay không. Có Trầm Lãng cầm lại nhà 250 ngàn, Trầm Chí Trung Hoa giải không ít áp lực cũng sưởng ký sổ lại tiến vào mấy xe sàn nhà, dù sao sàn nhà nhiều bán buôn cũng có thực lực, chính yếu nhất tiến nhiều lắm, tiến giá cũng liên hốc. "Mẹ, ta một hồi cho ngươi thêm bưu qua qua 100 ngàn, chờ ta đến lúc đó về nhà trực tiếp cho ngươi một cái ngạc nhiên." Trầm Lãng chuẩn bị đến lúc đó cuối năm cho lão mụ mua một cô xe sang trọng, dù sao đến lúc đó ăn Tết mở cũng có mặt mũi có phải hay không? Trước khi trùng sinh trầm chí trung có một người bạn nhà tại Hạc Thành điều kiện không sai, mở ra một đài Audi Q5, cái kia cho Chu Tú Thanh hâm mộ, lúc này Trầm Lãng chuẩn bị cho lão mụ sách quý hơn xe về qua. Mấy ngày nay Trầm Lãng trời lạnh cũng không thế nào qua kiện thân, cũng liền cùng Trương Ngộng Du cờ cờ phía vài câu, dù sao không tại một trường học xác thực thật không thuận tiện, nhất là Trầm Lãng còn không có xe, suốt ngày đón xe thực tại quá mệt mỏi. Triệu Lâm tựa hồ cũng dung ra rất nhiều, giống hôn môi cái gì cũng sẽ không tiếp tục thẹn thùng. Dù sao đều đã trở thành tình lữ, kể từ khi biết Trầm Lãng sẽ cho một trận lãng mạn thổ lộ nghi thức, toàn bộ trong lòng người rất mong đợi. Không có việc gì cùng bạn cùng phòng bọn hắn chém gió, ngẫu nhiên cùng Triệu Lâm ra qua đi dạo phố mua mua đồ, Trầm Lãng phát hiện 1111 lưu manh tới đến. Cam Minh Đệ, 1111 chúng ta có phải hay không muốn ra qua ăn trượt một bữa? Lam Vạn năm độc thân chó hầu ca hưng phấn đề nghị. Trầm Lãng nhíu mày, uy, cái này không được đâu. Loại này độc thân chó ngảy lễ ta qua có phải hay không, có chút đả kích các ngươi." Ngô Lâm bằng dựng dựng nó giữa, "Đừng nói vô dụng, hôm nay chúng ta a a lượn lên. Đã hẹn địa phương cùng thời gian, Trầm Lãng cũng cùng Triệu Lâm nói một tiếng." Triệu Lâm cũng đang bị phòng ngủ nữ sinh lôi kéo cùng nhau ăn cơm. "Được à, liền để chúng ta lẫn nhau lẫn nhau an ủi chút độc thân đám bạn cùng phòng một lần đi, các ngươi ăn xong gọi điện thoại ta tiếp ngươi, bằng không quá nguy hiểm." Trầm Lãng rất cẩn thận dặn dò. Triệu Lâm cười ha hả trả lời, "Ừm." Ta cơm nước xong xuôi gọi cho ngươi. Trong phòng ngủ một đám bắt quái nữ sinh nhịn không được nói, "Hái chà chà, rõ ràng độc thân chó thời gian có thể hay không không như thế đốt ta nhóm thức ăn cho chó. Vậy các ngươi cũng sớm ngày thoát đơn không phải tốt, trách ta rồi." Triệu Lâm cười trêu ghẹo phòng ngủ độc thân các muội tử. Hôm nay khó được tiệm cơm bà mãn, Trầm Lãng bọn hắn tìm mấy nhà đều không có chỗ ngồi trống, Trầm Lãng cũng đùng đám này không đáng tin cậy bạn cùng phòng bó tay rồi, ăn cơm vậy mà không nói trước định địa phương. Ui Hầu ca các ngươi đều không nhắc tiền định vị trí. Trầm Lãng vô vô hầu ca. Hầu ca cũng có chút xấu hổ, ta cũng không nghĩ tới như thế lựa a. Một đám độc thân chó ăn một bữa cơm đều khó như vậy. Dù sao thật lạnh trời, Trầm Lãng nghĩ nghĩ nhớ kỹ trước khi trùng sinh cũng là dạng này, đều là hầu ca hố, tổ chức ăn cơm còn không nói trước định vị đưa. Đi, theo ta đi, ta hiểu rõ tiệm cơm hẳn là có địa phương. Trầm Lãng liền mang theo mọi người hướng trong trí nhớ nhà kia tiệm cơm đi qua, đi 5 phút đồng hồ khoảng chừng. Đến một nhà sửa sang không sai ba tầng lầu tiệm cơm. Đại Áp Lê. Cơm này tên cửa hàng như thế quái. Ngô Lâm bằng nhìn xem tiệm cơm danh tự nhỏ nước bỏ lấy. Đi, tranh thủ thời gian tiến qua khắc một hồi cũng không có địa phương. Vừa vào nhà phát hiện tiệm cơm sửa sang rất không tệ, phục vụ viên nghe xong trầm lãng bọn hắn tám người biểu thị vừa vặn có một bàn khách nhân đã rồi chuẩn bị rời đi, để trầm lãng bọn hắn chờ khoảng một hồi liền có thể đi ăn cơm. 666, vẫn phải là Lanka, hầu ca ngươi hô chẳng để cho chúng ta đông lạnh lâu như vậy. Mấy người một bên tán gẫu, một bên chờ đợi phục vụ viên thanh lý mặt bàn, thu thập xong, Trầm Lãng bọn hắn nhập tọa, đây là một bàn lớn không sai biệt lắm có thể chứa đựng đúng đúng hơn 10 người. Dù sao đây là a a, Trầm Lãng cũng không tiện nhiều một chút, đoán chừng đám người kia cũng là nghĩ bình thường mời khách quá nhiều, bữa cơm này liền chuẩn bị mọi người trải phảng. Mọi người ngươi một câu ta một câu điểm không sai biệt lắm 12 đồ ăn, cũng không ai muốn uống rượu liền trực tiếp tới hai đại chai nước uống. Lãng ca, mọi người mùa đông không có ý gì, chúng ta qua một thời gian ngắn trượt tuyết thế nào. Cũng không quý, chúng ta học sinh giá mới 150 một người. Trầm Lãng cũng là hai mắt tỏa sáng, muốn nói Đông Bắc mùa đông chơi tốt nhất liền là trượt tuyết, hàng năm đều có không ít người cố ý đến Đông Bắc trượt tuyết, qua băng thành xem băng tuyết đại thế giới. Đi, đến lúc đó phòng ngủ cùng một chỗ qua, ta thanh lý, có thể mang ra thuộc đó a. Trầm Lãng trực tiếp chuẩn bị bao xe qua, lừa nhắc cùng người khác chen cùng một chỗ. Lãng Ca vi vu, bất quá ta không có nhà thuộc a. Ngô Lâm bằng cao hướng gieo họ đột nhiên phát hiện không có bạn gái, lúng túng. Đến, chúc không có đối tượng một năm này thoát đơn, sang năm có cơ hội chúng ta đều mang đối tượng cùng một chỗ liên hoan. Trầm Lãng nâng chén nói, nhất định. Rõ ràng uống là đồ uống qua uống ra rượu đế khí thế. Không lâu lắm món ăn lần lượt dâng đủ, một đám đói chết ra hỏa, ai cũng không khách khí, ngươi tranh ta đoạt, ước chừng hơn nửa giờ thời gian chung liền đem bên trên món ăn tạo không còn một mảnh. Trầm Lãng rất ưa thích mọi người liên hoan cảm giác, dù sao về sau mọi người cùng một chỗ liên hoan thời gian càng ngày càng ít, trên cơ bản đều cùng bạn gái mình cùng một chỗ. Cơm nước non e, một tính tiền bỏ ra nhanh bảy trăm nhanh, bình quân mỗi người cũng liền hơn 80, không tính quá đắt. Ông trời của ta, cả nửa ngày đại áp lê liền là giống một món chính A. Cung man thầu không sai biệt lắm, liền là hình dạng không đồng dạng mà. Lại muốn 31, thật là không có thiên lý. Hầu ca còn tại phàn nản tiệm cơm qua tối. Mã Đức một món chính muốn 30 có hay không lương tâm. Đi, Đoán Trừng hôm nay cỡ tờ vở cũng là bà mãn, các ngươi lại không sớm đặt trước, vậy các ngươi về qua lên mạng. Trầm Lãng nhìn một chút thời gian, hiện tại cũng liền hơn 6 giờ không tính là muộn. Một đám trò chơi tơ rất tự nhiên nói ra, đương nhiên, bằng không làm gì. Dù sao hôm nay người ở nơi nào đều nhiều, Đoán Trừng đoán nét người sẽ ít, dù sao đều ăn cơm đi. Không sai, ban đêm chúng ta mở bao màu đen tốt. Hầu Ca đương nhiên nói. Trầm Lãng cáo biệt đám này không có chút nào theo đội tớ, dựa theo Triệu Lâm gửi tới tin nhắn, đánh xe trực tiếp đi các nàng liên hoan địa phương. Nhìn xem người ta phòng ngủ trực tiếp sớm định tiệc cơm, chơi tốt nhất chính là các nàng phòng ngủ có buổi tối hôm nay sinh nhật muội tử, chẳng phải là nhất định độc thân thiếtẤu. Có thể xuất sinh tại độc thân cho trong ngày lễ cũng là rất vô địch. Hoa, wow, cầu thang giải người đã đến. Đều là một cầu thang đồng học, làm gây tê cầu thang phong vân nhân vật, các nàng đương nhiên sẽ không đối trầm lãng lạ lẫm. Trầm lãng cũng không khách khí tún cái ghế trực tiếp ngồi tại triệu lâm bên cạnh, hôm nay mặc một kiện màu trắng cao cổ áo lông triệu lâm khuôn mặt có một chút đỏ. Ú ú ú, như thế không khách khí an vị cùng nhau à. Mấy mỗi tử mở ra trầm lãng hai người bọn họ cho đùa. Dương Lệ Bình, hôm nay ngươi sinh nhật à. Chúc ngươi sớm ngày thoát ly độc thân con chó tử nguyên rùa, sớm ngày tìm tới bạn trai. Trầm lãng trực tiếp cầm triệu lâm chén kính Dương Lệ Bình một chén. Ui, đó là của ta chén à. Triệu Lâm bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Chương 24: Tiền của ta đều là gió lớn thổi tới. Cầu Lai, like, đề cử. Hôm nay lúc đi ra, Trầm Lãng cố ý đưa tay đến cầu nguyện một phen, lần này 1111 lưu manh tiết cho Trầm Lãng cày tiền hạn mức bạo kích rất thoải mái, trọn vẹn gấp 5 lần cày tiền hạn mức bạo kích. Nói cách khác Trầm Lãng hôm nay có thể có được 70 ngàn năm hàn mức. Ngẫm lại đều để Trầm Lãng kích động, bình thường cần soát 5 ngày tiền một ngày là đủ rồi. Đã có tiền đương nhiên phải thật tốt chơi đùa một phen, phòng ngủ đám người kia có năm chạy qua quán net vừa vặn năm đen, còn lại hai đều có muội tử đang đuổi. Về qua đang chuẩn bị làm sâu sắc tình cảm đâu, tranh thủ sớm ngày toàn lui đánh. Trầm Lãng cũng liền đụng đến Triệu Lâm các nàng phòng ngủ, suất ca liền là có chỗ tốt, Triệu Lâm phòng ngủ cũng không có người cự tuyệt Trầm Lãng gia nhập. Ăn cơm về sau, Trầm Lãng hào phóng trực tiếp định một muốn thấp nhất 3000 tiêu phí chi tôn phòng, bình thường thấp nhất tiêu phí 1000 liền có thể phòng. Hôm nay vậy mà lật ra gấp à. Quả nhiên độc thân chó thời gian tràn đầy bi thương a. Các lão Trầm Lãng bọn hắn đi về sau, phát hiện tiền quý vẫn là có đạo lý, trí tôn phòng diện tích không sai biệt lắm có hơn 40 bình dáng vẻ, dựa theo 3000 phần món ăn, phục vụ viên lên một đống lớn mâm đựng trái cây cùng rượu cái gì. Một đám cô gái trẻ tuổi liền chuẩn bị 11 11 này cả đêm, mặc dù đám này nữ hài dáng dấp đều tương đối, nhưng là Trầm Lãng biểu thị có Triệu Lâm một là đủ rồi. Trầm Lãng ngươi quá hào phóng. Đủ ý tứ. Đúng a, cầu thang giải vui vú. Lâm Lâm quả nhiên ánh mắt tốt nhất, chúng ta ủng hộ các ngươi hai. Nhìn xem đầy bản đồ an vật cùng đồ uống, hóa quả, một đám nữ hài đều cho Trầm Lãng giơ ngón tay cái. Điều này cũng làm cho Triệu Lâm cảm thấy rất có mặt mũi, nữ hài tử cũng là rất hi vọng bạn trai cho mình tăng thể diện, nhất là tại bảng hữu của mình cũng khoe mặt trước mặt. Trầm Lãng cười nói, hôm nay mọi người chơi vui vẻ là được, mời một mười một hạp đi. Một đám người cùng một chỗ bia đụng chén, tuổi trẻ liền là có sức sống. Đối Trầm Lãng tới nói dùng tiền liền là kiếm lấy điểm kinh nghiệm, có điểm kinh nghiệm trò chơi đẳng cấp liền sẽ tăng lên liền sẽ thu hoạch được càng nhiều tài tiền hắn mức, liền là một tốt tuần hoàn. Một đám nữ hài điên đến sau nửa đêm hơn 2 giờ mới có cơn buồn ngủ, phòng rộng lượng ghế sofa, dù là Trầm Lãng bọn hắn có gần 10 người cũng đều có thể nghỉ ngơi một chút. Lãng ca, ngươi ngày hôm qua đêm không có trở về có phải hay không ra qua 333? Ngủ đến giữa trưa mới chỉ hoàn qua tới Trầm Lãng. Vừa mở mắt liền thấy Ngô Lâm bằng dẫm lên ghế tỏ mò nhìn giường trên. Mở ra Bạch Ngân, Trầm Lãng vén chăn lên, một bên qua, hôm qua cùng Triệu Lâm các nàng phòng ngủ bạn cùng phòng cùng một chỗ ka-ha-di, gọi các ngươi đều không qua. Ngô Lâm bằng cũng không nghĩ tới hôm qua còn có loại này thao tác, Trừng Hầu ca một chút, đều do Hầu ca, nhất định phải mở đèn, hôm qua quỳ một đêm, bằng không ta cũng cùng mọi tử ra qua ka-ha-di. Xuống giường trải, Trầm Lãng đi qua phòng tắm rửa mặt, viện y học phòng tắm thật sự là quá trật, quá phá bất quá, Trầm Lãng cảm thấy cũng thật có ý tứ, một đám người mỗi ngày lên thật sớm xếp hàng rửa mặt, đoán chừng về sau đều chỉ có thể lưu làm nhớ lại. Làm Triệu Lâm bạn trai, hôm qua Triệu Lâm bạn cùng phòng sinh nhật, Trầm Lãng đương nhiên lúc ăn cơm cũng là chủ động tính tiền, lại thêm về sau qua ca hát bỏ ra hơn 3000, ngày hôm qua trời cũng liền là bỏ ra có thể có 5000 khối. Cũng không coi là nhiều, dù sao hôm qua thế nhưng là có 70000 năm hàn mức. Trước tiên đem trong trò chơi tiền xuất hiện, gần nhất trong thẻ đều giống đâu. Có chút tiền cũng không có việc gì hướng trong trò chơi cùng hầu các bọn hắn nạp tiền tới, hoa không nhiều hơn 1 vạn khối đủ để cho Trầm Lãng cái kia cái trò chơi số lần ra nhiều hơn rất nhiều. Kiến hành số đuôi 8360 đi vào, giữ làm. Hôm nay đến 12 giờ, vừa vận soát 7200 nhiều, Trầm Lãng cũng cùng một chỗ sách phát hiện nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong có 8 hơn vạn, trong lòng liền an tâm không ít. Chậc chậc, đoán chừng đồng dạng phú nhị đại cũng không có mình như thế thoải mái. Trầm Lãng tỉnh lại cho Triệu Lâm phát cái tin ngắn ngắn, hôm nay chuẩn bị hai người cùng một chỗ ra ngoài hẹn hò một lần. Nữ hài tử trang điểm khẳng định rất chậm, Trầm Lãng cũng không hi vọng cùng đồ đần giống như tại nữ sinh dưới lầu chờ lâu như vậy. Dựa mặt một phen, tìm một thân sạch sẽ anh tuấn quần áo cẩn thận thu thập một chút, một đẹp trai tiểu tử liền xuất hiện, dù sao nhan chỉ 80 liền là như thế tùy hứng. Mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai, một kiện màu đen áo khoác da bên trong phối hợp áo sơ mi trắng, một đôi màu đen quần jean chân đạp vận động dày cứng. Trầm Lãng giơ cao nhàn chỉ tăng thêm một thân anh tuấn quần áo dẫn tới không ít đi ngang qua nữ sinh nhào nhào quét tới vài lần, ai nhìn thấy xuất ca không muốn nhìn nhiều vài lần. Nhanh đến 12 giờ, Triệu Lâm rốt cục ra hiện tại nhàn trán Trầm Lãng trước mặt, xuyên qua một kiện áo vàng phối hợp màu lam cao bồi quần dài, màu đen áo khoác, gọn sóng tóc dài tản ra ở phía sau lưng. Lâm Lâm, ngươi hôm nay mặc thật xinh đẹp." Trầm Lãng chân thành nói ra, trách không được đều thích mỹ nữ, người ta y phục mặc Tháo vàng là trầm lãng lần trước cho Triệu Lâm mua, đồng dạng nữ sinh cái kia mặc ra loại cảm giác này, Triệu Lâm xuyên qua sau ra thị trắng nõn hoàn toàn không chê ở loại màu sắc này. Triệu Lâm nghe được trầm lãng tán dương, cười kéo trầm lãng cánh tay, "Đi thôi, rất lâu không có đi dạo phố." Nói xong, tay rất tự nhiên kéo trầm lãng cánh tay, để không ít nhận ra Triệu Lâm nam sinh cảm giác nhân sinh tràn ngập u ám, nữ thần bị ngâm, vẫn là một đại xoáy xo. So, nói cho chúng ta biết làm sao bây giờ? Trầm Lãng chủ động tiếp nhận triệu Lâm ba lô nhỏ đeo trên người mình, người khác làm như vậy sẽ rất mẹ, trầm lãng dạng này ngược lại thật đẹp trai. 3. Triệu Lâm cũng thật cao hứng trực tiếp hôn trầm lãng gương mặt một ngụm. Lâm Lâm, vừa tỉnh ngủ đều đói đi, ngươi muốn ăn cái gì? Bò bít tết vẫn là cái gì? Trầm Lãng đối với hai người lần thứ nhất chính thức hẹn họ vẫn là rất để ý. Triệu Lâm suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy lãng mạn một điểm tương đối tốt, chúng ta ăn bò bít tết đi, xem TV kịch bên trong đều là dạng này. Thế là, hai người trực tiếp đón xe tìm một nhà cấp bậc coi như có thể nhà hàng tây, dù sao đan răng cũng chỉ có thể tính tứ tuyến thành thị, không có cái gì cao đoan nhà hàng. Đây là người một nhà đồng đều 500 khoảng trừng nhà hàng tây, loại này cấp bậc đối với học sinh bình thường khẳng định sẽ quý, nhưng là đối với trầm lãng tơi nói mưa bụi, một ngày trò chơi liền có thể cho mình soát ra 15 ngàn, điểm ấy ăn cơm tiền tính là gì? Triệu lâm lần đầu tiên tới cũng không hiểu liền để trầm lãng chọn món ăn. Trầm Lãng tiếp nhận phục vụ viên đưa tới thực đơn điểm không ít, cho ta đến 2 phần 388 bò bít tết, lại muốn 1 phần 188 sầu riêng đi giả, ân, cũng không tệ, tới lần cuối một bình 1888 rượu đỏ, tốt, cứ như vậy. Trầm Lãng vung tay lên liền trực tiếp điểm hơn 3000, xem Triệu Lâm đã đau lòng lại vui mừng, đau lòng là bỏ ra nhiều tiền như vậy. Dù sao đều là Trầm Lãng bạn gái đương nhiên không hi vọng Trầm Lãng dùng tiền như thế vung tay quá trán. Vui mừng là bởi vì Trầm Lãng gọi nhiều như vậy là để ăn mừng hai người lần thứ nhất chính thức hẹn hò. "Tốt, đừng lo lắng ta, ta số tiền này đều là gió lớn thổi tới." Trầm Lãng nhìn xem Triệu Lâm khuôn mặt nhỏ đau lòng bộ dáng cười nói. Triệu Lâm chợt nhìn Trầm Lãng một chút, nhưng lại không biết Trầm Lãng nói lời nói thật, dù sao chơi game suất tiền cùng gió lớn thổi tới khác nhau ở chỗ nào. Một lát sau, phục vụ viên lần lượt dâng đủ hai người điểm món ăn cũng trợ giúp trầm lãng mở bình này, rượu đỏ phân biệt ngược lại tại hai cốc chân dài bên trong. Ta muốn chủ tiếu ảnh phát nói một chút, trong đời lần đầu hẹn hò thế nào? Triệu Lâm nhìn xem chút duy mỹ tình cảnh cảm thấy mình phảng phất thần tượng kịch bên trong nhân vật nữ chính đồng dạng ngồi tại nhà hàng tây cùng Âu yếm nam nhân cùng nhau ăn cơm, loại cảm giác này để Triệu Lâm càng phát đắm chìm trong đó. Tốt, chỉ cần ngươi không sợ cái kia chút dụng ý khó dò nam sinh bị đả kích là được. Trầm lãng biết nữ hải tử trước khi ăn cơm rất thích chủ ảnh nhất là loại này nhà hàng tây chụp tấm hình ảnh chụp dẫn tới người khác hơn mộ, ân, quả thật không tệ. Chương 25, nữ thần muốn bị trích. Cầu lai, like, đệ cử. Triệu Lâm chụp mấy bức mỹ thực cùng rượu đỏ ảnh chụp, lại chụp mấy bức trầm lãng ảnh chụp, cuối cùng còn cùng trầm lãng thân mật đập tự chụp hình. Và hôm nay ta gặp sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân kia, là người sao? Nữ thần một đầu nói một chút để không ít người đều kinh hãi, mới khai giảng hơn 2 tháng a, nữ thần liền bị bắt rồi. Vất quá. Diệu Đỏ cơm tây lại thêm suất ca, quả nhiên, nữ thần cũng là phàm nhân không ngăn cản được loại này dụ hoặc a. Nữ thần, ngươi về sau liền bị cái kia đại soái sói xo trích. Ngươi muốn thận trọng a. Lâm Lâm ta thích ngươi tốt mấy năm, ngươi vì cái gì không cho ta cơ hội? À, đại soái so xo có gì tốt? Không phải liền là đẹp trai một chút? Không phải liền là có tiền sao? Lâm Lâm, nghỉ mang về đến cho chúng ta nhìn xem a, chuyện lớn như vậy tỉnh đều không nói cho ta, còn có cầm hay không ta khi khuê mật? Triệu Lâm bình thường phát nói một chút đều rất bình thường, hôm nay đầu nói một chút đơn giản đã dẫn phát một trận tiểu địa chấn, không có cách, Triệu Lâm, cái kia chút nam đồng học có mấy không nhớ thương nàng. "Tốt, Lâm Lâm, ăn cơm đi." Trầm Lãng một bên cắt lấy chân mềm bò bít tết, sau đó dùng dĩa ăn xiên một khối bò bít tết cho ăn Triệu Lâm. Hai người cơm này ăn chính là tình yêu khí tức tùy ý, ngọt người, thỉnh thoảng uống son môi rượu nói chuyện phiếm, một mực ăn vào hai điểm mới kết thúc. Trầm Lãng đi vào trực tiếp quét thẻ tính tiền. Cảm thấy nhà này tiệm cơm đoán chừng là đan trang nhất không sai bỏ bít tất cửa hàng, về sau khẳng định tường đến. Đối với Triệu Lâm tới nói hôm nay là tràn ngập ngạc nhiên, đi vào đường dành riêng cho người đi bộ hoa hạ ảnh thành, lại mua hai tấm vé xem phim nhìn một trận tình yêu phim. Trầm Lãng không có cảm giác gì, Triệu Lâm ngược lại là rất thích, còn kém chút khóc nhẹ. Buổi chiều đương nhiên muốn qua cửa hàng mua đồ, lập tức bắt đầu mùa đông, Đông Bắc thời tiết mùa đông không mặc áo lông đơn giản tìm đường chết, Trầm Lãng biết Triệu Lâm khẳng định không mang áo lông. Bạn gái mình khẳng định phải lấy lông áo lông. Vẫn là Tân Mã Đặc Bốn Lầu, lúc này so với lần thứ nhất hai người cùng một chỗ đi dạo, hiện tại đã là tình lữ hai người tự nhiên càng thêm tự tại. Không ít thử y phục nữ sinh đều hâm mộ nhìn về phía Triệu Lâm, làm sao bạn trai cứ như vậy áp chế. Triệu Lâm Nhan chỉ tự nhiên là viễn siêu đám này muội tử, tuyển mấy nhà coi trọng ba kiện áo lông hỏi trầm lãng, ngươi nói ta làm sao chọn tốt ta? Ta đều thật thích đó a, nếu không tuyển màu đỏ cái kia khoản. Còn cần giở dở Trầm Lãng trực tiếp đem ba kiện áo lông đều có thể, mới hơn 6000 mà thôi, Triệu Lâm ưa thích đổi lấy xuyên chính là. Triệu Lâm đương nhiên hài lòng Trầm Lãng cử động, ban thưởng Trầm Lãng một môi thơm, oa, wow, chết không được đều nguyện ý tìm có tiền bạn trai, y phục này muốn mua đều mua cảm giác quá sướng sướng. Tiếp xuống tự nhiên mua mua mua, dù sao Trầm Lãng thẻ ngân hàng bên trong còn có 80000 khối không tốn đâu, thẻ tiền giai điểm kinh nghiệm hậu kỳ càng là có thể thăng cấp sau thu hoạch được càng nhiều hẳn mức. Cho nên nói, một chữ, mua lại cho Triệu Lâm mua hai kiện mùa đông xuyên bên trong đồ hàng len áo cùng với áo, hai đầu quần jean tăng thêm một đôi giày quần dài. Trầm Lãng trong tay mang theo một đống lớn mua sắm túi, ban thưởng liền là Triệu Lâm trực tiếp hôn Trầm Lãng bờ môi một ngụm, còn tốt bạn trai là Trầm Lãng, quá hạnh phúc. Nhìn xem Triệu Lâm cảm giác hạnh phúc bạo dạp dáng vẻ, Trầm Lãng tự nhiên là hài lòng. Nếu như không có ổ tổ game, đoán chừng chỗ xinh đẹp như vậy bạn gái, phát truyền đơn 1 tháng cũng liền miễn cưỡng miễn cưỡng mua kiện phổ thông áo lông. Trầm Lãng không phải muốn vặn mẹo người khác giá chi quan, xã hội chính là như vậy, không có tiền người qua tán gái đều thật không thẳng lưng cán. Người già mắt không hỏi ngươi có hay không xe, có hay không phòng. Đừng làm rộn, tình yêu cần bánh mì, đối Trầm Lãng tới nói tình yêu của mình vĩnh viễn không cần cân nhắc vật chất, bởi vì chính mình sẽ càng ngày càng có tiền. Các loại trò chơi thăng cấp về sau, Trầm Lãng một năm liền có thể soát hơn 10 triệu, nói qua đến làm cho người khác hâm mộ chết. Dạo phố quả nhiên là một cá thể lực sống. Còn tốt trầm lãng thể lực đã rồi bảy mươi, nhưng so sánh người bình thường mạnh hơn nhiều, thế nhưng là triệu lâm làm sao dạo phố không có chút nào mệt mỏi. Nữ nhân A, thật sự là một loại loài động vật kỳ quái. Ai nha, trầm lãng ta quên mua quần áo cho ngươi, làm sao bây giờ? Triệu lâm ngượng ngùng thẻ lưới. Trầm lãng ngồi tại nhà này hoa quả vất cửa hàng trên ghế salon dối người một cái nói, không có gì, một hồi qua lầu hai siêu thị nơi đó gửi lại một cái là được. Khôi phục thể lực. Trầm Lãng cùng Triệu Lâm đem mua sắm túi gửi tổn tại lầu 2, sau đó tiếp tục bên trên lầu 5 liều mạng. Cho Trầm Lãng mua hai bộ áo lông, dù sao nam sinh không giống nữ sinh xuyên nhan sắc các dạng quần áo, Trầm Lãng liền mua màu đen cùng màu trắng áo lông các một kiện. Lại mua hai kiện áo lông cùng phổ thông áo lông không đồng dạng, người ta một kiện áo lông hơn 1000, bất quá xác thực mặc rất dễ chịu, với lại thiết kế bộ dáng rất thời thượng. Một đầu màu đen thêm nhung quần thường, một đầu màu đen quần jean lại thêm hai cặp mùa đông hưu nhàn bông vải dày chút bỏ ra chầm lãng nhanh 10 ngàn, lại thêm Triệu Lâm mua cái kia chút quần áo, chầm lãng đoán chừng một cái hôm nay không sai biệt lắm bỏ ra có thể có hơn 20 ngàn. Lâm Lâm, chúng ta mua không sai biệt lắm, không đủ về sau lại mua, lại nhiều chúng ta cũng cầm không được a. Triệu Lâm cũng gật đầu đồng ý, sau đó liền là hiện tại cũng 5 giờ đồng hồ, tháng 11 phần đông bắc 5 giờ đồng hồ liền đã rồi triệt để cho đen. http, choẹ nụ ạ toải. Đánh xe thẳng đến trường học trên đường cho Ngô Lâm bằng gọi điện thoại. Lão bác, quán cơm xe taxi khối kia tiếp ta, đồ vật hơi nhiều. Các loại Ngô Lâm bằng nhìn thấy Trầm Lãng cùng Triệu Lâm cùng một chỗ cầm một đống lớn mua sam túi, toàn bộ người đều sờ mặt ta. Dựa vào, Lãng ca, Triệu Lâm thật cùng với ngươi. Ngô Lâm bằng một mặt chấn kinh, mặc dù Trầm Lãng từ trước đến nay Triệu Lâm mập mờ không ngừng, nhưng là dù sao không có chân chính nhìn thấy hai người cùng một chỗ, không nghĩ tới hai người thật đã rồi ở cùng một chỗ. Thất thân làm gì, gọi tẩu tử, có muốn hay không muốn muội tử? nhanh tiếp lấy điểm, cái túi hơi nhiều